mời mọi người theo chân Nguyễn Tỏan Xuyên về thế kỷ 18 giẫm thành, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 327, con đường khác nhau. Hát Phong ngược lại là vô cùng chờ mong, quân thiên có thể trên lôi đài rực rỡ hào quang. Quân bộ mặc dù có một nhóm tâm thuật bất chính trưởng lão, dự vào tổ tiên ban cho làm mưa làm gió, nhưng Hát Phong tận lực nhắc nhở quân thiên, quân bộ đa số cường giả đều là từ trong đống người chết bò ra tới, đối hùng quan bộ ra chọn đại công hiến. Nếu như quân thiên thể hiện ra đủ cường đại tiềm chất, không chỉ có thể đạt được bọn hắn phù hộ. Nói không chừng còn có thể trợ giúp hắn đi thông tổ tiên đường. Tất nhiên, hắn cũng có lo lắng âm thầm, lo lắng tổ tiên đường bị hiện thế đường chèn ép. Bất quá hắn cho rằng, quân hậu tranh ba chiến là quân thiên quật khởi duy nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ tương lai hoặc là chết già ở hồng quan, hoặc là tại theo trên thế giới này vô thành vô tức biến mất. Hắc Phong trưởng lao nói đúng, quân bộ là có chút hỏng lão thử, nhưng cũng có một mặt tốt, nếu như không được phép thể hiện ra đủ cường đại đột phá tiềm năng, bọn hắn sẽ không buộc lên đắc tội thiên tộc phong hiểm che chở ngươi. Tô trưởng thành không kịp chờ đợi nhìn thấy quân tiên đi thông nhập đạo đường hình ảnh. Đến lúc đó hắn tiềm chất không có người còn dám coi nhẹ. Quân Thiên trong đầu lóe ra thiên tuấn đức gầm lên ánh mắt, hắn rõ ràng nếu như không phải là bởi vì trên chiến trường, lại thêm mình bây giờ uy danh, Động Thiên chi chủ sẽ ra tay lấy xuống đầu của hắn. Hiện tại ta đích xác cần phù hộ, nhưng khi ta đủ cường đại một ngày, không có người có thể uy hiếp ta. Quân Thiên khuôn mặt trở nên lãnh khốc, ánh mắt không gì sánh được sắc bén, toàn thân bạo dũng ra cực hạn đáng sợ tín niệm, lời nói âm vang mạnh mẽ. Nhập đạo đường hắn đã thấy, phía sau mờ hồ hoàng kim thân ảnh ẩn hiện, tin tưởng một ngày này tiến đến sẽ không quá xa xôi. Tương lai là thuộc về chúng ta thời đại. Thánh Nguyên Dịch muốn tranh thủ đến, làm đến quân hậu thân phận liền có thể giao dịch đến, là sùng quan nhập đạo lĩnh vực trải đường. Tô Trường Thanh bị quân tiên tín niệm lây nhiễm, chỉ cần bọn hắn bắt tay tổng tiến vào, quả quyết có thể đặt xuống một mảnh bầu trời. Còn nữa nói, hạng long nắm giữ man thần chi binh, vũ si luyện hóa viễn cổ long sào, tương lai bọn hắn chấp trưởng hai đại siêu cấp đại sát khí, ai dám có xử? Tất nhiên, còn có Chấn Nguyên tiến phủ. Đột nhiên, một vị tay hào phất phới tuyệt sắc thiếu nữ tử trên trời giáng xuống, thân thể nổi bật, lấp lóe ánh sáng màu vàng nóng, sáng lạn như một khỏa cựu thiên thần châu tại nôn hạ. Giang Ngưng Tuyết thanh lanh cao ngạo, dáng người rong ròng cao trắng sáng như tuyết, như là ngừng chân tại trên tuyết sơn kim sắc thần linh, cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí. Giang Ngưng Tuyết cùng Tiểu Long Vương giao phong hình ảnh rõ muồn một chiếc mắt, bất quá Tô Trường Thanh nhạy cảm cảm thấy nàng có chút thâm bất khả chắc, không hiện sơn lậu thủy, giữ một loại nào đó chiến lược. Không nghĩ tới ngươi có thể chém đầu Tiểu Long Vương, chúc mừng. Giang Ngưng Tuyết phong hoa tuyệt đại, đôi mắt lóe ra dị sắc, có thể thấy rõ đến Quân Thiên tại tổ tiên trên đường đã đi rất rất xa. Đã tạ. Quân Thiên gật đầu, nhìn qua Giang Ngưng Tuyết nói ra. Ta vốn là một kẻ phạm nhân, có thể đi đến một bước này đủ để thấy sinh mệnh khởi nguyên đường cũng có phi phạm chỗ. Không biết tổ tiên đường tương lai nhập đạo về sau đến cùng là dạng gì tình cảnh. Giang Ngưng Tuyết nhìn về phương xa, nói: Tìm tòi sinh mệnh bản chất trưởng thành, nhục thân tự thành thiên địa, hấp thu thiên địa vạn vật là chất dinh dưỡng, tôn chính là bản thân, nhưng lại bị đại đạo không cho phép. Không bái thiên địa, không cầu tiên ma, không cầu thiên đạo, độc tôn bản thân. Đây là tổ tiên tiên dân từ vô tận khốn khổ bên trong giết ra tới tín nhiệm, cũng là năm đó thời đại kia, cái hoàn cảnh kia đường ra duy nhất. Quân tiên thần sắc lãnh khốc, tóc xám phất phới, tổ tiên cường giả đem tiên địa coi là sân thí luyện, cũng không phải là miệt thị sinh dưỡng bọn hắn tiên địa đại đạo, mà là thế gian này mênh mông vạn kiếp, vạn thế vạn đạo, đều là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng ánh lửa. Tất nhiên hắn không nghĩ tới Giang Ngưng Tuyết đối tổ tiên đường cách nhìn sâu như thế, đây là hắn không tưởng tượng được, xem ra đã từng sơn trang lão nhân đưa nàng coi là tổ tiên đường chuyên nhân. Hoàn cảnh thay đổi, ngươi liền không lo lắng tương lai là dưới đường lớn một đám bụi trần. Giang Ngưng Tuyết liếc nhìn Quân Tiên, tuyệt mỹ trên gương mặt không có cái gì tâm tình chập chờn. Không trải qua mạnh nhất báo tố, nói gì đúc thành mạnh nhất chiến thể, quân thiên tinh thần phấn chấn, không gì sánh được tự tin cùng ung dung, bình tĩnh mở miệng. Đại đạo không phải sinh mệnh khởi nguyên đường đệ nhân, tương lai chờ đợi ta đủ cường đại, như thường có thể làm việc cho ta. Trường khống đại đạo, ngươi thật tự tin, xem ra đã thấy tương lai đường, càng kiên định hơn đạo tâm của mình. Giang Ngưng Tuyết lại nhìn mắt quân thiên, nói, ngươi muốn sắc phong quân hậu không dễ dàng, man trần tiên sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn, không nên xem thường tiên nhân động, càng không nên xem thường tiên tộc. Cung cảnh giới giao phong, ta không cần kiên kỵ hắn, quân thiên đã dưỡng thành tuyệt thế tín niệm sẽ không bị bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp dao động bản tâm. Coi như ngươi có thể đánh bại hắn, ta ngược lại thật ra không đề nghị ngươi thắng. Giang Ngưng Tuyết đáp lại, lời này ý gì? Quân Thiên kinh dị, không nghĩ tới Giang Ngưng Tuyết sẽ nói ra câu nói này. Ngươi là tổ tiên đường chuyên nhân, mà tiên nhân động là nhân tộc bộ lạc trí cao đầu tiên, ngươi có thể đại biểu tổ tiên đường, hắn có thể đại biểu hiện thế đường. Giang Ngưng Tuyết mở miệng cảnh cáo, ngươi cảm thấy ngươi thắng hắn sẽ mang đến dạng gì hậu quả? Ta đề nghị ngươi rời khỏi. Ta cảm thấy cái này rất tốt, tổ tiên đường sẽ tái hiện xuất hiện trong mắt của thế nhân. Cử thế phàm nhân đều có thể hướng đi sinh mệnh khởi nguyên đường." Quân Thiên đáp lại, người quá khinh thường, thật sự cho rằng tiên nhân động chuyển thừa là cái khác động thiên thánh địa có thể sánh ngang. Thế hệ này man trần tiên càng đạt được cấp cao nhất tài nguyên vũ trồng, thực lực tuyệt không phải mặt ngoài. Giang Ngưng Tuyết nhíu mày, nói, "Trên thực tế, năm đó Trương Viễn Sơn cũng muốn nhường cử thế phàm nhân tu hành, nhưng bị tiên nhân động ngăn chặn. Lại là tiên nhân động." Quân Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, hỏi, "Trong này liên lụy đến nguyên nhân gì?" Giang Ngưng Tuyết lắc đầu, nói, "Cụ thể ta cũng không rõ ràng." ngươi có thể đi đến môn này cực kỳ không dễ, nhưng bây giờ cách cục chính là như thế, đại thế phía dưới chúng sinh như cỏ rác, sinh mệnh khởi nguyên đường đã sớm quá hạn, thời đại mới không phải bị thời đại trước ảnh hưởng. Quân Thiên nhìn chằm chằm Giang Ngưng Tuyết, trầm mặt thật lâu, không biết đã chôn ở cô trong mộ sơn trang lão nhân nghe được nàng nói ra những lời này, nên đến cùng sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngưng Tuyết, tới. Không gì sánh được không nhịn được thanh âm truyền đến, Đinh Dương Vinh sắc mặt khó coi, hắn đã đem Giang Ngưng Tuyết coi là độc chiếm, không nhìn nổi nàng cùng bất kỳ nam nhân nào nói chuyện, càng chớ nâng là Quân Thiên. Đông Dạng hắn cũng không thèm để ý cái này khí đồ dù sao đã bị trục ra khỏi sân môn tương lai sống hay chết cũng cùng thiên hà động thiên dính liễu không đến bất kỳ quan hệ gì giang ngưng tuyết nhẹ lướt đi đi vào đinh dương vinh bên người hai người vừa nói vừa cười đi xa nếu như người người cũng chân mặc như vậy tổ tiên đường cũng vĩnh viễn sẽ không cải biến cử thế phạm nhân sinh tồn trạng thái quân thiên tín niệm mãnh liệt hơn càng là mãnh liệt áp bách càng là kích thích sinh mệnh bản chất ngao ngoe muốn động hắn mơ hồ có thể nhìn thấy đã từng tổ tiên cái kia đoạn gian khổ thúy nguyện kia là tại vô tận hiểm ác cùng áp bách bên trong suy nghĩ ra con đường này đường tại dưới chân, chính ta đi. Tất nhiên, ta còn có sư tôn, còn có sư huynh, chúng ta tổ sơn nhất mạch chưa hề tịch diệt qua. Quân thiên đạm mạc xoay người, hắn có con đường của hắn, sẽ không bị bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng, càng phải vi sư tôn rửa sạch lẫng vác mấy ngàn năm cốt đủ, đây càng là hắn cùng sư huynh kiên định không thay đổi tín niệm. Xem ra sinh mệnh sinh mệnh khởi nguyên đường, còn liên lụy đến một loại nào đó phức tạp nhân tố, tiên nhân động vì sao muốn ngăn cản. Quân Tiên cảm thấy hoang mang, cũng đột nhiên nghĩ đến Huyết Long Vương Phong Vương nghi thức, trong này có lẽ ẩn nút một ít đáng sợ ẩn tình, sư tôn tuyệt đối hiểu rõ. A Mạc Bảo Nhi đã luyện hóa chân Long Thảo, nàng ngay tại hướng về nhập đạo cấp nhảy vào. Đi chúng ta nên trở về đi nào Bảo. Quân Thiên đem một gốc hoàn chỉnh Dược Vương giao cho Vũ Thương Hải kéo dài Thọ Nguyên, tiếp lấy bọn hắn cấp tốc trở về Bá Đao Quân Đoàn. Hiện nay đem Viễn Cổ Long Sào bên trong bảo tàng toàn bộ móc ra mới đại sự hàng đầu. Cùng lúc đó, Cổ Lão Chiến xa thế giới bên trong, huyết sắc Long Điện để phòng xâm nghiêm. Một tòa lấy Thần Ngọc Đúc Thành huyết trì bốc hơi quần cuộn huyết sắc thần mang, liên tục không ngừng tụ hợp vào đến Tiểu Long Vương nhún máu đầu lâu bên trong, duy trì tính mạng của hắn. Cái gì? Cái này 4440 vậy mà trở thành chấn nguyên động tiên truyền nhân. Huyết Long tộc cường giả đang nghị luận tình báo, có người âm trầm cười một tiếng, liên lụy đến nhân tộc truyền thừa mạnh nhất động tiên, rơi vào tu hành tổ tiên đường vân thiên trên thân, xem ra hắn không cần chúng ta quan tâm, lập tức đem tình báo truyền ra ngoài, sẽ có người giúp ta thanh lý mất tính mạng của hắn. Ha ha ha, không tệ, như thế truyền thừa nhân tộc các phương diện cường giả há có thể ngồi được vững. Liên lụy đến dù sao cũng là mạnh nhất đại đạo thánh bảo. Huyết Long tộc cường giả thoải mái cười to, chấp trưởng một tòa hoàn chỉnh đại đạo thánh bảo là khái niệm gì? đủ để chấn áp tộc đàn khí vận huy hoàng bất hủ. Có lẽ quân tiên đi tại hùng quan đầu đường bên trên đều sẽ bị tàn khốc chấn áp mang đi. Không được phép tự mình chấn giết, vẫn là bị khuất. Có cường giả thở dài, viễn cổ long xào bị mất, đặc biệt còn có thiên long bát âm môn này vô thượng truyền thừa. Từ xưa huyết long tộc tu thành người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay thiên long bát âm truyền thừa thạch vẫn còn viễn cổ long xào bên trong, tất nhiên nhân tộc đục thân yếu đuối, tu thành thiên long bát âm càng thêm không có cái gì hy vọng. Tất nhiên trong lòng bọn họ còn mang hy vọng, cảm thấy quân thiên bọn hắn như là xâm nhập tiểu long vương bí phủ. Một khi cường công nội bộ vật chất sẽ toàn bộ hủy đi. Không, tiểu long vương chậm rãi mở ra lệnh lùng con người, lạnh giọng nói, không cần đem tin tức truyền đi, tổ tiên đường liên lụy đến phế tích chỗ sâu, nếu như hắn có thể đi thông nhập đạo đường, tương lai nói không chừng có thể vì tộc ta sử dụng. Vân thiên thân ở hồng quan, như thế nào đem hắn chấn áp mang đi? Có cường giả nghi ngờ, phế tích chỗ sâu xác thực tồn tại tuyệt thế truyền thừa, trôn giấu lấy vô tận bí mật, ai cũng khát vọng đào móc. Chờ đợi ta khỏi hàn, sẽ trên chiến trường bảy xuống lôi đài, tái chiến vân thiên, cầm lại hết thảy tổn thất hy vọng. Tiểu Long Vương trong con mắt sát ý cuồn cuộn, lạnh lẽo nói, vỏ mặc lục thể của hắn mạnh bao nhiêu, nhân tộc trung quy là nhân tộc, Vĩnh Viễn cũng đánh không lại mạnh nhất huyết long, Vĩnh Viễn cũng không thể. Người khó nói. Những cường giả này tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức đem ta đưa về gia tộc, mở ra huyết long lão tổ mở mạnh nhất sân huấn luyện, ta muốn lấy tàn khốc nhất pháp môn tái tạo nhục thân, đối đại ta suốt qua ngày, liền có thể rửa sạch hết thể sỉ nhục. Tiểu Long Vương thực chất bên trong cũng thấm vào tàn bạo, nói ra nhường chung quanh cường giả kinh hãi không gì sánh được, mạnh nhất sân huấn luyện, từ xưa đến nay xông vào sống mà đi ra, chỉ có hai vị ấu long Tất nhiên hai vị này tương lai huy hoàng tuyệt đỉnh, quét ngang hết thảy vô địch thủ, tương lai càng là tạo nên gia đạo gia thánh hai chiến lược đủ để cho cùng cảnh giới tuyệt vọng. Tất nhiên, xông qua mạnh nhất sân huấn luyện tỷ lệ tử vong quá lớn, bất quá tiểu Long Vương đã quyết định đi, không rửa sạch xỉ nhục, hắn đời này cũng sẽ không đi tới gặp người. Các ngươi yên tâm, ta mở ra huyết Long Vương láo tổ lưu lại bộ phận nội tình, đã được đến huyết Long Vương thừa nhận, được ban cho cho trí cao truyền thừa ấn ký. Tiểu Long Vương còn không có bị kiêu hận làm choáng váng đầu óc, có tín nhiệm đi thông sân huấn luyện. Trong điện ùa động liên miên, huyết Long tộc người khai sáng huy hoàng tuyệt đỉnh. Độ diệt qua chân Long Vương, hắn vĩ nạn chỉnh độ không cần bất luận kẻ nào nghi ngờ. Nếu như Tiểu Long Vương thật có thể xông ra đến, chắc chắn đánh nổ nhân tộc Thiên tiêu, giết tới nhân tộc khí vận gián đoạn. Bọn chúng phát ra kích động gầm nhẹ, một khi dục hỏa trùng sinh Tiểu Long Vương, sẽ cực hạn truy biến. Chỉ còn lại một cái đầu lâu Tiểu Long Vương, phát ra lạnh lùng lời nói, "Vân Thiên, ngươi ta gặp lại ngày, chắc chắn là ghi vào cổ sử một trận chiến, nhưng thế nhân vĩnh viễn sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng." Một kiếm nơi tay, Thiên Hạ Vô Địch 4. Chương 328, Tứ Thanh Ấn. Quan ngoại chiến trường mây đen giăng kín. Siêu cấp đại chiến còn không có triệt để ngừng. Bất quá căn cứ tình báo có thể xác nhận, hoang thu trận doanh đã tại quy mô nhỏ rút quân. Tất nhiên, quan ngoại tất cả lớn khu vực phòng thủ đề phòng vẫn như cũ sầm nghiêm, nghiêm phòng hoang thu triển khai tập kích hành động. Còn có người cho rằng tiểu long vương bị chém đầu, chắc chắn dẫn phát hoang bầy thú tộc huyết tinh trả thù. Có lẽ có cái khác vô thượng vương tộc siêu cấp thiên tài đi chiến trường, cũng có lẽ tại chủ bị càng đại quy mô đi săn hành động, cũng có lẽ sẽ toàn diện rút quân. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không dám thư giãn. Lần này siêu cấp đại chiến cuối cùng hơn một tháng, tất cả đại quân đoàn tử thương thảm trọng. Động Thiên chi chủ chết trận bốn vị, tin tức này càng lộ ra đau xót. Bất quá tốt tại đều là Thọ Nguyên Khô Kiệt lão cường giả, trước khi chết phát huy dư nhiệt, đem máu tươi huy sái tại chinh chiến vạn năm trên chiến trường, vinh quang lên đường. Quân Thiên cùng nhau đi tới, chưa từng nghe nói liên quan tới trấn Nguyên Tiên phụ sự tình, nhường hắn an tâm một chút. Mau nhìn, 4444 trở về. Bá Đao quân đoàn hiện tại binh cường mã tráng, chín thành đều là khuôn mặt mới, những người này đối với từ phương xa đi tới thiếu niên tóc xám, nội tâm tràn đầy vô tận kính ý. Lão Hải vô cùng kích động, nghe nói quân hậu tranh bá chiến sắp mở ra, Vân Thiên cái này thất siêu cấp hắc mã có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Quân Thiên có chút không quá quen thuộc loại này, nóng rực ánh mắt, theo đi lên con đường tu hành một mực không dám lấy chân diện mục gặp người, cho dù là biết ra hiện tại uy vọng vẫn như cũ tình cảnh gian nan. Trên thực tế, cái này ấn chứng một câu, treo càng cao thế càng nặng. Nhưng là thân phận của hắn mất cảm, lại là tổ tiên đường người thừa kế, tự nhiên không muốn làm cho người nhìn chăm chú. Cứ theo đà này thân phận của ta sớm muộn cũng sẽ tiết lộ, nếu là có thể đợi tại quân hậu tranh bá chiến trước đó, làm rõ vật đạo, chờ đợi tranh bá chiến kết thúc liền có thể lấy Thánh Nguyên dịch triển khai xung quan, Quân thiên không kịp chờ đợi muốn đột phá, cũng không thể một mực rựi vào thể giáp. Quan thiên Ngọc bọn hắn cũng rời đi, trở về đại hạ quân đoàn, chiến trường khói lửa tựa hồ muốn tán đi. Xếp bằng ở trong doanh trướng, Quân thiên lấy ra Viễn Cổ Long Sào, xâm nhập nội bộ. Vũ Xi si tu hành động tĩnh thật là quá lớn. Tô trưởng thành kinh hãi, tòa này Long Sào rộng lớn bao la, mênh mông vạn dặm, chân long côn hóa thành xương rồng sâu thông thiên cùng, đến nội Vũ Xi si sếp bằng ở xương rồng chi đỉnh, lòng lực chập trùng ở giữa cả tòa Long Sào tùy theo hành minh. Động tĩnh này có thể sưng động thiên chi chủ đang tu hành thổ nạp từ nơi này đó có thể thấy được viễn cổ long sảo vĩ nạn trình độ như là độc lập thế giới đang vận hành bước lên ra quần cuộn long khí không ngừng tẩy lễ vũ si thể phách đồng thời hắn thời khắc cùng viễn cổ long sảo giao hòa cảm nhận được thông thiên triệt địa đại đạo phát tắc, như là ngao du tại viễn cổ long hải chi bên trong hiện nhiên hoàn cảnh nơi này cực kỳ thích hợp hắn đường ở chỗ này mở ra thông thiên lộ sẽ mạnh hơn một chút thông thiên cảnh cường giả lựa chọn tại động thiên phúc địa triển khai xung quanh chính là bởi vì động thiên phúc địa hoàn cảnh càng hùng vĩ hơn thành tựu thông thiên đạo quả cũng càng mạnh. Quân Thiên nói ra, hy vọng Vũ Si có thể sớm ngày thành công. Đến lúc đó chúng ta liền có cường lực viện thủ. Đây là tự nhiên, bằng không động thiên phúc địa tại sao cao cao tại thượng. Tô trưởng Thanh nói ra, ngày trước ta đột phá cảm thụ hùng quan chi vĩ ngạ, tại trong chiến hỏa hoàn thành cực hạn thủy biến, nảy lên đến thông thiên cảnh lĩnh vực, lại nói ngươi đến lúc đó đột phá, có thể đi chấn nguyên tiến phủ. Nói tới chỗ này, Tô trưởng Thanh nhiệt huyết sôi trào, 10 năm sau bọn hắn có thể hay không riêng phần mình nắm giữ đại đạo thánh bảo, hoành hành thiên hạ, ép cấp thế lực đều muốn run rẩy. Man thần chi binh, chấn nguyên tiến phụ khác nhau mạnh nhất thánh bảo hiện tại là có thể mang cho bọn hắn vô tận mầm thai vạn nhưng chờ đợi bọn hắn có tư cách mang theo mặt hướng thế nhân chính là siêu cấp lực uy hiếp hắn cảm thấy tương lai là một cái hoàng kim đại thời đại là thuộc về bọn hắn hoành hành thiên hạ thời đại quân thiên nhất định phải đi thông tuyệt không thể vắng mặt quân thiên thì là cười thần bí hắn có nơi tốt hơn tự nhiên là sống qua dài rằng giặc trời đông giá rét hướng đi sinh mệnh khởi nguyên thời đại hàn huyên thế giới tất nhiên bây giờ nói luận những thứ này cách quân thiên hiện tại vô cùng xa xôi bảo nhi ngươi đang làm gì phun ra Đi vào tàng bảo địa, ngay tại trốn ở trong dược điền ăn vụng hoàng kim đại la bạc mặc bảo nhi giật nảy mình. Nàng cực kỳ quả quyết đem củ cải ngay ngắn nuốt vào, ra sức nhấm mắt, nói hàm hồ không rõ, ta cái gì cũng chưa ăn, vừa rồi luyện hóa hoàn tất chân long thảo, chờ đợi chủ nhân điều động. Mặc Bảo Nhi không gì sánh được mạnh miệng, sẽ không nói cho quân thiên chính bọn hắn đã ăn trộm năm cây thần thánh bảo dược, tất nhiên dược vương nàng không dám động, lo lắng bị treo lên đánh đập. Tiểu Tinh Tinh nằm trong động động cửa ra vào, trông đó, hắn mới không thèm để ý Mặc Bảo Nhi, cái bụng cũng đói rẹ bụng, hiển nhiên hắn ngửi thấy tiểu long vương trong động phủ có tốt hơn bảo dược. Chinh thủ thời gian đột phá, chớ bị bụng. Quân Thiên thúc giục, có thể hay không thu hoạch chân long thánh dược, liền muốn xem Mặc Bảo Nhi tiếp xuống công tác. Mặc Bảo Nhi toàn thân công kền, hiển nhiên sắp bị đại dược tinh hoa cho bệ bụng, thân thể của nàng ầm ầm lập tức cực hạn bộc phát, từ trong ra ngoài triển khai tiềm năng đại bạo phát. Mặc Bảo Nhi tự nhiên là siêu cấp thiên tài, đột phá động tính rất lớn, đặc biệt tại viễn cổ long xảo bên trong, dẫn động chân long đại đạo rèn luyện thân thể, khắc lục đạo ngân. Tô trưởng thanh ngồi xếp bằng xuống, mở ra bên trong thiên thai, tương tự một mảnh tử sắc lục địa, bức hơi đại đạo quan vũ, sen lấn kỳ lân dị tượng giờ này khắc này hắn đem từng mảnh từng mảnh trồng dược vương thổ nhưỡng, nazi đến bên trong thiên thai bên trong mở ra một mảnh dược điển, đồng thời ở bên trong lấy hạt bà cây dược vương. dược vương một khi cắm dễ, bốc hơi ra cuồn cuộn sinh mệnh ánh lửa, đem hắn bên trong thiên thai làm nổi bật như là tiên cảnh thế giới, chảy xuôi như mộng như ảo sinh mệnh quan vũ. đồng thời tô trường thanh lại lấy hạt mấy chục gốc thần thánh bảo dược, một loạt hiếm có linh dược, bên trong thiên thai đơn giản có thể sương hư không dược điển, mỗi giờ mỗi khắc cung cấp cho hắn siêu cấp nội tình. mẹ nó, mới vừa rồi cùng lao yêu bà quyết đấu thời khắc. May mắn không có đem những thứ này bảo dược trồng đến tiên thai bên trong, nếu không ta thật lo lắng chọc mù mắt của bọn hắn. Tô Trường Thanh mắng liệt liệt, Dược Vương vốn là hiếm có, huống chi những thứ này đặc thù Dược Vương giá trị càng thêm không hợp tối thường, có thể chuyển thừa xuống lưu cho tộc đàn. Vũ Si đã cho thấy những tài phú này hắn cái gì cũng không cần, tóm lại có thể mang về Viễn Cổ Long Sào, là gia tộc mở ra mạnh nhất tu hành cánh cửa, đã vừa lòng thỏa ý. Quân Thiên đem phun ra nuốt vào kim ô hư ảnh Dược Vương đào đi, trồng đến hư không bí bảo bên trong, tương lai nếu là có thể dưỡng thành một gốc thánh dược, liền triệt để phát đạt cái này một gốc dược vương ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa vô cùng cường thịnh, ngược lại là có thể đưa cho tử thấm trợ nàng tu hành. quân thiên liếc nhìn một gốc tử sắc tiên ba, lại một lần nữa cảm thán thu hoạch quá lớn, cho dù là động thiên phúc địa cũng sẽ không đem dược vương ban cho truyền thừa đệ tử tu hành. hắn vốn định lấy đi một bộ phận, đưa cho tiểu muội tu hành, bất quá trong nháy mắt nghĩ đến thân phận của nàng chính là cười một tiếng, nàng liền thánh bảo đều có thể thời khắc tiếp cận, không thiếu tu hành tài nguyên. giống giờ này khắc này, mặc bảo nhi đột phá đến hồi cuối, thần lực trong cơ thể tăng vọt một mảng lớn, toàn thân bao trùm đạo ngân tương tự chân long đánh ra đến có thể vỡ nát hư không. Quân Thiên cũng cảm nhận được áp lực, lấy Mặc Bảo Nhi hiện tại trạng thái, mặc dù còn không có vấn đỉnh nhập đạo cấp cựu trọng thiên, nhưng tuyệt đối được xưng tụng cấp cao nhất nhập đạo người. 4444, tiếp ta một quyền. Mặc Bảo Nhi lập tức yêu, muốn cho Quân Thiên một hạ mạng huy, nhường hắn biết mình hiện nay cường đại, cả ngày ăn ngon uống sướng bưng lên nuôi bản thân. Quân Thiên trong nháy mắt khôi phục thể giáp, đánh ra đầy trời thánh quang, doanh Mặc Bảo Nhi bay ra ngoài. Không bao lâu, nàng mặt mũi bầm dập chạy tới, cọ sắt răng mèo, không dên một tiếng, hướng về Tiểu Long Vương bí phủ triển khai lao xuống. Toa này bí phủ giấu ở sâu trong hư không, ám hồng sắc xào huyệt tương tự đại tuyển qua, tràn đầy vô tận tàn bạo khí lưu, giống như là thần man nơi trốn cất. Vô hình. Mặc Bảo Nhi xông về vòng xoáy bên trong, thoạt đầu tao ngộ lực cản, nhưng rất nhanh vòng xoáy kiểm soát Mặc Bảo Nhi sinh mệnh trạng thái, chính là nứt ra một cái lỗ khé hở, thuận lợi xông vào. Thật thành công, ngươi đoán Mặc Bảo Nhi có thể hay không trốn ở bên trong không ra. Tô trưởng Thành cười to, vòng xoáy phòng ngự cực kỳ cường đại, là huyết long tộc vương thú bố trí, cần Mặc Bảo Nhi tại nội bộ đem phong ấn quăng ngừng bọn hắn khả năng xông vào. Là ai nói bản công chúa nói xấu? đột nhiên ba phủ bí phủ vòng xoáy biến mất mặc bảo nhi theo trong cửa phủ thò đầu ra liếc nhìn bọn hắn tô trưởng thành kinh dị đây cũng quá phối hợp tiếp lấy lo lắng bên trong bố trí cái gì cả đấy bất quá tiểu tình tình đã dẫn đầu vào vào hắn cấp bách lấp đầy bụng ra quá trình không có gặp được phong hiểm mẹ ruột của ta là quân thiên bọn hắn xông vào đều là trợn mắt hốt mồm tòa này ám hồng sắc to lớn bí phủ mặt đất hoàn toàn là bị linh thai thạch xếp thành tối thiểu nhất cũng có mấy trăm vạn cân bốc hơi ra tinh khí bao phủ thiên địa tràn đầy tuyệt luân mà tại linh thai thạch trên mặt đất chất đầy lít nha lít nhít kỳ chân dị bảo lớn trường miệng chén thần châu thần ngọc đúc thành chén lớn rượu nặng nghề như núi thần thiết phun ra nuốt vào thủy hà bảo kính nơi này hoàn toàn chính là một cái đại hình kho binh khí nhiều loại chân bảo đầy đất đều là hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị mỗi một dạng cũng đoạt người nhãn cầu đặc biệt Tô trưởng thanh đã nhào bắt được đỉnh tiêm trọng bảo bóng dáng nguồn gốc từ tại sâu trong hư không bí phủ đỉnh ẩn nút một cái tiếp lấy một cái đỉnh tiêm thần binh quân thiên hai mắt mở to dinh mò đến bốn chiếc binh khí mỗi một chiếc đều là đại ấn có nặng nghề như núi có nặng nghề như vực sâu có sâu xa như biển, có chút nóng bỏng ngập trời. tứ thanh ấn, mặc bảo nhi trong mắt kém chút trường ra ngoài, kích động nói, đây là trong truyền thuyết tứ thanh ấn, một bộ lĩnh vực loại hình trọng bảo, không nghĩ tới là tiểu long vương tư nhân cất giữ. quân thiên lập tức đỏ mắt, hắn chân long đại kích đã hư hao, thiếu quyết tiện tay binh khí, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đưa tới tứ thanh ấn, hắn nô ra đại thủ, đem bốn chiếc đại ấn liên tiếp lôi xuống, bốn chiếc bảo ấn chạy xuôi ánh sáng long ánh, phía trên nằm lấy thanh thú sinh động như thật, như cùng sống lấy thanh thú đang tỏa ra đại đạo phát tác, mỗi một chiếc bảo ấn đều là cấp cao nhất trọng bảo. Theo tứ thanh ấn toàn diện kích hoạt, bốn chiếc sắc thái khác biệt đại ấn bao quanh Quân Thiên chuyển động, lấp lánh ra tứ thanh thú hình chiếu. Chân Long hoành không, Chu Tước phần thiên, Huyền Vũ quát biển, Bạch Hổ đại thiên. Tứ thanh thú uy áp tuyệt đỉnh, đồng thời tạo thành một loại siêu cấp lĩnh vực, tứ thanh thú giẫm lên trời, đánh ra khủng bố thần uy. Cái này tương đương với vô thượng trọng bảo. Tô Trường Thanh đại hỉ, tứ đại bảo ấn bảo vệ lấy Quân Thiên, mỗi một chiếc đại ấn đánh đi ra cũng có thể sinh ra tuyệt thế lực công kích, tứ thánh ấn một khi hợp làm một thể, công phạt lực kinh thế hai tụ. Ha ha ha ha. Quân Thiên ngửa đầu cười to. Bốn kiện đỉnh tiêm trọng bảo thần uy giao hòa, bước lên ra vô thượng trọng bảo thần uy, ép tòa này khổng lồ bí phủ cũng đang run sợ, đầy đất kỳ chân dị bảo muốn nổ tung. Chỉ bất quá rất nhanh phát hiện nghiêm trọng vấn đề, đánh ra một kích mạnh nhất sẽ hao hết hắn tích lũy nội tình. Tất nhiên, bộ này vô thượng trọng bảo đánh ra đến uy năng siêu thỉ, thời khắc mấu chốt có thể rào sát thông thiên cảnh lĩnh vực cường giả. Thời gian này tứ đại bảo ấn áp xúc hóa thành điểm sáng, chìm nổi tại quân thiên thể nội, bình tĩnh lại. Quân thiên cấp tốc kiểm tra bảo khố, rất nhanh phát hiện tiểu tình tình nóng này không được, hắn ngay tại khắp thế giới lùng bắt. Cuối cùng nhìn về phía một mảnh bị gỡ ra thổ nhưỡng. Tiểu Tình Tình mắt to màu vàng long sáng lên, quét về mặt Bảo Nhi, phát hiện nàng cái chán sừng thú có gì đó quái lạ, bên trong tựa hồ ẩn nút bảo bối gì, có phải hay không lại ăn trộm? Quân Thiên ép hỏi. "Không có, ta cái gì cũng không làm." Rất phối hợp. Mặt Bảo Nhi vẫn còn mạnh miệng, trong lòng thì là hoảng đến một nhóm, bất quá khi Tiểu Tình Tình mang theo thánh thú uy áp phất phơ mà đến, nàng cái gì cũng chiêu. "A, ngươi nói cái này a, ta trước thay các ngươi cất giữ bắt đầu, hiện tại vật quy nguyên chủ." Mặc Bảo Nhi cái chán nóng ánh sừng thú hé ra khẽ hở, bên trong lao ra vô tận nóng bỏng qua mang, đâm vào mắt người đều nhanh không mở ra được. Chân Long Thánh Dược, Tô Trường Thanh thất thần, cấp cao nhất thánh dược dễ như trở bàn tay. Bảo Nhi, tiến đến nói một chút. Quân Thiên lòng bàn tay nâng áp súc hư không bảo điện, giống như là lồng chim, muốn đem Mặc Bảo Nhi giam giữ ở bên trong. Ngao, chủ nhân không cần, ta không nên bị đẩy vào lồng cung, không cần. Chương 329, quyết chiến tiến đến. Vẹn vẹn nắm đấm lớn chân Long Thánh Dược, dựng lên nguyên ngông kim sắc thần quang, so trên trời mặt trời còn chói mắt hơn. Chiếu sáng tòa này ám hồng sắc bí phủ, quân thiên bọn hắn cũng ngẩn người. Đây là hắn lần thứ hai nhìn tới thánh dược, mà cái này một gốc chân long thánh dược là cấp cao nhất, chỉ bất quá hắn còn không có thành thủ kết ra trái cây phi thường hư hảo. Tô Trường Thanh ngẩn người, cái này một gốc thánh dược truyền thừa tuế nguyệt khó mà lường được, đã từng là chân long vương bảo tàng, về sau biến thành huyết long tộc thánh dược. Theo lý thuyết quý giá như thế thánh dược sẽ không trồng ở viễn cổ long sào bên trong, bất quá chân long thánh dược đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ cao, chỉ có mảnh này long khí sinh sôi trong long sào, khả năng hoàn chỉnh đem thánh dược thay nén mà ra. Ngao, tiểu tình tình hưng phấn phóng tới giữa không trung, miệng nhỏ mở ra, cắn về phía hư hảo chân long trái cây. Không cần. Tô trưởng thành tâm thần run rẩy, giơ tay lên muốn ngăn cản cuối cùng chậm mặc, lấy tiểu tình tình tiềm năng nuốt thánh dược sẽ nên đón tốt hơn trưởng thành. Theo tô trưởng thành, thế nhân chỉ biết man chân tiên, lại không biết còn có tiểu tình tình quái thai này. An từ từ. Quân Thiên ra mặt hung hăng vừa rút, cảm xúc rõ ràng thần trường, đều có thể nghe được bản thân run rẩy giữ dội tiếng tim đập. Thánh dược còn không có hướng đi thành thủ, hiện tại nuốt hiệu quả cuối cùng giảm bớt đi nhiều. Kỳ hủ. Tiểu tình tình đã cắn một cái mức hoa quả bắn tung tóe, từng tia từng sợi kim huy lóa mắt, giống như là chân long tàn ảnh bắn tung tóe tứ phía bát hoang, kèm thêm nồng đậm say lòng người mùi thuốc. Tô trưởng thành tay mắt lanh lệ, tay háo hất lên lấy đi bắn tung tóe mức hoa quả, những thứ này vật chất không thể coi thường, nuốt luyện hóa có thể thoát thai hóa cốt. Tiểu tình tình vẹn vẹn ăn một miếng, vai hàm phình lên, hiển nhiên cắn rơi trái cây tăng ăn ra, hình thành mười mấy đầu kim sắc cấu long tại trong miệng của nó tán loạn, bộc phát ra vô tận hào quang rực rực. Ông, Tiểu tình tình hung hăng đem chân long rực dịch thôn đến trong bụng, lông sủu thân thể như là mặt trời ngọ phát sáng. Quần quần dược lực như là tiên lực ở trong cơ thể nó chạy xuôi, cấp tốc bao khỏa toàn thân. Mặc dù vẹn vẹn một ngụm nhỏ, nhưng là dược lực quá cường thịnh, tiểu tình tình rất nhanh chóng mặt, tiếp lấy nằm trên mặt đất nằm ngáy. Ho ho, hiện nhiên tại thánh dược bổ dưỡng hạ phải hoàn thành siêu cường trưởng thành. Quân thiên cấp tốc xuất thủ, phong ấn lại hư hào trái cây, hàn ánh vàng rực rỡ như là nắm đấm lớn chân long, phun ra nuốt vào chân long bảo huy. Cho dù thiếu một khối thịt quả vẫn như cũ cực hạn săn trói. Làm sao bây giờ, chân long thánh dược có thiếu hụt, bất quá hẳn là có thể tự chủ sửa chữa phục hồi a. Tô Trường Thanh một mặt lo lắng vực này thánh vật hủy đi thật là đáng tiếc. nghe vậy, quân thiên trầm mặc một chút, nói, chúng ta muốn chờ đối đại nó thành thủ sao? theo ta thấy tối thiểu nhất cũng muốn mấy ngàn năm, thậm chí còn xa xưa hơn. chúng ta căn bản đợi không được. nói xong, quân thiên hung hăng cắn răng, quả quyết làm vỡ nát chân long trái cây, hóa thành trên trăm tích kim sắc chất lỏng, tích tích sáng chói ngập trời, giống như là một mảnh mặt trời nhỏ phát sáng. tô trường thanh đau lòng kém chút rơi lệ, trái cây đã thành hình, nếu là có thể bồi dưỡng được hoàn chỉnh chân long trái cây, tương lai có thể bồi dưỡng cấp cao nhất ba vương. bảo vật nuốt đến trong bụng mới là độ tốt. Quân tiên dạng này đi cho rằng, chương 100 tích thánh dược tinh hoa, bọn hắn chia đều cũng có thể chúc hạ tuyệt thế cơ sở. Tô trưởng thanh không có tiếp nhận quân tiên đưa tới thánh dược tinh hoa, nói, ta lấy 10 giọt đánh xuống thông thiên cảnh độc thân cơ sở, cho Vũ Di si 30 tích đi, bọn hắn bộ tộc này so ta càng cần hơn, còn sót lại ngươi giữ lại, tin tưởng bán thành thục thánh dược tinh hoa, đối với Trương Viễn Sơn trợ giúp sẽ càng lớn. Đa tạ, sư tôn hoàn toàn chính xác cần thứ này, huyết long quả chỉ có thể giúp hắn kéo dài thọ nguyên, cũng không thể khôi phục suy bại khí huyết. Quân tiên không có giả mồm. Tô Trường Thanh cho rằng nếu là trương Viễn Sơn có thể khôi phục, vậy nhưng thật sự là một cái siêu cấp tưởng giả. Hắn đã từng dù sao cũng là hùng quan người hộ đạo, là cử thế mạnh nhất cử đầu. Đến nỗi chân long thuốc chủ thể, sinh trưởng vô tận thời đại dễ dàng, có hài nhi cánh tay trắng kiện, toàn thân nóng ánh, bắn tung tóe ra bảo huy hội tụ tại trong hư không, triển khai một vòng mới thai nén. Chỉ bất quá dưỡng dục ra hoàn chỉnh trái cây, tối thiểu nhất cũng muốn bằng năm. Vật này trồng đến vũ si thiên thai bên trong, đưa đến công hiệu sẽ càng tin người. Quân Thiên đem tám tích bảo dịch phong tồn bắt đầu, còn sót lại tầm mười tích chuẩn bị bán gọt nhập đạo cấp. Đến nỗi Thánh Nguyên Dịch có thể kích phát ra siêu cường sinh mệnh bản chất, hiện tại hắn nắm giữ hai đại cấp cao nhất tài nguyên, nếu như đến lúc đó không cách nào đột phá, vậy liền không có thiên lý. Tô Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem dễ giả lấy năng lượng bao trùm, hắn chuẩn bị cưỡng ép tỉnh lại Vũ Xi, si, lấy những tương nguyên này tẩy lễ tương lai Vũ Xi si sẽ không thể tưởng tượng. "Chủ nhân, thả ta ra đi, Bảo Nhi biết sai." Lớn chừng bàn tay hư không bảo điện bên trong, Mặc Bảo Nhi ngay tại vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ, mắt to màu tím lấp lóe lệ quang, nhìn qua chân long thánh dịch chảy nước miếng cũng chảy ra. Thật biết sai rồi. Quân Thiên nhìn nàng một cái, Mặc Bảo Nhi vẻ mặt đau khổ. Cái thứ hai sừng thú hé ra, bay ra ngoài một khối hoàng kim sáng lạng tảng đá lớn, nặng nghề như vực sâu, động một tí có thể đạp nát núi cao. Quân Thiên kinh ngạc, đây là một khối chân long thạch, tự nhiên trí bảo phôi thô, lắng động long khí tràn đầy cuồn cuộn, chỉ bất quá khối này chân long thạch rất rõ ràng là truyền thừa thạch. Đây là, khi ánh mắt tập trung ở trên đá long hình ấn ký, hắn tâm thần run dậy kịch liệt, chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, chưa thiên tận thế hàn lâm, nghe được long khiêu âm thanh quá kinh khủng. Đây là thiên long bất âm, thật là khủng khiếp truyền thừa, khởi nguyên tại niên đại nào? Tuyệt đối không phải huyết long tộc truyền thừa. Quân Thiên hoa mắt váng đầu, truyền thừa Thạch Thi triển Thiên Long Bát Âm So Tiểu Long Vương thi triển đáng sợ vô số lần, tiếng giống tạo thành diện thế thanh âm, liên tiếp tám âm thanh long khiếu hắn như cùng ở tại bục hơi khỏi nhân gian, liền một kia huyết đều không thừa hạ. Đây là truyền thừa Thạch Phơi bày ra thần thông, càng như là chân thực vũ trụ phá diện hình ảnh, chấn động tại ngũ tạm lục phủ, Quân Thiên cũng nhịn không được đi ho ra máu, tóc tai bù xù, lục thân muốn nứt mở. Không thể tưởng tượng nổi. Quân Thiên hãi hùng khiếp vía, ngày trước hắn quan sát thiên hạ thánh thuật cũng không có bực này hủy diệt cảm giác đủ để chứng minh thiên long bát âm lai lịch cực lớn, giống như là một loại nào đó cấm kỵ thần thông. thậm chí hắn có thể kết luận, ngày trước tiểu long vương không có đem thiên long bát âm tu luyện tới đăng phong tạo cực trong lĩnh vực, vì vậy hắn kết luận môn thần thông này so sánh giá cả trời cao. đây là cái quỷ gì? trở về tô trường thanh quan sát chân long thạch bị chấn ho ra đầy máu, nhục thân muốn nức, đơn giản muốn nổ tung. vô địch thần vật sao? tô trường thanh chưa từng nghe nói qua thiên long bát âm, ngắn mũi khôi phục vũ si truyền đến lời nói, cái gì là thiên long? chân long nhất tộc chí cao giống loài, bọn hắn lưu lại thần thông tuyệt đối là cấp cao nhất. Vũ Si đã đem chân long thuốc chủ căn trồng ở thiên thai bên trong, lấy chân long bảo dịch kích hoạt chủ căn vô thượng đại đạo, tiếp tục truyền âm nói, ngắn ngồi quan sát, tựa như muốn tàn lùi, môn thần thông này không phải cảnh giới cao liền có thể tu thành, chỉ có có thể so với vô thượng chân long thể sắc tiềm chất, khả năng tu luyện. Thiên Long bát âm, có thể hay không lý giải là tổ tiên tuyệt học. Quân Thiên đỏ mắt phát tím, ngày trước tiểu long vương thi triển thiên long bát âm quả thực đem hắn giật lại mình, tất nhiên không biết cùng vạn đạo thí thiên đồ so ra ai mạnh ai yếu. Vạn đạo thí thiên đồ, chính là quân thiên đáng sợ nhất đòn sát thủ, đứng đầu vô địch bí thuật chính là theo truyền thừa thạch tháp đạt được, chưa hề phát động qua. Tô Trường Thanh lại một lần nữa quan sát, lại bị chấn ho ra máu, khó có thể tưởng tượng khắc lục truyền thừa cường giả tu vi đạt đến cái gì lĩnh vực, mới có thể để cho bọn hắn gặp phải khác biệt tác lực. Quân Thiên đã say mê ở bên trong, lắng nghe diệt thế thanh âm, nào bắt Thiên Long ảo diệu, nhưng dần dần đặt mình vào tại hủy diệt vòng xoáy bên trong, lục thân run rẩy kịch liệt, tiếp nhận Thiên Long khảo vấn. giống, không biết qua bao lâu, Quân Thiên bỗng nhiên dống lên, ngũ tạng lục phủ cũng đang chấn động, giống như là viễn cổ Thiên Long Độc Đại Đạo luân âm, theo lỗ chân lông vươn ra, gợn sóng cuộn quấn chấn thiên động địa. Ám hồng sắc bí phủ cũng oanh minh lập tức, giống như là phát sinh một loại nào đó đại địa chấn, thật lâu không được phép bình tĩnh, giống như phiên giang đảo hải, thanh thế càng ngày càng to lớn, như là một mảnh kim sắt hãn hải tại gào thét Tuyệt đối có thể được xưng là vô địch thần thông. Quân Thiên dần dần hoàn hồn, kinh lịch vừa rồi như là mộng ảo một trận, hiện đang hồi tưởng lại đến có chút không chân thực, đương nhiên muốn triệt để tu thành Thiên Long Bát Âm, nói nghe thì dễ. Bất quá hắn đã chạm đến môn đạo, có thể ngắn ngủi phóng xuất ra nhất định thần uy, bất quá tiếp theo pháp môn muốn tu thành, nhất định phải bước vào nhập đạo lĩnh vực. Đào móc ra mạnh hơn sinh mệnh bản chất. Ngoại giới không bình tĩnh, quan ngoại chiến trường tiếng la giết một ngày so một ngày yếu bớt. Số lớn số lớn hoang thú rút quân, từ khi Viễn Cổ Long xào một trận chiến kết thúc, Huyết Long tộc chỉnh thể rút đi, tất cả lớn vương thú tộc đàn cũng không còn kiên trì triển khai trả thù. Một người biết Huyết Long tộc tại sao đầu voi đuôi chuột, thời khắc mấu chốt đột nhiên rời đi, tóm lại một trận chiến này nhất làm cho các tộc cũng phi thường bị khuất. Tiểu sư vương, Tiểu hồn vương, Tiểu côn bằng, giao long tộc công chúa, bốn vị hoang bẩy thú tộc siêu cấp thiên tài, thành tựu chiến công bảng đệ nhất 4444. Có khắc chém đầu tiểu Long Vương tin tức truyền ra. Bất quá gần nhiều thời gian, xung quan các nơi truyền ra một trận gió, 4444 cậy tại khinh ngợi, dựa vào chiến công, đối quân bộ trưởng lão bất kính, đối động thiên chi chủ bất kính, càng là chọc giận tới như mặt trời ban trưa thiên tộc. Chuyện này nháo đằng xôn xao, ảnh hưởng trái chiều lực rất lớn, còn có phong bạo truyền ra, 4444 bung lợi muốn hoành áp hiện thế đường hết thể anh kiệt. Những lời này thật là Vân thiên nói sao? Rất nhiều người đều bị chọc giận, còn có lạnh lùng lời nói truyền đến, thời đại trước độ vật đã quá hạ. Coi như thật sự có lệ riêng xuất hiện dẫn dắt phong trào, cũng không nên tái hiện trong mắt thế nhân, Ô Nhiễm mệnh Luân khởi nguyên đường. Cái gì gọi là dẫn dắt phong trào? Vân Thiên còn không có cường thịnh đến chân áp hết thảy, tiên nhân động mới là hiện thế đường mạnh nhất chính thống, Tiểu Long Vương cũng không dám cùng Man Trần Tiên một trận chiến, có thể thấy được chiến lệnh. Không tệ, 4444 phải chăng chính diện chém giết Tiểu Long Vương, hiện nay vẫn là ẩn số, hắn có tư cách gì bưng lợi hoành áp hiện thế đường hết thảy anh kiện? Ta cho rằng, nếu như 4444 thật chém giết Tiểu Long Vương, đã sớm hướng đi chiến công bi đưa ra thần hồn bản nguyên ấn ký. Sao lại trầm mặc không lộ diện? A, đây là tại loại người sao? Hùng quan làm ầm ĩ ra một trận phong bạo, phía sau rất rõ ràng có người tại trợ rút, còn có nói tiếng người sừng quán quân vương đức cao vọng trọng, hắn đã đem Vân Thiên Trục xuất thiên hà độc tiên, có thể thấy được kẻ này phẩm tính. Không cần thiết nói như vậy 4440 tứ a. Hắn chém đầu tiểu sư vương là sự thật, bởi vì sự kiện kia, Hạo Thiên Quân Thiên kém chút tiêu diệt hết sư vương quân đoàn chủ lực đại quân, còn có tiểu côn bằng những thứ này siêu cấp thiên tài. Không tệ, Vân Tiên cường đại là rõ như ban ngày, càng phản sát bốn vị siêu cấp thiên tài. Hắn chiến công bày ở nơi này, vì sao muốn đi nghi ngờ? Viễn cổ Long xào một trận chiến, càng là bạch phát tu la tự mình chủ đạo, một trận thắng rất xinh đẹp, còn có cái gì nhục mạ quân bộ trưởng lão? Kia là bọn hắn mặt dày vô sỉ mưu đoạt Viễn cổ Long xào. Quán quân vương trục xuất vân thiên, đó là bởi vì thiên tộc tại tạo áp lực, thiên tưởng là ai không nói tất cả mọi người biết? Các ngươi tại sao không nói quán quân vương là đồ hèn nhát? Tiếng phản đối cũng rất lớn, một chút có hy vọng, tương đương ngay thẳng cường giả liên tiếp đi tới mở miệng, hiện nhiên kính trọng quân thiên cường giả không phải số ít. Tiên nhân động. Màn Trần Tiên ngay tại Man Tiên lưu lại 33 trọng tiên tiên phủ bên trong bế quan, nghe được ngoại giới phong thanh. Tổ Tiên Đường anh Kiệt muốn hoành áp hiện thế Đường hết thảy. Nguyên bản hắn muốn tự mình đi ra, đổi tại quân hậu tranh bá chiến tiến đến trước, vỡ nát tổ tiên Đường ngắn ngủi thần thoại, bất quá lại bị Man Huyền ngăn trở. Thiên tộc Tuyết Tàng một vị anh Kiệt hôm qua khôi phục, chính là cấp cao nhất Thiên Vương chi thể, thiên tộc đã tại trong vòng nhỏ bung lợi muốn trên lôi đải lấy xuống quân tiên đầu lâu, là thiên tộc rửa sạch cốt nhục, ngươi thì không nên đi. Cử thế người cực ít có người hiểu rõ, nhân tộc bộ lạc ngoại trừ quân bộ còn có một cái thần bí mà trí cao quân phiệt liên minh sẽ tổ chức, man huyền ở nơi đó nghe được phong thanh, thiên vương chi thể, ngược lại là có chút tư cách đánh với ta một trận, nhường hắn xuất mã ngược lại cũng tính được là chính thống một trận chiến. man trần tiên khẽ gật đầu, một lần nữa tính tọa tại 33 trọng thiên tiên phủ bên trong, hắn một mực yên lặng chờ tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch tin tức, muốn triển khai cấp cao nhất long tượng quyết đấu, là người hậu thế dựng nên hạ cọp tiêu. băng không mà nói, man trần tiên đã sớm xuyên qua đến nhập đạo cấp, nên thử tạo nên đạo gia thánh hay tiến quân động thiên chi chủ lĩnh vực, đạt về một cái nhường thế nhân ngưỡng vọng phong vương đường. Trên thực tế, đỉnh Tiêm Long Tượng chi chiến tại sao quan trọng nhất? Còn không phải là bởi vì sớm dưỡng thành tiềm chất, có thể trong tương lai đạo ra thiên thai bên trong phong thích, cho nên Long Tượng lĩnh vực có lượng lớn tiềm năng có thể đào sâu. Đỉnh cấp chi tranh, hoàn toàn chính xác có thể bước ra kinh người nhất tiềm chất. Chương 330, Hùng quan phong bạo. Thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng. Quan ngoại chiến trường gió lạnh leo huyết vũ, hoang thú toàn diện rút lui, liên miên người già trẻ em đi ra hùng quan, bóng lưng cô độc, đang chạy máu trên chiến trường tìm kiếm thân nhân bom dáng, chỉ cầu có thể tìm được nửa cố tàn thi, mang về an táng. Mấy ngày về sau, đến không hết tàn thi thịt nhao đắp lên mà thành một tòa tiếp lấy toàn núi lớn, bốc hơi lấy ngập trời sắc khí, mùi máu tanh phô thiên cái địa, che đậy thương cùng. Ầm ầm. Bọn hắn bị chiến hỏa thiêu đốt, cháy rung rực, toàn bộ hoang nguyên huyết hồng huyết hồng, chiếu dọi ra thủ cùng hận, rơi vào thủ thành binh sĩ trong mắt. Bọn hắn kích động trong lòng, yên lặng tương tiếc, rất nhanh thả lòng chưa từng có, miệng lớn thở dốc, Khắc Sâu cảm nhận được tại siêu cấp đại chiến bên trong còn sống, cỡ nào không dễ. Đại chiến kết thúc, hùng quan bình tĩnh. Kim sắc bảng danh sách vẫn như cũ treo ở dưới bầu trời, trước một vạn danh tướng muốn chiêu cáo thiên hạ. Tất nhiên rất nhanh sẽ có một trận thịnh đại sắc phong buổi lễ long trọng. Quan nội nhìn như vui mừng hớn hở, kỳ thực gợn sóng lưu ba. Tổ tiên đường cùng hiện thế đường, vẫn như cũ là lôi cuốn chủ đề. Từ thấm một mặt mỏi mệt theo bệnh nặng dưỡng thương khu đi đến, nghe được toàn thành lưu nôn phỉ ngữ, nàng rõ ràng quân thiên nhân sinh ý nghĩa trọng đại nhất thời khắc muốn tiến đến. Trên thực tế, nàng cũng không muốn nhường quân thiên tham dự vào, thắng tốt, thua cũng tốt, đều muốn chịu đựng khắp thế giới ánh mắt tiêu đốt. Sắc phong quân hậu, thật liền có thể bình an vô sự sao? Tư Thầm một thân một mình dạo bước tại đường đi, rất muốn cho quân thiên rời đi che giấu qua không tranh quyền thế sinh hoạt nhưng như vậy liền có thể gió em sóng lạo từ thấm gương mặt xinh đẹp trên chất đầy ưu sầu coi như quân thiên lựa chọn tránh đi đoạn này nguy hiểm thời kỳ cũng tương tự mất đi trọng yếu kỳ ngộ tu hành lộ vốn là nghịch thiên mà đi nắm chắc không được cơ duyên tương lai quật khởi sẽ khó hơn nàng vừa mới quay lại ra trang đổi thân váy áo muốn đi bá đạo quân đoàn tham viếng quân thiên nhưng mà trong hư không đột nhiên chuyển đến kinh khủng hút vào lực đưa nàng nuốt tại trong một gian mất thất sư tôn ngài làm cái gì vậy từ thấm giật mình đỗ nhi gần đây đoạn thời gian này không nên đi ra ngoài. Ta tại trong mật thất lưu lại một chút trọng yếu tài nguyên, giúp ngươi tu hành, sướng ngày tạo nên gia đạo gia thiên tài. Băng lão giản mua lời nói truyền đến, lấy năng lực của hắn có thể cho từ thấm tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Đồng dạng, hắn tại quân Việt Đồng Minh hội bằng hữu nói cho hắn biết một số việc, Thiên tộc, Cảnh gia, Khổng gia, Hoàng gia, Đinh gia, cái này mấy lớn đỉnh phong thế lực đã để mắt tới quân thiên, từ thấm cùng hắn không thể đi quá gần. Nếu không một khi vạ lây, khó tránh khỏi gặp bất chắc. Ta không muốn, ta không cần đợi ở chỗ này mặt, sư tôn thả ta ra ngoài. Từ thấm lòng nóng như lửa đốt, có thể để cho Băng lão kiên kỵ đến đưa nàng giam lỏng ở bên trong, có thể thấy được Hùng quan sau đó phải nhấc lên một trận đại phong bạo, quân thiên tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Vị sư là vì người tốt, chờ đợi vượt qua đoạn thời gian này mới có thể xuất quan. Băng lão thở dài, từ thấm cùng quân thiên quan hệ quá sâu, ngày trước cũng là nàng đem quân thiên mang tới đây, khó tránh khỏi bị người chú ý. Trên thực tế không chỉ những thế lực này, ngày trước Trương Viễn Sơn liên hợp tất cả lớn đỉnh tiêm quân thiệt, chống lại tiên nhân đồng ý chi cương ép mở tổ tiên đường nghiên cứu cơ cấu, luyện phế đi một nhóm lớn kỳ tài. Hiện bây giờ, có người trong bóng tối trợ giúp nói là những thứ này kỳ tài đều là phế vật, cùng quân thiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, luyện phế đi chỉ có thể nói là cuội mù. Dựa vào cái gì nhường trương viễn sơn có nổi? Việc này làm ở mỹ ra phong bạo không nhỏ, đã chọc giận những thứ này tộc quần người cầm quyền, bọn hắn sẽ không nhìn xem quân thiên quật khởi, càng sẽ không nhường hắn là tổ tiên đường chính danh. Tất nhiên, bọn hắn không có đem khoản tính toán tại kẻ tạo lời đồn trên đầu, toàn bộ cũng tính toán tại tổ tiên đường trên đầu. Cảnh gia, cổ lao tinh không bên trong thần trì, cảnh thiên lãnh mâu liếc nhìn một phía, ngày trước kém chút được như ý hình ảnh rõ muôn một chút mắt nếu không phải từ tấm ngăn cản hoặc hứa Vân Tịch đã có thai hiện bây giờ hắn muốn ở chỗ này hoàn thành tinh không chiến thể tu hành leo lên quân hậu tranh ba chiến vỡ nát quân thiên rửa sạch đục nhã bắt đầu đi Cảnh Châu tự mình tỏa chấn bồi dưỡng Cảnh Thiên đối với Vân Tịch nàng đã thất vọng cực độ năm đó là nàng đem Vân Tịch đưa đến Tinh Nguyệt Đạo Tiên cho nàng cho mạnh nhất tu hành hoàn cảnh cho nàng thế nhân hâm mộ sinh hoạt nhưng mà Vân Tịch lại như thế nào hồi báo nàng không chỉ có không có dựa theo yêu cầu của nàng thân cận Cảnh Thiên tham dự quân hậu tranh ba chiến ngược lại bây giờ tại bắn vọt nhập đạo cấp Nàng đối với Vân Tịch càng phát trắng ghét. Theo cảnh Tử Huyên bị quân Thiên đánh chết đầu đường thời khắc lại bắt đầu, đến mức hiện bây giờ đều muốn phế bỏ Vân Tịch, nhường nàng trở về trước đó sinh hoạt. Năm đó thật không phải chớm mắt nhìn xem Kim Tiêu mang đi quân Thiên, hẳn là trực tiếp đẻ chết tại H Phong bạo bên trong. Nếu không Hà có thể có hiện tại sự tình. Cảnh Châu không gì sánh được hối hận. Năm đó Kim Tiêu điểm này tiểu động tác Hà có thể giấu giếm được nàng, bất quá nàng không nói gì, ngầm cho phép Kim Tiêu cách làm. Hiện nhiên theo lúc kia mở ra, Cảnh Châu đã sắp xếp xong xuôi Vân Tịch tương lai. Nhưng là hết thảy cũng cùng nàng trong dự đoán khác biệt. Cảnh Tử huyên Tử vong đã không cách nào vãn hồi, đặc biệt nàng mịt mở cảm giác được, Vân Tịch tựa hồ đã biết một ít chân tướng. Luyện hóa cái này những thứ này thánh nguyên dịch, có một tia hy vọng mở ra tinh không thánh nhãn, liền xem như bộ phận uy năng cũng rất không tầm thường. Ngân gia phương hướng, một đám tộc lao đối với 444 áp chế ngân thánh hạo từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, tộc này hao tốn vốn gốc lấy tới một chút thánh nguyên dịch, muốn trợ ngân thánh hạo đang lâm đỉnh cao nhất. Tốt, đến lúc đó ca ca khẳng định có thể trấn áp Vân Thiên. Ngân Hải Điệp rất là hưng phấn. Tính toán tại trong mắt thất, khí chất tôn quý ngân thánh hạo nhíu mày, nói ta cùng vân thiên cũng không phải cửu ra, càng không có thâm cửu lại hận. ngươi tại sao ôm lấy sa ý? ai bảo hắn để ép ngươi, còn cướp đi tiểu sư vương? ngân thải điệp tức giận bất bình, hắn có thể chém giết mấy vị siêu cấp thiên tài tự nhiên có hắn chỗ hơn người, còn có tiểu long vương nếu như dựa vào vận khí liền có thể chém dụng, cái kia huyết long tộc há có thể được xưng tụng vô thượng vương tộc? ngân thánh hạo trách cứ, cái này khiến ngân thải điệp không gì sánh được bị khuất. bất quá trong nháy mắt suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. sư muội, ngươi cùng vân thiên đến cùng quan hệ thế nào? hùng quan thiên hà động thiên biệt tự. Đinh Dương Vinh vừa mới tham dự quân phiệt liên minh sẽ trở về, tìm được Giang Ngưng Tuyết, hỏi nén ở trong lòng nghi hoặc. Tương tại Bắc Cực từng có gặp mặt một lần, không có giao tình gì. Giang Ngưng Tuyết bình tĩnh đáp lại, nàng ngay tại nghiên cứu đại đạo kinh thư, là tạo nên đạo gia thiên thai sớm làm chuẩn bị. A, nguyên lai là dạng này, như vậy hắn sinh cùng tử cũng không liên quan gì đến ngươi. Đinh Dương Vinh anh tư thế bừng bừng phấn chấn, thất sắc chiến rác bao phủ hắn cường kiện cơ thể, tắm rửa sáng chói thánh quang. Giang Ngưng Tuyết đã khuyên bảo qua quần tiền, nàng cũng rõ ràng Đinh Dương Vinh lòng dạ nhỏ mọn, không có nói tiếp cái gì. Ngưng Tuyết sư muội Vân Vũ Sơn trang trang chủ Tinh Thông Tổ Tiên Đường tu hành chi đạo, từ nhỏ lại bồi dưỡng ngươi sinh mệnh khởi nguyên, cải thiện bản chất, nói đến đến rất có một chút sắc thái thần bí, vi huynh rất nghĩ đến hiểu hắn chân thực lai lịch. Thời khắc này Quân Thiên còn không biết bên ngoài bởi vì hắn sự tình nguyên náo long trời lở đất, mọi loại sát cơ chỉ hướng chiến công bạo đệ nhất, gió thổi báo rông báo sắp đến. Vĩ đại chủ thượng, ngài đã tu thành Thiên Long Bát Âm trước năm chiều, có thể hay không phóng bảo nhi ra ngoài? Mặc Bảo Nhi tiếng cầu khẩn truyền đến, nàng đã bị giam ở bên trong nửa tháng, không gì sánh được khát vọng tự do. Ngươi ở bên trong bế môn hồi lỗi, Hảo hảo suy nghĩ một chút cái gì mới là hợp cách toại kỵ. Quân Thiên tuyệt sẽ không dễ dàng đem nàng phóng xuất. Mặc Bảo Nhi vậy mà che giấu lương tâm đánh cắp khác nhau rất bảo vật quý giá, không phải đem nàng quan cái một năm nửa năm. Ngao, chủ nhân ta sai rồi. Bảo Nhi biết sai rồi, tương lai khẳng định trung thực bản phận để ngươi kéo xe. Không, là Bảo Nhi là chủ thượng kéo xe, tận tâm tận lực phụ dưỡng, điều kiện gì cũng có thể bằng lòng. Mặc Bảo Nhi bắt gấp đập đầu vô tưởng, trong mắt màu tím lấp lóe nước mắt, hối hận ruột cũng thanh. Không có mạo được gì thì cũng thôi đi. Hiện tại còn bị giam giữ tại tiểu đồng bên trong. Bản công chúa nhân sinh tại sao bi thảm như vậy? Quân thiên phong lớn hai lô thai, nghiêm túc nghiên cứu Thiên Long Bát Âm. Môn thần thông này cao thâm mặt chắc, liên lụy phương diện cực sâu, muốn toàn bộ hiểu rõ tương đối khó khăn, đặc biệt tiếp xuống mấy môn chiêu số, cần cường đại hơn sinh mệnh bản chất khả năng tiếp xúc đến. Như thế đến luận, nhập đạo về sau khả năng triệt để tu thành Thiên Long Bát Âm. Môn này vô thượng âm ba công kích thuật, đạo pháp thông thần, nghiên cứu càng sâu phát huy ra uy năng càng mạnh. Tô trưởng thanh lấy chân long thánh dược tẩy lễ nhũ thân, tiến bộ càng kinh người hơn, đối với Thiên Long Bát Âm cũng có chỗ nắm giữ cùng bị thương vương thú chém giết một trận, hắn ngược lại không lo lắng cảnh giới bất ổn, mỗi ngày nuốt mất đại lượng long khí tinh hoa, cất giữ nội tình, tranh thủ sớm ngày bước vào thông thiên cảnh cựu trọng thiên. Một ngày này, bá đạo quân đoàn tới mấy vị khí thế cường đại khởi nguyên giả kinh hãi một chút tân binh dùng mình, cảm thấy tại gặp phải hùng hoang manh thú. phía trước một nhóm ba người, dẫn đầu là một vị thanh niên áo bào tím, dáng người cao giáo, tay cầm quạt xếp, khí độ phi phàm, vô luận đi ở đâu đều là tiêu điểm. Về phần hắn phía sau theo tới hai vị cường giả, đều là thông thiên cảnh lĩnh vực tồn tại, cường đại khiếp người. Lão Hải thân là quan tiếp liệu thứ liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên áo bào tím lai lịch, mỹ mắt lập tức nhảy một cái. tôn này thần tiên làm sao chạy đến nơi đây? Nhanh đi thông chi dương tiêu trưởng lão, liền nói quân nhu chỗ tam công tử tới, hắn là thiên tưởng kết bái huynh đệ. Lão Hải sắc mặt âm tình bất định, quân nhu chỗ bị ba vị trưởng lão cộng đồng chấp trưởng, bọn hắn có thể nói đem khống nhân tộc mạch máu kinh tế uy tín thông thiên. Đến nỗi bạch vũ thần là quân nhu chỗ tam trưởng lão nhi tử, hắn có thể hạ mình đi vào bá đạo quân đoàn, tuyệt đối là hướng về phía quân thiên tới. Vân thiên ở nơi nào? Nhường hắn đi ra gặp ta. Bạch Vũ Thần đứng ở tại chỗ, liếc nhìn bốn phía nhìn quanh binh sĩ, ngựa khi Đạm Mạc phát ra mệnh lệnh. "Ai Du, nguyên lai là Tam công tử đại gia Quang Lâm." Lão Hải trên mặt chất đầy tiêu dung, bước nhanh lên đón tiếp lấy, cười ha ha, "Chúng ta bá đao quân đoàn thật là đồng tất sinh huy, ngài tìm Vân Thiên phải chẳng có chuyện quan trọng gì?" Trước mắt hắn đang lúc bế quan, lập tức đem hắn tỉnh lại, "Ta có một phần tuyệt mật văn thư cần hắn ký kết." Bạch Vũ Thần theo hư không bảo vật bên trong tay lấy ra trắng nõn như tuyết chả giấy, mỗi một cái cũng lấp lánh ra sàn lạn thần quang, bình thường cường giả căn bản thấy không rõ lắm biết là cái gì. Vân Thiên đã bê quan nửa tháng, ngay tại lĩnh hội thần thông, phần này văn thư ta có thể thay mặt chuyển giao. Lão Hải áp chế nội tâm hòa khí, Vân Thiên tại nói như thế nào cũng là chiến công bằng đệ nhất, thế nhưng là Bạch Vũ thần lời nói không khỏi quá ngạo mạn. Ngươi là cái thứ gì, phần này văn thư cũng là tay chó của ngươi con có thể độ vào. Bạch Vũ thần lặng lẽ quét hắn, nhục thân bóp hơi ra sáng chói đạo ngân, nặng nề như là sơn nhạc hướng trước trấn áp mà tới. A. Lão Hải rú thảm, căn bản ngăn không được đỉnh tiêm nhập đạo lĩnh vực Bạch Vũ thần, bị đánh bay tứ tung ra ngoài, đầu đổ máu. Cái gì? Lão Hải Bang Cửu Vạn quá sợ hãi, đẩy ra đám người lao đến, nói: "Các ngươi là ai, cũng quá bất chấp vương pháp, còn dám tại chúng ta bá đao quân đoàn đả thương người?" Vương pháp. Bạch Vũ thần lệnh liêu nói: "Dám can đảm cướp đoạt tuyệt mật văn thư, có tin ta hay không hiện tại giải quyết tại chỗ hắn. Ngươi ngậm máu phun người." Bang Cửu Vạn khuôn mặt xanh xám, chỉ vào Bạch Vũ thần ngón tay cũng đang phát run, tên chó chết này cũng quá bá đạo. "Khuyên ngươi một câu, đừng với ta không có lễ phép, lập tức đem Vân Tiên kêu đi ra, nếu không các ngươi nếu là làm trễ lại việc phải làm, cũng cho ta đi ngồi xổm nhang ngục." Bạch Vũ Thần một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, nô ra đại thủ quất hướng bằng cựu vạn khuôn mặt, muốn cho hắn một bài học. Vô Trong chốc lát, một tòa doanh trướng hiện lên mà ra khổng lồ uy áp, chấn Bạch Vũ Thần thân thể loạn chiến. Cùng lúc đó, trong doanh trướng bày biện ra quân tiên thân ảnh, lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía bên ngoài, quét mắt Bạch Vũ Thần bọn hắn. Bạch Vũ Thần cũng không phải người chịu thua thiệt, toàn thân năng lượng cổ động, đạo ngân quần quần gào thét mà ra, chấn khai áp chế, xông về trong lều vải, triển khai phản kích. Quân thiên tay háo hắt lên, thể dấp chiến lược khôi phục, dễ như trở bàn tay chế trụ Bạch Vũ Thần. Bạch Vũ Thần giận dữ, hắn đường đường nhập đạo cấp cường giả còn ép không được long tượng, chỉ bất quá tùy ý hắn tế ra đủ loại thủ đoạn, từ đầu đến cuối ngăn không được đứng ở trong lều vài thiếu niên tóc xám, cái này khiến hắn không gì sánh được biệt quát. Hắn cũng đống nhiên quay đầu, rất muốn chất vấn tới tùy tùng, là sao không đi ra giúp đỡ? Nhưng Bạch Vũ Thần mộng bức, hai vị cường đại thông thiên cảnh cường giả hiện nay bị tô trường thành tay trái tay phải đặt ở trên đầu vai, đem ấn ngay tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi, các ngươi, có phải hay không chán sống? Bạch Vũ Thần ánh mắt tăm lắng, hắn chưa từng như này biệt quát qua. Nghiêm đầu nhìn về phía Quân Thiên, diện mục dữ tợn, chỉ vào hắn giận mắng lên tiếng. "Mọ mẫm chỉ cái gì? Ai cho ngươi quen đến tận xấu, cho ta nghiêm nói chuyện?" Quân Thiên đứng ở trong doanh trướng, hừ lạnh một tiếng, miệng môi bắn tung tóe khí lưu màu trắng, nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực vô cùng bất nhập, giống như vô số thiên long chui được Bạch Vũ Thần thân thể bên trong, giống hắn đều muốn tại chỗ bạo tạc. "A!" Bạch Vũ Thần không gì sánh được sợ hãi, toàn thân đổ máu, run rẩy kêu rên lên tiếng, bịch tê liệt trên mặt đất. Chương 331: Phòng ba không ngừng. Bạch Vũ Thần cảm giác sâu sắc sợ hãi. Quân Thiên vẹn vẹn phun ra một hơi, diễn dịch ra âm ba công kích thiên biến vạn hóa, tại nhục thể của hắn bên trong triển khai công kích. Hắn chưa từng nghe nói qua như thế tà môn bí thuật, thật cảm thấy tại chỗ nổ tung, co quắp trên mặt đất run lẩy bẩy, cũng sắp không nhịn nổi nước tiểu một quần. Tất nhiên cái này vẹn vẹn Quân Thiên tiểu thí như đao, nếu quả như thật diễn dịch ra Thiên Long Bát Tâm trước mấy chiêu sát phạt, Bạch Vũ Thần đã hình thần câu diệt. Dừng tay. Hai vị bạch gia cường giả kinh sợ không gì sánh được, đem hết khả năng khôi phục, diễn dịch ra thông thiên cảnh đạo quả, muốn chấn khai tô trường thanh áp chế, hung hăng sửa chữa Quân Thiên. Nhưng mà Tô Trường Thanh so nửa tháng trước còn cường thịnh hơn, lại phá vỡ một cái tiểu quan phiếu, nhục thân càng là đạt được chân long thánh dược tẩy lễ, tiềm chất cường thịnh không gì sánh được. Ầm ầm. Đây trời tử sắc thần quang mãnh liệt mà lên, xuyên qua thương khung, tiếp theo phóng xạ xuống tới hình thành to lớn kỳ lân bao phủ Tô Trường Thanh, đem sấn thác như là tuyệt đại hùng chủ. Chiến lực của ngươi vậy mà? Bạch ra hai vị cường giả không gì sánh được kinh hãi, bọn hắn liên thủ thi triển ra thông thiên đạo quả bị toàn diện ngăn được, sức chiến đấu cỡ này nhường bọn hắn sợ hãi. Tô Trường Thành xuyên qua thương khung, thần lực ngập trời. Nô ra hai tay bền vững không thể gãy, đem bọn hắn gắt gao đặt tại tại chỗ. Từ nơi này có thể nhìn ra tô trường thanh dưỡng thành kinh thế nội tình, vô luận là thể chất, đạo pháp, nguyên thần đều gọi được đỉnh tiêm cấp độ, so một chút quân Việt bồi dưỡng dòng chính truyền nhân còn muốn phi phạm. Bang bắt vạn kinh thán không thôi, tô trường thanh tốc độ tiến bộ không khỏi quá nhanh, giống như là hoàn thành nhiều lần thoát thai hoàn cốt, hiện tại đủ để được sưng tụng ý hiếp một phương tuyệt đại hùng chủ. Hôn trưởng, bạch gia hai vị này cường giả tự biết đánh không lại quân thiên, có người hướng về phía quân thiên quát, vân thiên ngươi can đảm dám đối với quân nhu chỗ đại chấp sự đỡ võ biết là hậu quả gì sao? Các ngươi uy phong thật to, đến cùng là đến đưa Văn thư để cho ta ký kết, vẫn là tới trước đưa pháp chỉ để cho ta quỷ đó lấy." Quân Thiên thần sắc lạnh lùng. Bạch Vũ thần đã theo trong sự sợ hãi hoàn hồn, hắn không gì sánh được nỗi giận, đứng lên muốn di chuyển nội tình chấn áp Quân Thiên, bất quá đối phương vẹn vẹn bắn ra mà đến một ánh mắt, kinh hãi hắn lên một thân mồ hôi. Đây là ánh mắt gì? Bạch Vũ thần đầu lớn như cái đấu, trong ánh mắt kia bắn ra sát ý đều muốn cắt đứt huyết nhục của hắn, vỡ nát hắn thần hồn, không gì sánh được kiểm chế cùng uy hiếp. Vân Thiên căn bản sẽ không cố kỵ bạch vũ thần thân phận, càng không kém lại thêm một kẻ địch. Tất nhiên bạch vũ thần sẽ không cứ như vậy rút đi. Cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, Trầm Dọng nói: Vân Thiên, đây là quân nhu châu bí mật văn thư, cần ngươi lập tức ký kết. Lão Hải lang bái đi tới, trong bóng tối đối quân Thiên truyền âm. Dựa vào hùng quan mỗi nhiều đặc thù quy định, bí mật văn thư liên lụy đến hùng quan phát triển, binh sĩ tận lực phối hợp. Vân Thiên, bí mật văn thư cần quân nhu chỗ trưởng lao báo cáo. Quân bộ mở ra nghị sự phê duyệt, lại thêm che người hộ đạo đại ấn khả năng hạ đặt. Lão Hải tiếp tục truyền âm. Quân Thiên kinh dị. Phức tạp như vậy trình tự, con ngươi của hắn phát ra hào quang màu vàng kim nhạt, thấy rõ văn thư trên văn tự, sắc mặt dần dần khó coi. La Bảo đảm chấn yêu điện nghiên cứu ra huyết long tổ cấu long kết cấu, đem tiểu long vương thi hải cùng bản nguyên bảo huyết nộp đến quân nhu chỗ. Từ chấn yêu điện tiến hành phân tích, đặc phê đền bù bốn nghìn vạn chiến công. Quân Thiên theo đoạn văn này nhào bắt được mang tính khen chốt vấn đề. Nếu là nghiên cứu hấu long thi hải, hắn có thể lên giao, nhưng là muốn bản nguyên bảo huyết làm gì? Tiểu long vương bảo huyết giống như là thánh thú huyết thống, mặc dù đại chiến qua đi hao tổn rất nhiều nhưng là còn sót lại một bộ phận giá trị cũng không thấp liên lụy đến cấp độ này tài nguyên 100 vạn chiến công không tính là gì cầu thí tô trường thanh nghe được quân thiên thần hồn đưa tin truyền âm văn thư bên trên đóng dấu chính là thiên lão đại ấn có phải là hắn hay không tự mình đóng dấu chồng tạm thời không nói cái gì cầu thí phân tích tiểu long vương thi hải bọn hắn chính là hướng về phía bản nguyên bảo huyết tới tiểu long vương bản nguyên bảo huyết ẩn chứa hắn tiềm chất cùng sinh mệnh hoạt tính nếu như có thể bị cùng giai long tượng tu sĩ hoàn mỹ hấp thu luyện hóa hết đều có thể cường thịnh tự thân nội tình tô trường thanh phỏng đoán Chuyện này nói không chừng cùng thiên tưởng có quan hệ, thiên tộc đã từng cùng vũ si nhất mạch kết thân, thiên lão hậu đại chạy xuôi mỏng manh chân long bảo huyết. Văn thư đã đọc, đồ vật giao cho ta, không cần ngươi đi một chuyến quân nuốt chỗ. Bạch vũ thần dò xét xuất thủ trưởng yêu cầu, trở về chuyển cáo quân nuốt chỗ. Tiểu Long Vương Thi Hải ta đã nướng lên ăn, đến nỗi bản nguyên bảo huyết sớm đã bị ta hấp thu. Quân Thiên bình tĩnh đáp lại, ngươi cứ như vậy hồi trở lại ta. Bạch vũ thần hai mắt mở to, cả giận nói, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, đây là bí mật văn thư, vân thiên ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Ta chưa từng nghe nói qua bí mật văn thư cần vô điều kiện phối hợp. Nếu như quân nhu chỗ có mới quý cũ, để các ngươi quân nhu chỗ trưởng lão tới tìm ta. Quân Thiên đạm mặt nói, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng là ai? Còn quân nhu chỗ trưởng lão, ngươi cảm thấy ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là thân phận gì? Biết quân nhu chỗ là làm nghề gì không? Bạch Vũ thần triệt đệ bị chọc giận, cũng nói tổ tiên đường kiếp cho gan to bằng trời. Hôm nay hắn xem như lĩnh giáo, liền bí mật văn thư cũng dám cử ký. Vậy ta đâu? Ta có hay không tư cách này? Đống nhiên ở giữa, dưỡng tiêu xuất hiện tại phiên chiến trường này con người sắc bén như là thiên đao, kinh hãi bạch vũ thần ra cốt phát lệnh. thập thập bắt trưởng lão ngài sao lại tới đây? bạch vũ thần sắc mặt không bình thường, dương tiêu phía sau mặc dù không có siêu cấp thế lực, nhưng là hắn sư tôn thế nhưng là hùng quan người hộ đạo, tại quân bộ lực ảnh hưởng rất lớn. mảnh này khu vực phòng thủ là ta phụ trách, ta tại sao không thể tới? dương tiêu gánh vác lệnh leo đồ đao, nói, bí mật văn thư cứ như vậy bị người cầm rêu rao khắp nơi, muốn cho tất cả mọi người biết phía trên viết là cái gì không? ngài dạy phải, ta lần sau nhất định chú ý. bạch vũ thần cười làm lành, hắn ngược lại là co được giãn được. Ừ. còn đánh người, ai cho ngươi quyền lợi dám đánh ta người? Dương Tiêu lưu ý đến giả biện thương thế, băng cửu vạn bọn hắn bỗng cảm giác thống khoái, vừa rồi Bạch Vũ Thần phách lối vô pháp vô thiên, kết quả bây giờ bị Dương Tiêu dạy bảo như là tôn tử đồng dạng. Bạch Vũ Thần dùng tiền tiêu thay cho lão Hải tài nguyên đầy đủ, nội tâm không gì sánh được biệt quát, đây đều là những chuyện gì, hắn cũng ăn đòn, càng cắm ngã nhào, mất hết thể diện. Quân tiên đột nhiên vươn tay lấy đi bí mật văn thư, nói là lưu cái kỷ niệm, cái này không được. Bạch Vũ Thần nội tâm loé ra một vòng hoảng sợ, hắn vươn tay muốn đoạt đi văn thư. Bí mật văn thư vốn là cho Vân Thiên, bỏ mặc hắn ký cùng không ký, chỉ cần giữ bí mật là được rồi. Dương Tiêu mở miệng lần nữa, hắn thân là quân bộ trưởng lão, sẽ không hướng bất kỳ thế lực nào cúi đầu, hết thề nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Bạch Vũ thần quét mắt bị quân Thiên thưởng thức bí mật văn thư, nội tâm của hắn cảm giác sợ hãi tăng thêm, cũng là không nói gì, mang người sám xỉn rời đi. Vân Thiên, ngươi cẩn thận một chút, gần đây có người truyền lời ra đối phó ngươi. Dương Tiêu xua tán đi phụ cận binh sĩ, hắn còn có công vụ mang theo không tiện lưu thêm, trước khi đi tướng quân việt liên minh sẽ sự tình giản yếu nói rõ. Quân phiệt đồng minh hội, Tô trưởng thanh sắc mặt không gì sánh được khó coi. Quan Minh chính đại đem quân thiên sự tình đặt ở bên ngoài đi nói, khẳng định là Thiên Tuấn Đức ở sau lưng dở trò quỷ. Cũng không lâu lắm, Trương Đại Pháo cũng tới, hiện tại đại hạ quân đoàn rất dễ dàng tiếp xúc đến thượng tầng tin tức, càng kết giao mấy vị quân phiệt thế gia dòng chính, mang tới tin tức cùng Dương Tiêu cũng kém không nhiều. Sư đệ, ta đều tìm ngươi nhiều lần, ngươi làm sao hiện tại mới xuất quan? Trương Đại Pháo lo lắng không được, nói, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, nghe nói có một vị siêu cấp long tượng sẽ xuất quan, vương lợi muốn tại quân hậu tranh bá tranh tài với ngươi. Quân Thiên sắc mặt có chút lạnh, con người khiêm người, không nghĩ tới đoạn thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn còn không có leo lên lôi đài, đã có người thả ra bực này cuồng vọng chi ngôn. Đem vấn đề bày ở trên bàn, Quang Minh lớn lên nghị luận muốn đệ chết ta, ta Quân Thiên nếu là động thiên chi chủ, nếu là phong vương, giả, ai dám như thế làm đủ. Những thứ này hỗn chứng thế lực, khó nói liền không có một chút dùng người chi lượng. Vẫn là cho là ta Quân Thiên là quả hờ mềm, bất cứ lúc nào là có thể đem ta bóp chết. Quân Thiên bị chọc giận, đáy mắt thiêu đốt lên kim sắc liệt hỏa, Man Hoang Đại Sơn là nhược nhục cường thực tàn khốc thế giới nhưng tương tự hùng quan khắp nơi minh tranh ăn đấu hắn càng thấy nhân tính tàn nhẫn đặc biệt hiện tại có người đem hắn vấn đề thăng lên đến cùng hiện thế đường quyết chiến cấp độ hắn cảm thấy có chút buồn cười hiện tại hắn thật trở thành phong bạo đầu nguồn tất cả đại thế lực muốn đem hắn đưa vào chỗ chết vậy liền đấu đi nhìn một chút các ngươi sẽ chạy bao nhiêu huyết đến tột cùng sẽ sẽ không đau lòng quân thiên hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía quân hậu tranh bá chiến một khi triển khai đó chính là lòng tranh hổ đấu liều mạng tranh đấu hắn sẽ không nhân từ nương tay tô trưởng thành khuôn mặt băng lãnh tốn hao tộc đàn nội tình bồi dưỡng anh việt nếu quả như thật lộn trên lôi đài nào chỉ là đổ máu quả thực là tại các tỷ mà hắn tâm thần nặng nghề chính là những người này không có chiến tử xa trường ngược lại ngã xuống trên lôi đài tổn thất cuối cùng vẫn là tương lai nhân tộc nội tình hắn cũng không lo lắng quân thiên tao ngộ qua mạnh địch nhân mà là giết huyết lưu trường hạ sư minh ngươi lập tức trở về về thiên hà đạo thiên đem những bảo vật này giao cho sư tôn quân thiên lấy ra huyết long quả cùng 80 tích chân long thánh dược bảo dịch những tương nguyên này tuyệt đối có thể để cho trương viễn sơn theo suy bại bên trong khôi phục khôi phục bộ phận cường thịnh thời đại nội tình hắn cho rằng quân hậu tranh bá tranh tài sư tôn tuyệt đối không được phép vắn mặt tốt trương đại pháo rất là kích động lập tức lên đường thông qua hư không trùng động trở về động thiên. trương viễn sơn đã mấy ngàn năm không hề rời đi qua tổ sơn là nên đi ra đi một chút nhìn khắp nơi xem xét một nút thắt trong lòng thời gian này quân thiên bọn hắn chuẩn bị đi một chuyến chiến công binh lấy thần hồn bản nguyên ký ức đạt được vốn có ban thưởng tô trưởng thanh có chút nóng huyết sôi trào có thể hay không phong vương nhưng mà bọn hắn vừa rồi đi hai bước một vị không tầm thường chi khách ngăn cản bọn hắn vị này áo trắng như tuyết nam tử trẻ tuổi khí huyết tràn đầy xương chán nguyên thần quang mang bốn phía vô cùng khủng bố tướng mạo của hắn cùng thiên tuấn đức có chút rất giống long hành hổ bộ mà đến trong khi chớp con mắt lánh điện bắn ra bốn phía thể nội mơ hồ truyền lại trầm thấp tiếng long ngâm cùng vũ si huyết mạch có chút rất giống quân thiên dừng lại bước chân đi tới nam tử trẻ tuổi cực hạn cường đại đứng đầu nhất thông thiên cảnh cường giả tràn đầy không thể vượt qua uy áp giống như là tuyệt đại thiên vương la thiên hùng cẩn thận một chút đây là một vị cực kỳ nguy hiểm phần tử càng là hùng quan chiến vương tô trưởng thanh liếc nhìn thanh niên áo trắng. Vị này là thiên tộc người thừa kế Thiên Tuấn Đức Nhi tử, sức chiến đấu không gì sánh kịp, đã sớm tu thành nguyên thần. Thiên Hùng vừa mới đến gần, trong chớp mắt lôi đỉnh bộc phát, nâng lên đại thủ chuột vào quân thiên thưởng thức tuyệt mật văn thư, bàn tay bắn tung tóe quang trạch nóng bỏng như điện, chấn quân thiên khí huyết sôi trào. Vô hình. Tô trưởng thanh nâng lên đại thủ nên đón tiếp lấy, song trưởng va chạm hư không nổ tung, kinh lôi cuốn cuộn, sinh ra hủy diệt tính năng lượng chiều dâng. Bá Đao quân đoàn trụ sở đều đang rung rẩy, hai cái lẫn nhau đè vào nhau, bàn tay quá kinh khủng, được sưng tụ đỉnh tiêm thông thiên cảnh đạo quả ở giữa đỏ rực, có chút ý tứ. Thiên Hùng có chút kinh dị, Tô Trường Thanh hiện tại chiến lực có chút mạnh, tất nhiên hắn cũng không có để ý, nói ra, Tô Trường Thanh vấn đề này cùng ngươi không có quan hệ, đừng tìm không thoải mái, đem tuyệt mật văn thư cho ta là được. Quân Thiên đống nhiên đem văn thư nắm ở lòng bàn tay, hắn nghĩ tới điều gì, lạnh giọng nói, đây là các ngươi ngụy tạo. Lão Hải quá sợ hãi, giả tạo tuyệt mật văn thư, một cái làm không tốt đều muốn chém đầu cả nhà. Hắn đánh tới muốn kiểm tra văn thư, bất quá Quân Thiên lấy ám cảnh cản trở Lão Hải, một trận đại phong bạo muốn tiến đến, hắn cần cùng bá đạo quân đoàn chặt đứt quan hệ, để tránh uy hiếp được bọn hắn an toàn. Tô trưởng thanh minh bạch, Thiên Hùng sao lại quan tâm tiểu Long Vương Bảo Huyết, xem ra vấn đề này cùng Thiên Tưởng có quan hệ. Chân quý quãng đời còn lại không tốt sao? Biết quá nhiều đối với các ngươi không có chỗ tốt, tất nhiên, hết thệ cũng từ nơi này kết thúc. Thiên Hùng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, huy động đại thủ giống như là một dãy núi, muốn ngăn chặn Tô trưởng thanh. Thiên Hùng càng phát cường thế, một cái tay khác đi theo đưa tới, điện hỏa thời gian gián tiếp tới gần tuyệt mật văn thư, muốn đoạt đi chứng cứ, nếu không sự tình làm lớn chuyện sẽ chết một mạng lớn. Chương 332, Lôi đỉnh xuất thủ. Là Thiên Hùng chiến vương mảnh này khu vực phòng thủ binh sĩ đều là bị kinh trụ đầu nguồn vương hướng thanh niên áo trắng vĩ ngạn tuyệt thế toàn thân bốc hơi khí huyết cũng hình thành năng lượng trụ lớn xuyên qua thương khung. hắn long hành hộ bộ uy áp thiên địa đầy người sôi trào mà lên thần lực xé rách trời cao khó có thể tưởng tượng có bao nhiêu cường thịnh đặc biệt trong thức hải nguyên thần cường thịnh không gì sánh được cũng không phong được tiết ra ngoài thật là khủng khiếp đây chính là chúng ta hùng quan cấp cao nhất thông tiên cảnh cường giả trẻ tuổi nhất chiến vương tương lai thiên tộc người thừa kế thiên tuấn đức hậu đại thiên hùng chính là thiên tộc đại quân quân đoàn trưởng càng là thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân chi nhất Đinh Dương Vinh ở trước mặt hắn đều muốn thấp hơn một đầu. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đánh nhau? Có người phát hiện kinh thế bảo vật đang không, che đậy mảnh này khu vực phòng thủ dị tượng, hiện nhiên không muốn đem tranh đấu sự tình tuyên ngôn ra ngoài. Thiên Hùng là không gì sánh được cường thế nhân vật, khí thế hào hùng khí thế, đứng ở tại chỗ, tay trái tay phải phân biệt ép hướng Tô Trường Thanh cùng quân thiên, hiện nhiên không có đem bọn hắn coi ra gì. ầm ầm, Tô Trường Thanh đã cực hạn khôi phục, huyết nhục chi khu đồng dạng cường thịnh, thông thiên cảnh thất trọng thiên chiến lược phong thích, nên đón đại thủ bút hơi tự sắc thần quang, trong chốc lát chống đỡ Thiên Hùng trưởng lực. Giống. Tô Trưởng Thanh đầu đầy xích sắt tóc dài múa, thân thể như là kỳ lân thần lô đang thiêu đốt, quang mang vạn trượng, hô lên quần quần tử sắc sóng cả, ầm ầm lập tức đẩy lui ép hướng quân thiên đại thủ. Tô Trưởng Thanh là cao quý kỳ lân vương dòng dõi, tự nhiên đạt được kỳ lân vương hết thảy truyền thừa, theo thực lực tăng lên các loại thần thông bí pháp hạ bút thành văn. Ừm. Thiên Hùng hơi kinh ngạc, Tô Trưởng Thanh biến hóa có chút lớn, xem ra trong viễn cổ long xảo tu mạch đại tạo hóa. Bất quá hắn vẫn như cũ cương thế, nói, "Ta đã nói ngươi không cần tham dự vào, tuyệt mật văn thư cho ta chuyện này liền xem như" hắn sẽ không kiên kỵ kỳ lân vương lưu lại nội tình thiên tộc là trí cường tộc đàn huy hoàng tuyệt đỉnh chưa hề suy bại qua cử thế ngoại trừ tiên nhân động ai cũng không cách nào cùng thiên tộc tranh bá đem ngươi ngạo khí tận trong xương tủy chậm thu lại ở chỗ này không có người nuông chiều ngươi tô trường thanh ngoai hùng cao lớn mày kiếm nhập tấn tinh khí thần cuồng bá không gì sánh được hắn lạnh lùng hướng về phía trước bức ép mà đến muốn cùng vị này tuyệt đỉnh chiến vương đọ sức đọ sức ngươi cho rằng thu hoạch một chút tạo hóa liền có thể cùng ta tranh phong thiên hùng đi về phía trước toàn thân gào thét ra quang mang hường hực cuồn cuộn liên tiếp cửu trọng thông thiên triệt địa quang mang lóe lên mà ra như là cửu trọng thiên hà đang vận hành cửu trọng thiên hà diễn dịch thiên chi đại đạo bao quanh thiên hùng nhục thân phun ra nuốt vào vô lượng thần mang trong chốc lát che đậy tô trường thanh thân thể cái này để người ta kinh hãi thiên hùng nhục thân đơn giản như là thiên lô đang tiêu đốt cất giữ nội tình thâm bất khả chắc giống như là to lớn thiên thai đang vận hành quân thiên đã khôi phục thể giáp tạo dựng ra nhục thân thiên thai nhưng là thiên hùng thần uy trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé mỗi một kích vang đến cũng tuyệt không phải hắn có thể chống lại thông thiên cảnh cửu trọng thiên một bước một thông thiên ngắt lấy thiên địa đại đạo vật chất, cùng thiên thai bên trong ngưng luyện ra thông thiên đạo quả. Một khi vấn đỉnh đỉnh phong liền có thể đếm thử diễn hóa xuất đại đạo pháp tác, đạo quả diễn hóa đạo phủ, hóa thành động thiên chi chủ. Vô anh, tô trưởng thanh nửa mặt lên trời thét dài, nộ đạm thiên địa. Như cổ lão kỳ lân vương người đột ngột từ mặt đất mọc lên, cường thế phá vỡ cựu trọng đại đạo uy áp, vung nắm đấm ấn đánh phía thiên hùng. Kang khăng ngăn cản. Các ngươi bộ tộc này muốn cùng thiên tộc dính dáng đến nhân quả. Thiên hùng lời nói lạnh lùng, giống như là uy nguy nga nguyên mông cổ chi núi lớn, mỗi một kích đánh tới lực lượng áp sập hư không, chấn động đại đạo. Đến nội Tô Trưởng Thành đã đánh ra kỳ lần vương truyền thừa, đối cứng thiên hùng ý áp, nhưng là có thể nhìn ra thân thể của hắn tại khẽ run, hiện nhiên tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhân quả gì? Chờ đợi ta chứng nhận trên động thiên chi chủ, hết thể sụp đổ tan rã. Tô Trưởng Thành càng đánh càng hăng, thiên thai trọng dược vương vì hắn cung cấp nội tình, hắn muốn trên đường đi đánh về phía thông thiên cảnh cựu trọng thiên, đánh về phía động thiên chi chủ lĩnh vực. Không nghĩ tới Tô Trưởng Thanh còn thật thành cái nhân vật. Gần nhiều thời gian hắn quá ló đầu, quả quyết trong viễn cổ long xảo thu hoạch đại tạo hóa, nghe nói long xảo trên người 4444 có thể hay không đi vào nhìn qua. đừng làm chuyện rồi khác. nơi này là Dương Tiêu trông coi khu vực phòng thủ, làm lớn chuyện không tốt đối với hắn bằng hàng giao. đem tuyệt mật văn thư lấy đi là được rồi. lục tục no ngoe lại đi tới một nhóm người, có thể nhìn ra là bọn hắn chấp trưởng dị bảo che đậy mảnh này khu vực phòng thủ đều là thiên tộc cường giả. cái này tô trưởng thanh điên rồi sao? cùng thiên tộc đối nghịch hắn đến cùng cùng Vân Thiên là quan hệ như thế nào? Bạch Vũ Thần ở phương xa quan sát, sắc mặt vô cùng lo lắng, nhất định phải mau chóng đem tuyệt mật văn thư thu hồi, nếu không làm lớn chuyện sau lưng của hắn tồn tại đều muốn thất bại. Vân Thiên, ta không muốn động thủ, càng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Tình huống chính là như thế cái tình huống, củ khoai nóng bỏng tay hiện tại không ném đi, giữ lại ăn tết sao? Thiên tộc tới cường giả đồng loạt ép về phía Quan Thiên, dẫn đầu là một vị váy đen nữ tử, cũng vô cùng cường ngạnh, đã từng là Thiên tộc quý nữ, hiện tại là lớn tuổi tu sĩ. Nàng là Thiên Tưởng Cô Cô Thiên huệ, tu đạo ngàn năm vấn đỉnh thông thiên cảnh, đến nay còn bảo tồn niên khinh thời đại mỹ lệ diện mạo. khi biết Thiên Tưởng gây họa lập tức chạy đến vì hắn bãi bình. Tất nhiên, ta cũng có thể cho ngươi một chút để ngủ. Thiên Huyệt xem kỹ lấy Quan Thiên, mỉm cười nói trên thực tế chúng ta cũng có thể làm giao dịch tiểu long vương thi hải nếu như vẫn còn ta có thể tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm bản nguyên bảo huyết đồ vật cũng không phải là không thể cho ngươi quân thiên nhàn nhã nhàn bước không có cái gì tâm tình chập chợn càng ngăn lại bá đạo quân đoàn bất luận kẻ nào tham dự vào bên trong tới a nói một chút thiên huệ cười cảm thấy trên thế giới này không có kim tiền không được phép giải quyết sự tình mấy vị thiên tộc cường giả kinh ngạc nhận biết bên trong vân thiên nhưng không có như vậy nghe lời tất nhiên nếu như có thể giao dịch đến bản nguyên bảo huyết cũng là một chuyện tốt rất đơn giản Ta tu hành cần Thánh Nguyên Dịch. Quân Thiên mở miệng nói, tất nhiên các ngươi không cần quá lo lắng. Ta muốn không nhiều, mười dọt đầy đủ. Thiên tộc tới cường giả sắc mặt đại biến, mười dọt Thánh Nguyên Dịch, cái kia thế nhưng là chính là 10.000 vạn chiến công. Vân Thiên, ta sợ ngươi có mệnh cầm mất mạng hoa. Thiên huệ sắc mặt lạnh mấy phần, nàng không muốn ở chỗ này đánh khó xử Quân Thiên, để hắn chết trên lôi đài chẳng phải là tốt hơn? Cái này không cần ngươi quan tâm, tất nhiên lưu cho thời gian của các ngươi rất có hạn, hết thảy đều muốn nhanh. Quân Thiên vút vút trong tay tuyệt mật văn thư, cười nhạt một tiếng, ngươi đây là tại bước ta đánh sao? Thiên huệ mỗi một tấc cơ thể cũng tịnh liệt không gì sánh được, gương mặt xinh đẹp rất lạnh, con ngươi như là thiên đao tại đóng mở. Đây là vị không gì sánh được cường thế nữ nhân. Phí nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp lấy đi đồ vật không được sao? Tô Trường Thanh cùng Thiên Hùng chém giết kịch liệt vạn phần. Thiên Hùng lạnh lùng lời nói truyền đến, hắn không nghĩ tới Thiên Tường gan to bằng trời, trộm khắc Thiên Lão Ân dám giả tạo tuyệt mật văn thư, sự tình truyền đi ảnh hưởng quá ác liệt. Vô anh. Trong chốc lát, Thiên huệ đại thủ hướng về phía trước hoành áp mà đến, giữa năm ngón tay quang diễm cuồn cuộn, che đậy toàn bộ không trung, phô thiên cái địa hướng về quân thiên chân áp. Tu vi của nàng tại Thông Thiên cảnh ngũ trọng tiền, muốn vừa đối mặt ngăn chặn Quân Thiên Tiêu Hủy tuyệt mật văn thư. Quân Thiên bình tĩnh mà lập, bốn chiếc tiểu ấn vẩn quanh tại quân thân, sắp xếp tại trong hư không, sắc thái đều có khác biệt, cuốn nằm pho tượng cũng tất cả có sự khác biệt. Cái gì? Đây là? Thiên Huệ con ngươi đột nhiên co rụt lại, dự cảm được uy hiếp chí mạng, vừa muốn rút về bàn tay, nhưng là đã không còn kịp rồi, tứ đại tiểu ấn đã toàn diện khôi phục, đồng thời nên đón đại bạo phát. Ầm ầm. Tứ đại đỉnh tiêm trọng bảo thức tỉnh sinh ra phong bạo đầy đủ nghe rộn cả người, bộc phát ra từng đạo quang trụ xuyên qua thương vũ. Nội bộ phân biệt Trần Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Thiên Huệ quá sợ hãi, tứ đại thánh thú đã hướng về phía trước đè xuống, nàng lóng ánh ngón tay một cái tiếp lấy một cái nổ tung, xương ngón tay cũng bị nghiền thành vỡ nát, tính cả lòng bàn tay sập nứt, toàn bộ cánh tay cũng tại loạn chiến. Thiên Huệ diện mục dữ tợn, thể nội xông ra một cái chuông lớn màu xanh bao phủ thân thể, âm ầm chuyển động dập dờn sóng âm, toàn lực ngăn chặn tứ thánh ấn mênh sát. Tứ đại đỉnh tiêm trọng bảo. Thiên tộc cường giả toàn bộ biến sắc, đồng loạt xông tới, thế ra các loại bí bảo ngăn cản bốn chiếc đại ấn. Nhưng mà tứ thánh ấn là cấp cao nhất trọng bảo. Phun ra nuốt vào năng lượng kinh khủng thể, tứ đại thánh thú rộng lớn to lớn va chạm chung lớn màu xanh run rẩy kịch liệt, bị toàn diện tung bay. Thời gian ngắn Thiên huệ sợ hãi tới cực điểm, tứ đại thánh thú hướng về mặt của nàng đánh tới, thông thiên cảnh đạo quả cũng tại gào thét, hết thể cũng bị ngăn được, bị thu bạo chấn áp. Giết! Thiên tộc tới cường giả thời khắc mấu chốt đánh tới, bất quá bọn hắn vẹn vẹn ngăn trở bà thanh đại ấn, thanh long ấn thì là đấm máu ngạnh ở lồng ngực của nàng, nhường hắn nổ tung. A, Thiên Huyệt kêu thê lương thảm thiết, thân thể vỡ tan, ngực nát bét rơi mất, thân thể tàn phế đập xuống đất, hoa ra đầy máu, đau đến không muốn sống băng cửu vạn trà sắt đem mùi hôi lạnh, quân thiên đem cái này lão cô nương ngực cứ thế mà làm bạo. A, ngực của ta. Thiên huệ đau nhất là túi đầu phát hiện rách dưới bộ vị, phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu rên, Đây đối với một vị nữ nhân mà nói quá tàn nhẫn, thương thế càng thêm khó mà chữa trị. nàng là dạng gì nhân vật? Tại tất cả đại quân việt nổi danh cường nạnh, cho rằng răm ba câu liền có thể bãi bình quân thiên, tiêu hủy tuyệt mật văn thư. Nhưng mà kết quả thất bại thảm hại, bộ vị mấu chốt còn bị đối phương cường thế làm bạo. hôn trưởng, thiên tộc số lớn cường giả vào tới, tế ra nhiều loại trọng bảo, nén thử vây khốn quân thiên. Quân Thiên tóc xám luân vũ, mắt như lãnh điện, phát ra giống to một tiếng, thôi động tứ đại thanh thú hướng về phía trước nghiền ép mà đến, ầm ầm lập tức đánh bay đầy trời binh khí, quanh nhóm này cường giả hoành bay về phương xa. Thanh Long hoành Không, Bạch Hổ Đạt Thiên, Huyền Vũ Khắc Biển, Chu Tước Phần Thiên, tứ đại đỉnh tiêm trọng bảo, 4444 từ nơi nào đoạt tới tay. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, quân thiên thôi động tứ đại thanh thú, lãnh khốc mà cường đại, hắn muốn sống tế thiên huệ. Tiên Súc Sinh này, Thiên Huệ cũng có chút sợ hãi, thi triển bí thuật hành độ hư không phải thoát đi nhưng tứ thánh yến phong thiên tuyệt địa phá hủy hư không áp chế lại đạo hướng về thiên huệ triển khai manh sát thiên hùng chấn mắt chấp trưởng đỉnh tiêm trọng bảo muốn phản sát đi qua nhưng tô trưởng thanh đỉnh đầu kim long bảo ấn một cánh tay mang theo vỡ tan chân long đại kích đem trả đường a phốc! thiên huệ kém chút bị đánh chết thời khắc mấu chốt khôi phục nội tình kháng trụ bộ phận uy năng thân thể của nàng cũng mục nát mỹ lệ khuôn mặt cũng lõm không gì sánh được bi thảm dám giết ta người muốn chết sao thiên huệ đập xuống đất phát ra thê lương tiểu giống ánh mắt vô cùng đáng sợ quân thiên không nói gì Lấy hắn tình cảnh hiện tại còn có cái gì có thể cố kỵ, ai dám chọc hắn hắn liền làm trên hay. Âm vang ở giữa, một cái cổ lão vòng tay đánh tới, nứt ra thương khung. Thương nguyên trạc đánh tới, ngân bạch sáng bóng, u u chuyển động, như là kinh khủng tinh thể, khắp đầy sáng chói đại đạo phát tác, thương khung cũng bị đánh ra lô thùng đen. Trốn ở trong tối thiên tường tới, hắn hiện ra không gì sánh được điên cuồng, không có như là lần trước một dạng đầu voi đuôi chuột, trực tiếp nắm chặt thương nguyên trạc, muốn trụp chết con rồi, đánh chết cuốn thiên. Dương tay. Thiên tộc bị chấn thương cường giả tê cả da đầu, đánh chết 4440. Thiên Tưởng đại khái dẫn đầu muốn đi theo chôn cùng, Hung Quan không cách nào, vậy liền để ta đến chính pháp. Quân Thiên trong con mắt trùm sáng kiếp người, lồng ngực xông ra băng lánh sắc ý, hắn muốn đem những người này toàn bộ cũng diệt trừ, nhường quân hậu tranh bá chiến tới mãnh liệt hơn nhiều. Chương 333, chém đầu Thiên Tưởng. Vô thượng trọng bảo, Thương Nguyên chặt ôm theo trọng bảo thần uy, số lớn số lớn binh sĩ cũng bị đánh bay, đầu nguồn khu vực sôi trào hủy diệt phong bạo, cái này vòng tay coi là thật khủng bố. Nếu không phải đặc thù dị bảo che đậy dị tượng. Bá Đao Quân Đoàn phát sinh sự tình sẽ truyền khắp hùng quan. Dù sao vô thượng trọng bảo đan dệt ra hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, giống như là động thiên chi chủ một kích. Ngươi, hư không bị ép bạo, thiên tường nắm chặt ngân sắc vòng tay quá trói mắt, thay thế trên trời mặt trời quang huy, thổ nạp ở giữa thương khung ám trầm, đầy trời tinh hoa vật chất cũng bị hút đi. Thiên tộc tam đại bảo vật chấn thủ tộc đàn, trong đó khác nhau vô thượng trọng bảo phân biệt bị thiên tuấn đức cùng thiên tường nắm giữ, sự thật thượng thương nguyên vòng tay nguyên bản ứng cai thị thiên hùng chấp trưởng. Tiên nghiệp chứng này, thiên hùng giận tím mặt, hắn gây họa còn chưa đủ nhiều không? Nếu là ở chỗ này, đánh chết Quân Thiên như là đem thiên cấp xuyên phá, không giết hắn khó mà bình dân phẫn. Không có chân long còn đi. Ha ha ha ha, ngươi đi chết đi. Thiên tưởng sẽ không để ý tới đường huynh mệnh lệnh, không gì sánh được điên cuồng nhẹ răng cười, chiến công điện sự tình đã để hắn không ngóc đầu lên được làm người, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn tự mình vỡ nát Quân Thiên, hiện tại rốt cục có thể đã được như nguyện. Ầm ầm. Ngân sắc vòng tay nở rộ đại đạo chợ tự, từng mảnh từng mảnh xé mở tứ đại thánh thú pháp thể, mỗi một đạo quang trạch cũng bộc lộ ra hủy thiên diệt địa ba động, đem hư không toàn diện xoát nát. Khắc khắc, Vân Thiên a Vân Thiên. Ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Long Vũ còn sống, ác độc ánh mắt quét mắt thiếu niên tóc xám, phát ra thanh âm đều mang vịt được tiếng nói, hiện nhiên bệnh tân còn không có triệt để khỏi hẳn. Vô thượng trọng bảo một kích cỡ nào cường thịnh, thông thiên cảnh cường giả vừa đối mặt sẽ bị đánh thành kiếp cho. Giống. Kinh thiên động địa tiếng giống chấn vỡ vân tiêu, quân thiên nắm giữ tứ thánh ấn bốc lên ra to lớn ba động, đan dệt ra hùng vĩ vực trường thế giới, giương chào ra vô thượng trọng bảo thần uy. Giết. Quân thiên giống to, tứ thánh nhấn hợp nhất, ép hướng về phía ngân sắc vòng tay, tới đụng vào nhau. Khác nhau vô thượng trọng bảo đối hoành bước lên ra từng mảnh từng mảnh bọt nước, nhìn kỹ như là mây hình ngấm tại bước hơi, phía đại địa này không chế không nổi nổ tung, xung kích ra kinh thế phong bạo, đều muốn đánh chìm thương vung. A, một mảnh thiên tộc vọt tới ngăn chặn cường giả toàn bộ thê lương rú thảm, giống như là một mảnh cỏ dại bay tứ tung ra ngoài, nện trong vũ máu, lục thân vỡ tan, thống khổ run rẩy. May mắn bá đao quân đoàn binh sĩ tại quân thiên điều động bên trong đã rút đi, nếu không cái này nhất định là một trận tai nạn, mảnh này trụ sở đã toàn diện lún xuống. Phúc. Thiên huệ càng bi thảm hơn, nếu như đường gãy chơi diệu đánh tới hướng phương xa. Vốn là trọng thương nàng thất khiếu chảy máu, thân thể tàn phế, lỗ chân lông phun ra xương vụn cùng nội tạng tàn tiến. Nàng đều muốn đau chết, bị đại đạo pháp tắc dư ba chấn thành tàn phế, thông thiên đạo quả cũng nứt ra, một thân tu hành muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là cái gì trí bảo? Không thể tưởng tượng nổi, 4440 nắm giữ một cái chưa từng thấy qua vô thượng trọng bảo, chấn thương nguyên trạng một kích. Thiên tộc điên rồi sao? Ở chỗ này săn bắn Vân Thiên, sự tình làm lớn chuyện bọn hắn đều muốn đi theo chôn cùng. Xuất thủ là thiên tượng, đây là tại trả thù Vân Thiên. Trung quanh khu vực phòng thủ cường giả tê cả ra đầu, có quân đoàn trưởng điên đi ra ngoài muốn thông chi quân bộ trưởng lão ngăn cản đại họa lan tràn, cái bất quá bọn hắn khó mà rời đi, bởi vì mảnh này khu vực phòng thủ cũng bị phong bế. Hỗn trướng, thiên tường đã nộ đến cực hạn, không nghĩ tới tứ đại bảo ấn hợp tại một thể có thể phát huy ra vô thượng trọng bảo ba động, ngăn cản được tuyệt sát một kích. Xem ra cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, tuyệt mật văn thư chính là ngươi ngụy tạo, bất quá ngươi có thể lấy dũng khí tới giết ta, ta hiện tại coi trọng ngươi một chút. Quân Thiên bước lên phía trước, giả tạo văn thư đã là đại tội, chúng chi là tuyệt mật văn thư chắc không được thiên hùng không tiếc vi phạm chiến trường quy tắc ở chỗ này xuất thủ ta thiên tường đến phiên ngươi đến xem trọng sao thiên tường gầm thét một cái tử kim chiến giáp bao phủ nội thể của hắn lồng lựu phiêu lưu kim sắc tường vân có thần long như ẩn như hiện tại tường vân bên trong ngang qua ẩn long giáp có thiên tộc cường giả quá sợ hãi cả giận nói thiên tường ngươi lại đem ẩn long giáp cho chúng ra ngươi đến cùng muốn làm gì còn ngại sự tình không đủ lớn sao ta muốn giết hắn rửa sạch nhục nhã ẩn long giáp dán tại cơ thể bên trên thân sùn chui vào trong cơ thể của hắn chiến lực liên tiếp leo lên đơn giản xuyên qua đến thông thiên cảnh lĩnh vực đánh ra kinh thế thần uy quân thiên kinh dị chiến giáp này có chút khó lường giá trị so với hắn thể giáp còn kinh người hơn bất kỳ người nào mặc cũng chiến lược tăng vọt thiên tường bất quá là long tượng lĩnh vực phụ thêm chiến giáp đã thẳng bước thông thiên cảnh có thể thấy được bộ này chiến giáp giá trị với thương nguyên chạc lại một lần nữa khôi phục có thể nhìn ra tiềm chất siêu việt tứ thành ấn dù sao cũng là chuyển thừa cổ lao hiếm thấy tiên chân. lấy thiên tường hiện nay trạng thái kích phát ra thương nguyên trạc uy năng đánh về phía quân thiên khí trùng đầu lưu quân thiên toàn lực kích phát tứ thành ấn bắn ra ra tứ đại thánh thú phát họa cùng một chỗ, giống như là hóa thành trong truyền thuyết tứ bất tượng. đầu lâu chống đỡ thương nguyên trạng, chấn sát. hai đại vô thượng trọng bảo vã chạm, thiên tường quả quyết nô ra đại thủ đánh sát mà đến. chỉ bất quá hắn cuối cùng đánh giá cao bản thân, coi là mặc vào ẩn long giáp, nắm giữ thương nguyên trạng, liền có thể ngăn chặn quân thiên. ngươi tính là gì, cũng xứng giao thủ với ta. quân thiên không có di chuyển thiên long bắt âm, áp đáy hòm thần thông lưu làm đón sát thủ, thể giáp tạo dựng mà ra bên trong thiên tai bốc lên ra một mạnh thuật quang, phát hỏa ra một cái hoàn chỉnh thương long. Hắn lấy thể giáp có thể thu hoạch được linh thai cảnh chiến lực, tất nhiên mỗi một lần bắt đầu dùng đều muốn hao tổn đại lượng linh thai thạch. Vô quân thiên nâng quyền đánh đi lên, chiêu số đại khai đại hợp, đánh tan thiên tường thúc dục bí thuật, đánh hắn thân thể loạn chiến. Nếu không phải có ẩn long giáp hắn đã nổ tung. Giống! thiên tường đỏ hồng mắt phát ra như dạ thu gào thét, đánh ra càng hung ác điên cuồng quyền ấn, vỡ nát hư không. đều nói ngươi không được, còn ở nơi này tự dứt lấy đủ. Quân thiên phóng thích nội tình, đỉnh tiêm thần hồn cùng hồn nguyên đạo phù hợp nhất, thân thể nở rộ vạn trượng nguyên thần kiếp ánh sáng, bao phủ thân hình đánh ra mạnh hơn một kích đánh bay thiên tường. A Phốc thiên tường đập sập một tòa hành trình, ho ra đầy máu, tóc hai bù sụ, hắn không gì sánh được bi phẫn, cung nộ đến cực hạn, hận không thể thiêu đốt thọ nguyên đánh chết rơi quân thiên. Đông, quân thiên từ trên trời giáng xuống, Thế ra tứ thánh nhân đánh phía thương nguyên trạng, đồng thời nâng lên chân to dẫm đạp hướng lên trời liệng khuôn mặt. Thiên tường cuồng hống lấy đứng lên, thân thể phun ra nuốt vào thần sủng chi lực, cùng quân thiên kịch liệt chém giết cùng một chỗ, nhưng hắn phát hiện một cái tàn khốc vấn đề, trước mặt thiếu niên chính là không thể vượt qua đại sơn. Quân thiên kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú. Ngắn ngủi mười mấy hiệp đại bạo phát, hư không bắn tung tóe ra mảng lớn huyết vũ, Thiên Tường một cái cánh tay máu tươi bị xe toang, thân thể nghiêm trọng biến hình. Tiếp lấy Thiên Tường không gì sánh được sỉ nhục chính là, Quân Thiên bản chân đã giẫm trên đầu hắn, đem hắn đặt tại trong đất bùn. Nguyên bản Thiên Tường chuẩn bị câu thông thương nguyên trạng, nhưng là Quân Thiên đã tế ra Viễn Cổ Long xảo, đem vòng tay thôn đến bên trong. Đưa ta bảo vật. Thiên Tường muốn rách cả mí mắt, khóe mắt cũng toát ra máu tươi, làm sao Viễn Cổ Long xảo phong thiên tuyệt địa, hắn đã mất đi trọng bảo tọa độ, không cách nào triệu hoán mang ra. A. Thiên Tường rối thảm. Quân Thiên bản chân vẫn còn dùng sức, đầu của hắn con cũng hé ra, nhuốm máu khuôn mặt bao phủ đến trong đất bùn. "Vân Thiên, ngươi điên rồi sao?" Giết! Một vị thương tổn thiên tộc cường giả lao xuống mà đến, nhưng chờ đợi hắn là ác ngộng, Quân Thiên tư thái của cường giả, mạnh chu tức giấn đập lên, nhường hắn ầm ầm lập tức giải thể. "Điên rồi." Mảnh này khu vực phòng thủ cường giả run dậy, hắn mở sát giới, đập nát một vị thiên tộc cường giả. Thiên tộc là đã từng thập đại chí cường tộc đàn, càng la kéo dài đã từng huy hoàng, bộ hạ có trăm vạn hùng binh, liền liền đụng binh tự trọng quân phiệt cũng không dám làm tức giận. Tại Hùng Quan nơi này, Thiên tộc càng như là nửa cái chủ nhân, tại quân bộ quyền lên tiếng quá lớn, ai dám gây bọn hắn? Thả Thiên Đường, nếu không Trương Viễn Sơn cũng không gánh nổi ngươi. Thiên Huệ nuốt hiếm thấy bí dược, trạng thái hơi có vẻ chuyển biến tốt đẹp, nàng đỏ hồng mắt nói, liền xem như chúng ta nhận thua, Thả Thiên Đường, lập tức thả đi. Hiện tại nhận thua, có phải là quá muộn hay không? Các ngươi tự tiện xông vào bá đao quân đoàn, tự mình phong ấn mảnh này khu vực phòng thủ, ta đem các ngươi toàn bộ giết cũng chuyện đương nhiên. Quân tiên lại ném động pháp ấn, sóng sở sở làm vỡ nát vị thứ hai tiên tộc cường giả. Cái này khiến Thiên Huệ cũng sợ hãi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Con người của ta từ trước đến nay mềm lòng, cho đền bù có thể tha mạng chó của các ngươi." Quân Thiên lạnh lùng đáp lại. "Thánh Nguyên Dịch có thể cho." Thiên Huệ lại không trước đó cường ngạnh, lo lắng hơn sự tình triệt để làm lớn chuyện, nàng gấp giọng nói, "Đây hết thể liền xem như không có phát sinh, hòa bình kết thúc, cái này đối ngươi ta song phương cũng tốt. Ngươi lấy thần hồn phát thệ, lấy Thiên lão danh nghĩa thiếu ta 10 giọt Thánh Nguyên Dịch, trong một ngày đủ số dâng lên." Quân Thiên bình tĩnh nói, dùng Thiên Tưởng một cái mạng đổi lấy 10 giọt Thánh Nguyên Dịch, hắn tương đương vô ích đạt được 10 ngàn vạn chiến công mua bán cực kỳ có lợi, tại sao không đáp ứng? Thiên Huệ có chút chần chờ, Thiên lão là thiên tộc trụ cột, càng là uy chấn Đông Thần Châu cự đầu, nếu là đến lúc đó đổi ý tổn hại chính là hắn lão nhân gia huy vọng, thiên tộc căn bản gánh không nổi người này. Các ngươi có dũng khí bằng lòng? Ta liền chết cho các ngươi xem." Thiên Tưởng phát ra phẫn nộ gào thét. "Mệnh của ngươi có thể đáng nhiều như vậy, ngươi hẳn là đi may mắn, mà không phải nghĩ nhảy chó dại ở chỗ này quyền gọi." Quân Tiên đã trong bóng tối đem Thiên Tưởng hư không bạo vật lấy đi, trong này cất giữ tài phú là thiên văn số lượng, đại đạo bảo đan tầm mười khoả, liền thiên thai thạch cũng có một khối. Ngươi tên xuất sinh này, không có tiền tu hành ở chỗ này ăn cướp ta, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi dám giết ta sao?" Thiên tưởng triệt để điên dại, hướng về phía Thiên Huệ bọn hắn quát không cần cho hắn bất kỳ vật gì, cùng lắm thì ta lại đi ngồi sổ mục giam, ta coi như đem ngồi tù mục xương các ngươi cũng không thể bố thí cho hắn bất kỳ vật gì. "Xem ra ngươi đây là tại muốn chết." Quân thiên lạnh giọng nói, "Ngươi dám giết ta sao?" Thiên tưởng cười giận dữ lên tiếng, "Ta cho ngươi một cái lá gan ngươi cũng không dám, thành thật một chút liền thả ta, tương lai còn có thể để ngươi chết dễ dàng một chút." ngươi xác định để cho ta chém ngươi." Quân Thiên hỏi, "Chớ dạ bộ, lần trước đã bị ngươi làm được." Thiên Tường giận dữ mà cuồng, nói, "Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, giết ta, ngươi nếu là không có dũng khí, ngươi chính là ta dưỡng." Ầm ầm, Quân Thiên trưởng đau vạch phá bầu trời, thì hụt một tiếng, huyết vũ dâng trào, vang lên cực kỳ cao. Nguồn máu đầu bay về phía không trung, trên mặt đất chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu, nhưng tiếp theo bị Quân Thiên bằng chân cho giẫm nát, nổ thành huyết vụ, chỉ còn lại một cái đồ máu ẩn long giáp đang nằm ở trên mặt đất. Chương 334, đỉnh cấp từ đầu không, tiểu tường, thiên huệ tàn phá nhục thân tại bí dược điều trị hạ dần dần chuyển biến tốt đẹp, hiện bây giờ nhìn thấy hình ảnh nhường nàng sắp nứt cả tim gan, khép lại vết thương sụp ra, trước ngực rơi xuống hai khối thịt não, thiên huệ phát ra thê lương tiếng giống, miệng mũi vọ huyết, thông thiên đạo quả ra nước, nàng đều muốn trọp giận nổ. đồng dạng nàng tinh thần có chút hoảng hốt, cắt xác thực nói nàng không thể tin được bức tranh này, càng không cho rằng quân thiên thật sự có lá gan giết hắn. thế nhưng là sự thật, liền bảy tại trước mắt, quân thiên không chỉ có chém đầu thiên tường, càng đem thân thể của hắn cho dẫm nát, nổ thành huyết quang nhuộm đỏ quân thiên thân hình hắn ở chỗ này đấm máu mà cuồng. thiên tường nhún máu đầu cứng ngắc tại trong hư không đối với trên mặt đất phát sinh hình ảnh nội tâm tràn đầy vô tận ý lạnh hỗn trướng. thiên hùng giận dữ chiến thể cháy lừng lực huyết mạch hành không hiển hóa thiên uy hạo đẳng cứ thế mà đẩy lui tô trường thanh bệnh hắn vượt qua mà đến cũng không phải là đi tuyệt sát quân thiên mà là xông về thiên tường trước mặt không muốn để cho trong đầu hắn thủ hộ ân ký phục sinh nếu không chắc chắn huyên náo dư luận xôn xao trên thực tế nguyên bản hắn coi là chuyện này thời gian ngắn là có thể giải quyết nhưng không nghĩ tới tô trường thanh chiến lực cường đại như thế càng không có nghĩ tới quân thiên nắm giữ vô thượng trọng bảo, quân thiên đứng ở đổ máu trên chiến trường, tóc sám luận vũ, con ngươi không gì sánh được khiếp người, chấp trưởng tứ thánh yến, toàn thân tràn đầy để cho người ta run dậy hùng uy. giờ này khắc này, thiên tường đầu lâu bên trong, lao ra nhất trọng cực hạn ba động cùng bố, nguyên mông như là tình không sụp đổ, lớn như vậy chiến trường cũng đang phát run, càng làm vỡ nát che lấp khu vực phòng thủ dị bảo. Xong, xong. bạch vũ thần toàn thân lứa ra mùi hôi lạnh, lão đảo nghiêng ngã chạy, muốn đi thông chi lão phụ, tìm kiếm bổ cứu biện pháp. xảy ra chuyện gì? Mệnh ngông Hùng Quan trong lúc đó an tĩnh lại, Quan Ngoại đột nhiên liền sinh ra hủy thiên diệt địa ba động, trên tường thành binh sĩ cũng tại dùng mình, bởi vì thương khung toàn diện đen xuống. Thiên Hùng bản muốn đi ngăn cản, nhưng là không cách nào tiếp cận, chỉ có thể trơ mắt nhìn lên trời Lão Ân ký theo trong ngủ mê tỉnh lại, hắn đơn giản thay thế thương khung, cướp đoạt thế gian hết thể quan minh, trở thành tổ thương. Là Thiên Lão, Tô trưởng Thanh sắc mặt kinh biến, Thiên Tường có nội tình hắn rõ ràng, vốn cho rằng có thể mượn nhờ vô thượng trọng bảo ma diệt đi, nhưng không nghĩ tới là Thiên Lão Ân ký tại cực hạn bùng phát, ngươi đã đem sự tình triệt để làm lớn chuyện. Tô Trường Thành có chút nhức đầu, không phải ta muốn đổ nào lớn, chuyện này vốn là rất lớn. tên chó chết này thành thành thật thật cho ta mười dọn thánh nguyên dịch không được sao? Hết lần này tới lần khác muốn bản thân muốn chết. Quân Thiên lệnh giọng nói, liên bí mật văn thư cũng có thể giả tạo, quan minh chính đại đến đoạt ta tài nguyên, loại chuyện này như là truyền đi, người trong thiên hạ như thế nào đối đại quân nhu chỗ, như thế nào đối đại thiên tộc, thật mạnh đạo hạnh, ta cảm thấy so thanh nguyên còn muốn đáng sợ. Ngay sau đó Quân Thiên thấy rõ đến cái tiên một đạo ấn ký cất giấu nội tình, đi ra cổ lao thân ảnh chật ních thương vũ, như đạo phủ, như cửu đầu, như thương vũ. Thiên lão là cử thế mạnh nhất cự đầu một trong, cái này được công nhận. Tô trưởng thanh dạng này đáp lại, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo ơn ký, nhưng lại tràn đầy trí cao uy nghiêm vô thượng, tựa hồ thay thế thượng tường, trở thành phong vương giả. Tất nhiên Quân thiên cảm thụ qua huyết long vương khí tức, Thiên lão tuyệt đối không phải phong vương giả. Giờ này khắc này, hùng quan khắp nơi cũng bị kinh trụ, đặc biệt là Dương Tiêu sắc mặt kinh biến, đây không phải hắn khu vực phòng thủ sao? Là ai muốn giết ta ròng rỗi, không lễ tình. Thiên lão lạnh lùng lời nói vang vọng quan ngoại chiến trường, lẫnh mâu quét về Quân Tiên, thấy rõ đến dưới chân hắn tàn thi thì nháo cung đổ máu ẩn long giáp, quân thiên quả quyết lấy đi ẩn long giáp, đồng thời gây dựng lại tứ thanh ấn, chống đỡ tại phía trước, chống lại mầm thay vạn. với thiên lão nhô ra hư hào đại thủ, ép tứ thanh ấn mãnh liệt anh minh, vô thượng trọng bảo suýt nữa bị đánh bay. tô trưởng thành tê cả da đầu, thiên lão quả thật không hợp tối thường, vô thượng trọng bảo cũng gánh không được, cái này dù sao vẹn vẹn một đạo ấn ký, một khi bản thể dáng lâm khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. ra ra giết hắn, thiên tường gào thét, hắn là triệt để kẻ thất bại, nhưng càng muốn nhìn hơn đến quân thiên chết thảm. thiên lão thủ hạ lưu tình. Dương Tiêu cái thứ nhất đổi tới quan ngoại, nhìn thấy Thiên lão ân ký bỗng cảm giác đại sự không ổn, vậy do mượn lực lượng của hắn không thay đổi được cái gì, hư ảo đại thủ đã che đậy tứ thánh nhân. Để cho ta tới. Âm vang ở giữa, mảnh này khu vực phòng thủ bốc lên ra phong bạo càng thêm mãnh liệt, ngủ say Vũ Si thức tỉnh, mở ra thiên ngục, bắn ra vạn trượng kim mang, khí trùng đầu lưu. Giống. Vũ Si ngửa đầu gào thét, ngủ say nội tình toàn diện cuộn sống, cùng viễn cổ long xào hợp làm một thể, giống như là tuổi nhỏ chân long vương leo ra sao huyết. Tựa như là đại đạo thánh bạo ba động. Hung quan toàn diện linh động. Long xà nguy nga to lớn, thổ nạp ở giữa long khí ước và sợi, chống đỡ thiên lao đè xuống rộng lớn đại thủ. Viễn cổ long xào là Vũ Si. Cảnh Châu bừng tỉnh, nhìn thấy quan ngoại hình ảnh quá sợ hãi, viễn cổ long xào thật là chân long vương binh khí, chân long côn cùng long xà hợp hai là một, hiện tại hắn so kỳ lân đỉnh còn cường tĩnh hơn. Nếu như Vũ Si đứng động thiên chi chủ lĩnh vực, long xà tuyệt đối có thể so sánh đại đạo thánh bảo, dù cho hiện tại cũng đủ mạnh thịnh, to lớn long xào đã che lụy thiên lao ân ký, muốn đem ma diệt đi. Chuyện gì xảy ra, ta thấy được thiên lao pháp thể, còn có Vũ Xi si vậy mà có như thế chế lực. Tương lai còn chịu nổi sao? Hùng quan toàn diện sôi trào, số lớn cường giả chạy tới quan ngoại chiến trường. Dương Tiêu đầy đầu xương mù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn thấy được Thiên Tưởng chỉ còn lại một khỏa đầu người. Thiên Hùng rất khó bảo trì dĩ vãng trầm ổn cùng bình tĩnh, hắn cũng hận không thể một bạt thai chụp chết Thiên Tưởng. Sự tình triệt để làm lớn chuyện, cả thế gian đều chú ý, quân bộ tới số lớn cường giả, bọn hắn cũng bị Vũ Si nắm giữ long sào chấn trụ. Xem ra Hùng quan tương lai lại đi ra một vị đỉnh tiên lập địa bá vương. Quân Thiên cùng Tô Trường Thanh đứng long sào bên trong, như là đứng ở cự long thân thể bên trong có thể cảm nhận được vô biên uy lực. Vô đột nhiên, hư không toát ra rất sâu một khe lớn, một cái đáng sợ hơn đại thủ đè xuống, chống đỡ viên cổ long sảo muốn đem công phá. Quân thiên sắc mặt nghiêm túc, cái này thiên lão hảo hảo biến thái, long sảo cũng bị hắn chấn động, ngắn mũi bất ổn tại loạn chiến. Vũ Si hai mắt mở to, viên cổ long sảo phun ra nuốt vào vô lượng bảo huy, phát họa ra chân long vương anh hùng, đỉnh thiên lập địa, rộng lớn to lớn, giống như là tái hiện tượng cổ thần uy. Vũ Thương Hải kém chút rơi lệ, lao tổ tông pháp thể hoàn chỉnh hiện hóa, càng phải tại lượng lớn long khí xuyên qua bên trong. Toàn diện hướng đi phục sinh, chân Long Vương, giàn Mua đại thủ trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, rất nhanh có tiếng bước chân truyền đến. Đường chân trời phần cuối hiện hiện một vị kim bào lão giả, tóc bạc như tuyết, như một vị lao tiên ông, tay áo đồng bền, mỗi một bước cũng có thể vượt qua vạn dặm xa, từ xa đến gần, đi vào bá đạo quân đoàn. Tham kiến thiên lão, quân bộ số lớn cường giả, tính cả tất cả đại quân phiệt cường giả nhau nhau đi qua chào. Thiên tộc cường giả xấu hổ không chịu nổi, cùng loại thiên lão bực này nhân vật. Bình thường có thể không sống động liền không sống động, nếu không đầy người khí huyết dập dần sẽ ra tốc thọ nguyên hao tổn. Thiên lão thân thể cao lớn, khắc đầy tuế nguyện tang thương trên gương mặt không có tâm tình chập chờn, nhưng lại mang cho thế nhân khó mà chống lại uy áp, cũng có tiếng bước chân nổ vang tại ở sâu trong nội tâm. Mảnh này khu vực phòng thủ tĩnh mịch nặng nề, tất cả mọi người không có mở miệng, yên lặng chờ thiên lão phán quyết. Thiên lão nghiêm túc nhìn một chút viễn cổ long xảo, ngay sau đó hắn giơ tay lên mở ra thiên tưởng tinh thần thức hải, nhào bắt ký ức. Rất nhanh, thiên lão thấy rõ hết thảy, không nói gì, giơ tay lên hai cái bạt thai quất vào thiên tưởng trên mặt ra chóc thịt bòng máu tươi chảy đầm đìa bình thường thiên tường không sợ trời không sợ đất nhưng duy chỉ có đối thiên lão không gì sánh được e ngại mặc cho máu tươi ở trên mặt chảy xuôi một tiếng cũng không lên tiếng thiên lão đây là chuyện gì xảy ra không cần tức giận như vậy một vị động thiên chi chủ đi tới nói bọn nhỏ liền xem như phạm tội mang về giáo huấn một chút không phải vũ si cùng tô trường thanh lẫn nhau đối mặt nhìn xem đây chính là người với người trinh lệnh náo lật trời mang về giáo huấn một chút là được rồi thiên lão nhìn phía con thiên ánh mắt thâm thúy như là vũ trụ biển cả Cảm thấy Quân Thiên gương mặt này tựa hồ có vấn đề, tất nhiên hắn cũng có thể thấy rõ đến Quân Thiên nhục thân tiềm chết, như là một cái long tượng chân long. Thiên lão kinh dị, tự nhiên thấy rõ đến sinh mệnh khởi nguyên ba động, tổ sơn nhất mạch còn không có triệt để tịch diệt sao? Quân Thiên đã mượn lực ổn định tự thân, lấy Hỗn Nguyên Đạo phù cùng tứ thánh ấn ra che mặt nạ phòng ngự, vạn hạnh không có bị khám phá. "Vân Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Dương Tiêu cùng Hắc Phong liên thủ đi tới, thiên tường đầu bị trấn dụng, nhục thân cũng vỡ vụt, đơn giản có chút tiên phương giả đảm. Có người lấy tuyệt mật văn thư yêu cầu tiểu long vương thi hành, ta không có bằng lòng nhưng lưu lại văn thư sau đó thiên tộc cường giả phong tỏa mảnh này khu vực phòng thủ cướp đoạt trương này văn thư quân thiên dương lên trong tay trắng loáng như tuyết sách văn người nói cái gì phong tỏa quan ngoại khu vực phòng thủ hắc phong sắc mặt khó coi ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn thiên hùng bọn hắn tiếp lấy cầm lấy văn thư quan sát rất nhanh phát hiện vấn đề phần này văn thư là giả tuyệt mật văn thư trang giấy đều là lấy thần ngọc dựng thành để phòng ngừa mục nát còn có thiên lao ấn giám là nguy tạo còn lại ấn giám ngược lại là thật quân thiên minh bạch chắc không được Thiên Hùng bọn hắn bất chấp hậu quả xuất thủ, Nguyên Lai liên lụy đến quân bộ cùng quân nhu chỗ trưởng lão, tới cường giả toàn bộ nhếch đầu, quân nhu chỗ tuyệt mật văn thư cũng dám can đảm giả tạo, lừa gạt tài nguyên, cái này nếu là dựa theo chịu tội hẳn là chém đầu cả nhà. đều an tĩnh, Thiên Lão nhàn nhạt, nhạt lời nói truyền khắp toàn trường, con ngươi một mực xem kỹ lấy quân Thiên, nói, Thiên tường phạm pháp, hẳn là trưởng trị, có thể ai cho ngươi lá gan dám can đảm chém dụng đầu của hắn, hủy đi nhục thể của hắn, hắn muốn giết ta, khó nói ta còn không thể phấn khởi phản kháng. Quân Thiên đáp lại, ngươi phản kháng quá mức. Tôn nhi của ta cũng là người có thể chủ trị." Thiên lão lạnh lùng hỏi, thể nội sông ra lớn lao thần uy, mêng mông quần quận tại quan ngoại chiến trường. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, ở đây ngoại trừ động thiên chi chủ có thể đứng vững chân, thông thiên cảnh cường giả cũng phát run, cảm thấy đạo quả bị vô thượng vĩ lực ngăn chặn, sau một khắc muốn hình thần câu diệt. Tất nhiên, vũ si bọn hắn đứng ở viễn cổ long xảo bên trong, bình yên vô sự. "Ta vì cái gì không được phép?" Quân Thiên đem tuần sát sứ lệnh bài lấy ra, nói, "Đây là chiến công bi ban cho quyền lợi của ta, nếu như ngài cảm thấy ta xử trí không đúng, như vậy thì thỉnh cầu chiến công bi định đoạt đi. đây là đặc cấp tuần sát sứ lệnh bài, các ngươi lệnh bài lúc nào thăng cấp, hắc phong lần người rất nhanh phát hiện vũ si ba người bọn hắn thân phận lệnh bài cũng bị thăng cấp. rõ ràng viễn cổ long xảo một trận chiến, chiến công bi mặc dù không có nhìn thấy cụ thể chiến đấu hình ảnh, nhưng trao tặng bọn hắn tối cao đặc quyền trên chiến trường sinh sát mâu đoạt. đây là trí cao đặc quyền có thể trên chiến trường xử trí cho phạm. năm đó vũ si liền dựa vào cái này đặc quyền đánh chết mấy cái quân bộ đại lao hậu đại trôn xuống mầm thay vạn. đại huynh bất giận thanh nguyên tử trên trời giáng xuống. Thản nhiên nói, người ta cũng đại nạn sắp tới, không cần bởi vì loại sự tình này nổi giận mà hao tổn thọ nguyên. Thiên Láo chớ mặc, hắn có thể làm sao? Cháu của hắn dù sao phạm vào tội chết, nếu như hắn tận lực che chở, tất nhiên sẽ dẫn phát kịch liệt nhất sự phẫn nộ của dân chúng. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, một cái Long Tượng can đảm dám đối với Thiên Tộc bất kính, can đảm dám đối với hắn bất kính. Thanh Nguyên Tiền Bối sợ sợ không rõ ràng xảy ra chuyện gì, kẻ này lạm dụng chức quyền, chém dụng thiên tường đầu lâu, treo đến Thiên Láo tức giận. Thiên Hùng mở miệng, đến cùng là ai vô pháp vô thiên? bí mật văn thư cũng dám giả tạo, còn muốn phong tỏa chiến trường tới giết ta, khó nói ta còn không thể phấn khởi phản kháng. Quân Thiên gầm thét, hùng quan không có pháp sao? Ngươi rõ ràng đã ngăn được chiến trường, tại sao còn muốn cố tình vi phạm? Thiên tộc một vị cường giả lạnh giọng nói, là hắn để cho ta chặt. Quân Thiên chỉ vào Thiên Tường nói, trước đó chúng ta cũng nói xong, các ngươi xuất ra mời dọn Thánh Nguyên dịch chuyện này liền xem như, mọi người tất cả đều vui vẻ, nhưng là hắn không đồng ý, nhất định để ta chém hắn, ta không chặt hắn ta chính là hắn dưỡng. Ngươi nói ta có thể chịu sao? Ta khẳng định không thể nhịn, cho nên ta liền chặt nơi này cường giả toàn bộ ra mặt co rúm, đây đều là những chuyện gì? ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý? một đám tiên tộc cường giả hận không thể xé nát quân thiên miệu, cái gì gọi là ta cưỡng từ đoạt lý? loại sự tình này phóng trên người các ngươi, ngươi có thể chịu sao? vẫn là các ngươi có thể chịu, ai có thể ai đứng ra nhường mọi người nhìn xem? ngươi cũng im miệng. thanh nguyên ngữ khí rất lạnh, chuyển hướng chủ đề, nói quân nu chỗ trưởng lão ở đâu? cho lão phu giải thích giải thích phía trên quân nu chỗ đại ấn là tình huống như thế nào? còn có quân bộ qua tay người là ai? toàn bộ đứng ra. Bạch Vũ Thần biết loại sự tình này không có khả năng tùy tiện, xem ra hắn lao tử làm quan chấm dứt, tương lai hắn cảm thấy hẳn là trung thực trốn ở Hùng quan tiêu xài bạch trưởng lão tích lũy tài phú, tránh cho bị người chém chết tại đầu đường. Bạch Vũ Thần phụ thân cố nén sợ hãi đi tới, nói: "Thanh nguyên tiền bối bất giận, là nhi tử ta trộm đi ta ân dám." Lão phu không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Thần. Đã người. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 335, sắp phong đình hội. Hỗ nhi tử a, quá hỗ nhi tử. Bạch Vũ Thần đều muốn tại chỗ bạo tác tức giận đến mặt cũng tím, cực kỳ muốn hỏi một câu bạch trưởng lão, ta có phải hay không là người thân sinh? người ở bên ngoài có phải hay không có con riêng? nhưng là hắn có thể nói cái gì? nếu là thật tầm ý lên, cha con bọn họ đều muốn đi ngồi sổm nhạn ngục, một cái cũng chạy không thoát. quân bộ một hệ liệt cường giả nhìn chung quanh, cuối cùng long truyền chịu đựng sợ hai run lẩy bẩy đi đến, cái này khiến phương xa xem náo nhiệt long vũ triệt để cho vắng, trong mắt kém chút trứng nước. cái thằng chó này hố nhi tử, long vũ đều muốn chạy tới cho hắn một bát hay, không có chỗ rửa tương lai hắn tại quan ngoại, còn có thể sống bao lâu? đều là lao phu nhất thời lơn là sơ suất. nhìn thấy quân nhu chỗ đại ấn không do dự liền con dấu. Long truyền nhìn một chút bạch vũ thần dạng này đi trả lời. bạch vũ thần con mắt biến thành màu đen, kém chút mới ngã xuống đất, đồ chó hoang long truyền. hắn triệt để biến thành dê thế tội. việc này từ vừa mới bắt đầu chính là thiên tưởng trong bóng tối thúc đẩy. hắn nguyên bản sung phần chính muốn đi quan ngoại nắm quân thiên một hai, xem như tương lai khoác lác tiền vốn. ai từng hướng đem bản thân cho hố chết. bất quá hắn cái gì cũng không dám nói, bởi vì còn muốn ăn mấy năm cơ tủ. xét thấy chuyện này ảnh hưởng quá mức các liệt, chúng ta nội bộ tiêu hóa. Bạch trưởng lão cả đám người toàn bộ mất chức điều tra, đem Bạch Vũ thân ép vào Thiên Lao hậu thẩm, đến nỗi quân nu chỗ hết thể sự vụ, Từ Dương Tiêu tự mình phụ trách. Thanh Nguyên đã dẫn phát manh động, quân nu chỗ sắp biến thiên, bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt không có người dám can đảm đứng ra phản đối. Dương Tiêu minh bạch Thanh Nguyên ý đồ, từ phía trên lão lửa giận đó có thể thấy được hắn đối Thiên Tường yêu chiều, cũng không thể đem hắn trực tiếp đánh chết, từ đó triệt để chọc giận Thiên Lão, nếu không nhân tộc cao tầng chắc chắn đại loạn. Dương Tiêu thọc quân thiên, quân nu trưởng phòng lão năng lượng sau lưng ai cũng có thể ước lượng đi ra. Đây coi như là đối với chúng ta trận doanh đầy đủ. Long Tuyền có không làm tròn trách nhiệm chi tội triệt tiêu thân phận trưởng lão, chờ xử lý. Còn có Thiên Hùng các ngươi những người này, phong ấn khu vực phòng thủ, cố tình vi phạm, trở về các lính 50 mươi quân côn. Thanh Nguyên trầm giọng nói, còn có Thiên Tưởng, nể tình thương thế hắn thảm trọng, tạm thời về nhà tĩnh dưỡng đi thôi. Thiên Lão đạo huynh, ngươi thật xa đi một chuyến, vừa vặn ta có chuyện lớn muốn cùng ngươi thương nghị, đi đạo trưởng của ta ngồi một chút. Long Tuyền mặt sám như cho tiền đồ cứ như vậy không có. Bạch Trường Lão trong lòng cũng đang chảy máu vì thân phận bây giờ đã từng hắn táng ra bại sản, kết quả một vớt đến cùng. khắp nơi cường giả tâm thần run rẩy, bởi vì một cái thiên tường suy sụp hai vị trưởng lão, cái này khiến bọn hắn mãnh liệt bất an. sau khi trở về chuẩn bị áp dụng gia pháp, nghiêm khắc quản giáo môn sinh. vân thiên ngươi lập tức đi chiến công bi đưa ra tin tức, chiến công bảng ngày mai sẽ chiêu cáo thiên hạ, không cần tiếp tục chậm trễ. thanh nguyên kinh dị con mắt nhìn xem quân thiên, hắn hiện tại tích lũy điểm tích lũy, cách vọt tới đệ nhất đã rất gần. nếu như tại cùng tiểu long vương trong quyết đấu biểu hiện ưu tú, có lẽ lần này chiến công bảng. 4.444 có thể độc chiếm vị trí đầu, cái này cũng chắc chắn là lịch sử tính thời khác. khắc. Đến không hết ánh mắt tụ vào tại viên cổ long sào, do xét vũ si, tô trường thanh, vân thiên ba vị, cùng vũ si có thủ quân bộ cường giả sắc mặt tâm hàn, lấy hiện tại vũ si tiềm chất, tương lai coi là thật không thể coi thường. Còn có tô trường thanh, tiềm năng khá cường đại, mấy năm gần đây càng là trưởng thành tấn mãnh, tương lai có thể có hy vọng tiếp xúc động thiên chi chủ. Hai vị này trí cường tộc quần hậu đại, mang cho bọn hắn dị thường đáng sợ áp lực, tất nhiên còn có tổ tiên đường truyền nhân, trương viễn sơn đệ tử. Vân Thiên, hắn hiện tại chiến công tương đống, vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, hết lần này tới lần khác chọn sai đường. Nếu không phải như thế, Vân Thiên chắc chắn là khắp nơi lôi kéo đối tượng, trong vòng một đêm sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Ngươi nói, hắn có thể thu hoạch đệ nhất. Nói đùa cái gì, tại Hùng Quan trong lịch sử, thu hoạch đệ nhất người, mười cái ngón tay cũng đếm ra. Kẻ này có lẽ biết thời gian không nhiều, mới dám can đảm chém đầu thiên tượng, nếu không sao dám làm tức giận thiên lão. Đây coi là được trước khi chết điên cùng sao? Có người dạng này đi cho rằng Quân Việt Liên minh sẽ tin tức bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua, đã liên quan đến tổ tiên đường cùng hiện thế đường quyết chiến. Phiên khu vực này số lớn cường giả rời đi, thiên tộc người tới tới trước yêu cầu ẩn long giáp cùng Thương Nguyên Trạc. Thương Nguyên Trạc khẳng định không gánh nổi, nhưng là ẩn long giáp hắn không hề để cập tới. Vân Thiên, ngươi có ý tứ gì? Mấy vị cường giả sắc mặt khó coi, ẩn long giáp là thiên tộc truyền thế bảo vật, nhập đạo cấp mặc có thể phát huy ra thông tiên cảnh chiến lực, từ thế khó cầu. Quân Thiên lạnh lèo nói, lão tử mới là lớn nhất người bị hại, còn không thể muốn chút bội hưởng. Có ý kiến các ngươi đi tìm Thanh Nguyên Tiên Bối. Vân Thiên ngươi chớ quá mức, đám này cường giả sắc mặt phi thường khó coi, không chỉ là ẩn long giáp, còn có thiên tường hư không bảo vật bên trong có một khối thiên thai thạch, còn có một nhóm đỉnh tiêm tài nguyên. Ta không có muốn thế nào, cho tới nay đều là các ngươi thiên tộc muốn đem ta như thế nào, nếu như không phục liền đi hình pháp đường kiện ta đi. Quân Thiên lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, quay người rời đi. Đám người này muốn rách cả mí mắt, bọn hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn, chết hai vị nhân vật trọng yếu, thiên tường lại bị chém đầu, suy sụp hai vị cùng thiên tộc mật thiết trưởng lão, cùng một người chết phí là gì? Thiên Hùng đi tới. Lãnh mâu quét mắt bọn hắn, nói, còn ngại sự tình huyên náo không đủ lớn, ta không muốn nghe đến hùng quan các nơi nghị luận chuyện này. Xoay người Thiên Hùng cảm thấy nhẹ nhõm không ít, Thiên Tộc là ném đi mặt mũi, nhưng Thiên tưởng tinh lịch bực này đã kích tương lai chắc chắn không gượng dậy nổi. Sau này không cần vì cái này nhị thế tổ quan tâm. Thời gian này, Dương Tiêu ngay trước quân nhu chỗ mặt khác mấy vị trưởng lao trước mặt, là bá đạo quân đoàn trả lời đại lượng tài nguyên cùng linh Thái thạch. Cái này không hợp quy củ. Những trưởng lao khác lập tức cấp nhãn, nhóm này tài nguyên đủ để vũ trang hơn vạn tát chiến quân đoàn. Cái gì không hợp quy củ? Không thấy được mảnh này, trụ sở cũng luôn xuống. Các binh sĩ hành dinh cùng chiến giáp cũng hủy, các loại pháp trận hết thảy đều muốn thay mới. Còn có quân thiên ba người bọn hắn lều vải động thiên cũng mất. Dương Tiêu vung tay lên lượng lớn tài nguyên trích cấp, thời gian ngắn có thể đem bá đạo quân đoàn trang bị đến tận răng. Mấy cái trưởng lão mặt đen lên, cầu thí lều vải động thiên, quân thiên bọn hắn căn bản không có, thứ này quá đắt như vàng, giống như là cỡ nhỏ hư không bí phủ. Nhưng là Dương Tiêu, trực tiếp trả lời ba cái cho bọn hắn. Mấy cái trưởng lão còn muốn nói điều gì, rất nhanh phát hiện To Trường Thanh bọn hắn không có hảo ý đi tới, bọn hắn lập tức không lên tiếng xanh mặt rời đi chúc mừng dương tiêu trưởng lão thăng quan phát tài hắc phong treo gẻo cười một tiếng liền thân phận này bao nhiêu cường giả nhìn chằm chằm đâu cứ như vậy rơi vào trong tay của hắn lấy dương tiêu quyền thế là quân tiên bọn hắn lấy được cấp cao nhất lều vải độ phủ bọn hắn vừa lòng thỏa ý rời đi cất bước tại cự thành bên trong vô luận đi ở đâu đều là tiêu điểm quân hậu tranh ba chiến còn có ba ngày liền mở ra tô trưởng thanh nắm đấm hơi nắm hắn cũng cảm nhận được áp lực dự cảm đến trận chiến kia không gì sánh được gian nan không biết ta có thể hay không sắp phong chiến vương Nếu như ngày đó chém giết vương thú lấy hiện tại trạng thái tiến hành, phong vương hy vọng mới có thể lớn hơn. Tô trưởng Thanh muốn vì quân thiên phân ưu, nhưng về mặt thân phận quá xấu hổ. Ngược lại là Vũ Si hiện tại nắm giữ viễn cổ long sào, có thể chấn nhiếp tất cả đại thế lực. Quân Thiên có chút khẩn trương, cũng không phải quân hậu tranh ba chiến, bởi vì có thể hay không thu hoạch đệ nhất, cần chiến công bi cho phép. Vũ Si nói ra, lần này siêu cấp đại chiến cuối cùng hơn một tháng, các lộ chiến vương cũng đang điên cuồng chém giết, người muốn chen phong vương độ khó rất lớn. Chỉ có mười cái chiến vương ghế sao? Quân Thiên nhíu mày, không tệ. Đây là hàng cổ không đổi quy tắc, tô trưởng thanh ngươi bây giờ công tích khẳng định đủ rồi, nhưng còn lại chiến vương công lao cũng không ít ta, muốn chen rơi rất khó. Vũ Si cảm thấy tô trưởng thanh không có hy vọng, bất quá hắn trầm giọng nói, ta cảm thấy sắc phong chấn thủ sứ không có có gì khó. Chấn thủ sứ. Tô trưởng thanh hai mắt mở to, nói, chấn thủ sứ không nhận quân bộ ước thúc, chỉ nghe theo chiến công bi điều khiển, cực kỳ hợp tâm ý của ta. Quân Thiên ngược lại là chưa nghe nói qua chấn thủ sứ, chủ yếu là tại hùng quan loại người này không gì sánh được hiếm có. Trấn thủ sứ có thể thống ngự tuần sát sứ sen kẽ khu vực phòng thủ, chấp hành nhiệm vụ trọng yếu. Vũ Si cho rằng, bọn hắn phản đi săn nhiệm vụ phi thường thành công, tiêu diệt sư Vương quân đoàn chủ lực đưa đến tác dụng trọng yếu, cùng với cổ long xảo chiến đến dịch, còn có vài chục lần phá hủy hư không trận đài kế hoạch, có lẽ ba người bọn hắn cũng có thể thuận lợi trở thành trấn thủ sứ. Đặc biệt chủ yếu nhất là, coi như tương lai sắc phong chiến vương, chúng ta trấn thủ sứ thân phận vẫn còn, quân bộ liền không cách nào chỉ huy chúng ta. Vũ Sy si hiếm thấy cười một tiếng, càng thêm quan trọng chính là, trấn thủ sứ không chỉ có thể đối tất cả đại tác chiến khu hạ đạt nhiệm vụ có có thể được hùng quan hỏa lực gấp rút tiếp viện về sau chẳng phải là có thể chỉ huy thiên hùng vũ rút vào với ta tô trường thanh vui vẻ suy nghĩ nhiều chấn thủ sứ còn chỉ huy không nổi mạnh nhất quân đoàn nói tóm lại thân phận đặc quyền không ít cũng có thể chiêu mộ binh mã trở thành tuần sát sứ cho chúng ta phục vụ nói nói bọn hắn tiếp cận chiến công bi cổ lao bia đá rộng lớn to lớn siêu việt núi cao thẳng nhập tầng mây bên trong lấp lõi lít nha lít nhất tướng quân đơn ký vũ si bọn hắn đến dẫn phát doanh động hiện nay hùng quan cư dân cũng nghị muốn hiểu rõ quân thiên đến cùng tích lũy bao nhiêu chiến công còn có huyết long tộc vương thú đến cùng là ai chém giết hắn chính là vân thiên ung lời muốn hoành áp hiện thế đường hết thể anh kiệt tổ tiên truyền nhân chiến công bi phụ cận hội tụ cường giả đồng loạt trông lại ánh mắt ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ ý chí cũng có một số người mang kính ý một cái long tượng có thể tung hoành chiến trường thi triển phản đi săn hành động cái này khiến bọn hắn phát ra từ nội tâm kính trọng quân thiên đứng chắp tay ngẩng đầu ngưỡng vọng chiến công bi thập đại chiến vương cao cao tại thượng tam đại quân hậu tạm thời chống chỗ quan quân vương sắp xếp tại thập đại chiến vương thủ vị quân thiên cảm thấy quá chói mắt nhưng hắn hiện tại lại làm không là cái gì Ngày trước hắn bước ra quán quân vương bình phục Bắc cực đại địa phong bạo, Nếu như bây giờ tế ra bạch tỷ cùng chủ giao cho hắn nguyên thần bản nguyên ký ức, là có thể đem đinh dương vinh đánh vào đáy cốc. Nhưng tương tự sẽ để cho bản thân vạn kiếp bất phục. Tầng cao nhất ngoan nhân thân phận phạm lá tiết lộ, cho dù là trương viễn sơn lấy cường thịnh trạng thái đi ra, cũng không giữ được mệnh của hắn. Trước hết để cho hắn dễ chịu một chút thời gian. Quân thiên tiếp cận chiến công bi, xương chán nở rộ thần hồn bản nguyên ba động, bắn ra ra một vài bức hình ảnh, hướng về chiến công bi bắt đầu truyền đạt. Vũ si cùng tô trường thanh cùng lúc tiến hành nở rộ nguyên thần ba động truyền lại ra viễn cổ long sào nhất mạch bắt đầu cùng kết thúc bệnh một nhóm lớn lao cường giả xé rách hư không mà đến đứng chiến công bi xung quanh quét mắt tô trường thanh ba vị muốn trước tiên chứng kiến nhiều lần có cường giả lần lượt chạy đến phiến khu vực này không gì sánh được náo nhiệt khắp nơi cường giả càng không có nghĩ tới bọn hắn ba vị đưa ra công ơn sẽ dẫn phát động tinh lớn với cổ lao chiến công bi sáng lên phát nhiệt ngung lung thần huy đang dập dồn quân thiên chỉ cảm thấy khổng lồ như biện thần niệm xuyên qua đến tinh thần thức hải bên trong nhường hắn mất đi hết thể phản kháng cái này quân thiên thể sát tinh thần rung động. Nguyên Lai Chiến Công Bì là một cái siêu cấp nguyên thần thánh bảo, đây là kinh khủng cỡ nào? Một khi đánh ra đến khẳng định có thể vỡ nát động thiên chi chủ nguyên thần. Tại sao có thể có kinh người như thế động tĩnh? Chiến công bi nở rộ quang mang càng thêm trói mắt, sán lạn như cự nhân đứng ở quan ngoại đại địa bên trên, nhộn nhạo ba động so sắc phong chiến vương còn cường tĩnh hơn. Thật chẳng lẽ có người muốn sắc phong chiến vương? Không có khả năng, bọn hắn ba vị đồng thời gian tiến hành, vì vậy dẫn động phong ba mới có thể mãnh liệt như thế. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, ba động càng ngày càng mãnh liệt, vẫn còn tiếp tục leo lên. Khắp nơi quanh động uyên miên Rộng lớn to lớn dưới tấm bia đá, ba đạo cái bóng cực hạn xa lạ, như là lập tại giữa thiên địa hoàng kim thần vương, xương chán nhiều lần bốc hơi như biển thần niệm. Từ thấm cũng tại quan sát, đối với băng lão có chút đoán niệm, thời khắc này nàng hẳn là tại quan ngoại. Đã nhiều năm như vậy, quân thiên tình cảnh gian nan, thật vất vả đánh ra kinh thế hy vọng, nàng hẳn là trước tiên đưa lên chúc phúc. Băng lão đã biết được quan ngoại chuyện phát sinh, càng thêm không có khả năng thả đi từ thấm. Hắn biết rõ thiên lão là người, đích thật là sát phạt ngập trời công thần, đối hùng quan làm ra không thể xóa nhòa công hiến, nhưng tính cách của hắn vô cùng bao che khuyết điểm, sẽ không tiện. Bạch Phát Tu La ngồi tại chống rỗng băng lạnh trong cung điện, thâm thúy như tinh không đôi mắt nhìn về phía Chiến Công Bì, nhìn phía đứng ở dưới tấm bia đá tóc xám phất phới Quan Thiên. Vang long long long, âm vang ở giữa ba tiếng lôi đỉnh tiếng vang nổ tung. Chiến Công Bì sung kích ra ước vạn bảo huy, giao phó Quân Thiên ba vị sáng chói ấn ký, một khi mở ra như là sinh ra thiên nhãn, thần quang của cuộn, sụp đổ thập phương đám mây. Cử thế manh động, cảm thấy tam vương muốn sinh ra. Vực này cùng với Minh Mông buổi lễ long trọng, lại như cùng ở tại triều cáo thiên hạ, đầy trời đều là điều lành, đem bọn hắn ba vị thân ảnh sấn thát chí thần chí thánh thật Phong Vương, giống to một tiếng truyền khắp hung quan, rung động thế nhân, cả thế gian đều chú ý, đã dẫn phát vô biên gọn sóng. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc. Chương 336, danh truyền thiên hạ. Chiến công bi phun ra một đạo vương ấn, che kín mật văn, lượn lờ thủy hạ, dẫn động đại đạo cộng hưởng. Cái này đã dẫn phát một trận kinh động, bởi vì quá đột nhiên, như là quán quân vương sát phong chiến vương, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nhất định dồn xuống đi một vị. Chiến vương ấn ký bộ phát ra vô tận hào quang rực rực, chiếu rọi tại trên trời cao, phun ra nuốt vào đại đạo thần mang giống như là ở chỗ này triều cáo thiên hạ đồng dạng mai này ấn ký tràn ngập cường đại huyết áp có thể chấn thủ nguyên thần bất hủy bất diệt đến cùng là ai tại phong vương là tô trưởng thanh sao hắn khó nói tế điệu vương thú vương ấn hạ xuống khiên động thế nhân thể sát tinh thần đều muốn thời gian trôi qua mau mau đặc biệt vương ấn đệ xuống hai bên còn có hai đạo tử sắc ấn ký mặc dù so ra kèm chiến vương ấn ký nhưng tương tự hưởng hực vô tận phân biệt là cấn tại quân thiên cùng tô trưởng thanh chiến thân vũ si ngây ngẩn cả người nhưng rất nhanh lệ nóng danh trọng mất mà được lại cảm giác hung hăng sùng kích tâm linh của hắn cảm xúc hơi không khống chế được, hắn lại một lần nữa trở thành hùng quan chiến vương. Năm đó Vũ Si xâm nhập Man Hoang Đại Sơn trăm vạn dặm, oanh sát một mảng lớn tiền sử cự thú con non, chém giết một nhóm vương tộc anh kiệt, hoàn thành kinh khủng sinh tồn huấn luyện, một trận chiến phong vương. Vũ Si tích lũy chiến công ai cũng không phủ nhận, nhưng lần này siêu cấp đại chiến hắn tựa hồ không có làm ra quá nặng công như lớn. Là Vũ Si, cái này sao có thể? Hắn không có oanh sát vương thú, càng không có diệt trừ hoàng thú nhất mạch cường giả tuyệt đỉnh, làm sao có thể là hắn tại phong vương? Đúng vậy à, năm đó Đinh Dương vinh sát phong quán quân vương, Vũ Si trực tiếp phó vị lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà một lần nữa trở về chiến vương đại vị, khắp thế giới đều là tiếng nghị luận, đây càng là một ít người không muốn nhìn thấy chứng kiến kết quả, chấp trưởng viễn cổ long sảo vũ si phong vương, ai ước lượng không ra bực này phất lượng, cũng có thể cùng động thiên chi chủ bình khởi bình toạn, chân long vương, đây không có khả năng, vũ si phong hào làm cho người run rẩy, trí cường giả phong hào, vũ si nhất tộc trí cao vinh quang, hiện bây giờ lại đến thế gian, khắc lục tại vũ si mi tâm bên trên, vũ si ngửa mặt lên trời gào to, long khiếu thanh âm truyền khắp quan ngoại chiến trường, cái chán ấn ký cực hạn bùng phát. Thần quang hình thành tấm lụa, xé rách trời cao. Cùng trên bầu trời là cấn chân Long Vương, còn có Vân Thiên cùng Tô Trương Thanh, bọn hắn vậy mà đạt được chiến trường chấn thủ sứ thân phận. Rất nhiều người nghẹn ngào, cảnh Ra những người này sắc mặt không gì sánh được khó coi, chấn thủ sứ gần với chiến vương cùng quân hậu, tương lai càng không bị quân bộ ước thúc. Đặc biệt là quân thiên không kích thước chi công xâm nhập siêu cấp chiến trường, khiên 4.444 danh hiệu trên đường đi đại sát đặc sát, dùng hơn một tháng trở thành chấn thủ sứ. Chuyện này quá có ngọng ảo tính, cũng cảm thấy không chân thực. Đến nỗi Vu Si không chế viên cổ Long Sạo là nhân tộc bộ mang về một cái siêu cấp đại sát khí, càng làm cho huyết long vương nhất mạch nỗ lực đau xót đại giới. Là hùng quan người khai sáng, nhân tộc vạn thế cơ nghiệp điện cơ người bốn chân long vương rửa sạch bộ phận xì nhủ. Chiến công bi sắc phong công bằng công chính, vũ si vốn là công lao kinh thế, nên trở về chiến vương đại vị, lại thêm hắn tiềm chất, được trao tặng chân long vương phong hảo. Tam đại tuổi trẻ bá vương sắc phong, đây là vô tiền khoáng hậu buổi lễ long trọng, đã dẫn phát một trận oanh động, rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Bốn được trao tặng chân thủ sứ, hắn đến cùng chém giết bao nhiêu hoàng thú? Cho dù là Ngân Thánh Hạo phản săn giết hai vị siêu cấp thiên tài, hiện nay bất quá là bắt tinh đại tướng mà thôi. Thế nhưng là chính Vân Thiên thăng cấp đến chấn thủ sứ, khó nói tiểu Long Vương thật là hắn một mình chém giết. Bất kể là phải hay không, hắn hiện tại đã là chấn thủ sứ, địa vị vượt qua Tiên Phong đại tướng, nắm giữ sát sinh đại quyền, có thể tại hùng quan hoành hành không sợ. Ngày trước tại chiến công điện khó xử Vân Thiên mạn lợi những người này cũng có chút run rẩy. Trước kia bọn hắn rêu cận quân thiên chỉ xứng tại quan ngoại giết địch kiếm tiền, nhưng bây giờ lắc mình biến hóa trở thành chấp trường đại quyền chấn thủ sứ. Tương lai nếu là gia phong quân hậu thân phận, chắc chắn vinh quang vạn trượng. Giờ này khắc này, Quân Thiên ngay tại đạt được chiến công bi tẩy lễ. Lục thể của hắn đã đầy đủ mạnh không cần vật chất bổ sung, đỉnh tiêm thần hồn sáng lóa, tại thánh bảo tinh hoa tẩy lễ quá trình bên trong, mơ hồ tách ra thông thiên triệt địa qua mang, muốn đánh vỡ cực hạn cửa ải, tấn thăng làm nguyên thần. Tất nhiên đây không có khả năng, Quân Thiên thân thể nan lấy đi gánh chịu nguyên thần, vì vậy hắn đỉnh tiêm thần hồn tiềm năng càng tăng lên, cũng bùng cháy lên thần hồn liệt hỏa, cứ thế mà cất cao một đoạn. Hồn lực tràn đầy, tuyệt thế xuống mãn, thấy rõ lực càng kinh người hơn cái này khiến quân thiên sợ hai thán phục chiến công bi cường thịnh không hổ là nguyên thần thánh bảo tô trường thanh cũng đã nhận được lợi ích to lớn ngắn ngủi cùng chiến công bi giao hòa cảm thụ hắn rộng lớn cùng vĩ ngã thông thiên đạo quả càng thêm cô động hết thảy bất ổn nhân tố bị cân bằng tất nhiên vũ si thu hoạch là lớn nhất có thể bị chiến công bi tẩy lễ mấy ngày đây đối với vừa rồi pha kính vũ si mà nói cảnh giới sẽ nên đón chất tăng lên ông quân thiên xương chán hồn quang lấp lóe giống như hồng thủy mãnh thú nhiều trùng phanh tu gia đình tiêm thần hồn cường giả cũng ra cốt phát lệnh còn có người cảm thấy không có thiên lý Long tượng tu ra bực này thần hồn, 180 triệu chiến công. Quân thiên đã thu hoạch đệ nhất, lại thêm diệt trừ tiểu Long Vương cho ban thượng, tổng cộng 180 triệu, một bút tài phú kết sủ, có thể làm đến hơn 10 giọt thánh nguyên dịch. Quân thiên chậm rãi đứng lên, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, lánh khóc quét về phía tứ phía Bắc Hoang, rơi vào cùng thế hệ tu sĩ trong mắt, càng như là lãnh điện muốn đâm xuyên tâm linh của bọn hắn, chấn nhiếp bọn hắn sợ hãi. Rất nhiều nữ tử mắt phun dị sắc, một vị không gì sánh được tuổi trẻ chấn thủ sứ, nếu là lại thêm phong quân hầu, tương lai tưởng thật không được. Đông dạng Quân Tiên sắp phong đánh vỡ trước đó không thật muốn luận, hy vọng trong lúc nhất thời nước lên thì thuyền lên. Không ra những thế lực này cường giả sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn hiện tại ngược lại là thật đã có thành tiệu. Chân chính nhường bọn hắn tâm thần nặng nề chính là, quân thiên hiện tại chiến lực vẫn như cũ là ẩn số, tổ tiên đường thật có thể hoành hành thiên hạ sao? Quân hậu tranh ba chiến sắp mở ra, thiên tộc siêu cấp long tượng có thể hay không đem săn hạ? Một trận mênh mông bụi lễ long trọng kết thúc, khắp nơi khó có thể bình an. Tô Trường Thành cùng Vũ Si cũng thở hổn, cái này khiến quân phiệt cũng kiên kỵ, cho là nên tu bổ trước đó không vui quan hệ. Quân Thiên cùng Tô Trường Thanh đi xa, vốn là muốn đi thăm viếng Từ Thấm, bất quá trong nháy mắt nghĩ tới tương lai phải đối mặt nguy hiểm, chỉ có thể lựa chọn tránh đi đoạn thời kỳ này. Trương Đại Pháo trở về, sư tôn từ đầu đến cuối không có xuất quan, trước khi đi hắn đem tài nguyên thông qua đạo quan cửa ngầm đưa đi vào, đồng thời cáo chi sư đệ muốn đi quân hậu tranh bá tranh tài đả sinh đả tử. Sư đệ, Đại Phong bạo muốn tới, ngươi ngàn vạn muốn ổn định, không cần là những chuyện khác phân tâm. Trương Đại Pháo nói, ta tâm lý nắm chắc, đi một chuyến chiến công điện, lấy thân phận của ta bây giờ có thể tu hành thần thông. Quân Thiên hiện tại thần hồn siêu cường trước nay chưa từng có cường thịnh chính là nghiên cứu thần thông tốt nhất thời khắc. tô trưởng thành cũng đang có dự định, hắn không thể đem ngũ đại thần thông thời gian ngắn đều học xong, lớn mạnh nội tình. tất nhiên quân thiên đi chiến công điện, mục đích lớn nhất là làm đến ẩn tàng chân thân kỳ vật trong bảo khố thâu tóm vô số kỳ chân dị bảo, hắn thuận lợi hồi nói đắc thủ, dùng cái này vật phối hợp mặt nạ đồng xanh tiếp xuống có thể thanh thản ổn định làm một vô lớn. tiếp thật là, hắn bây giờ không phải là quân hậu, thánh nguyên dịch không cách nào hồi đoái, đặc biệt là kinh lịch trận này siêu cấp đại chiến, bảo dịch chỉ còn lại mười nhỏ. tiên tâm đi. Vũ Si sau khi tỉnh dậy sẽ giúp ngươi trước làm đến một bộ phận, ngươi an tâm đi lĩnh hội thần thông. Tô trưởng Thanh cũng không lo lắng, hiện tại bọn hắn cùng tiến thối, quân thiên phá quan nhập đạo cấp mới đại sự hàng đầu, cấp cao nhất tài nguyên hết thảy đập lên, khó nói không cách nào xông phá cửa ải. Hôm sau chiến công bảng chiêu cáo thiên hạ, Vân Thiên đứng hàng đệ nhất, Ngân Thánh Hạo sắp xếp thứ hai, hỏa thần quốc tuyệt đỉnh long tượng sắp xếp tại thứ ba, thật quyết ra đệ nhất, đây là lịch sử tính thời khắc, không thể tưởng tượng nổi, 4444 đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ bằng vào danh hào của hắn để cho ta cảm nhận được ngã tử. Đại tin tức, Thanh Nguyên Đặc Phê ban thưởng cho Vân Thiên 3000 vạn chiến công, thủ bút thật lớn, đàng đáng 3000 vạn chiến công a, hiện tại Vân Thiên chẳng phải là có 200 triệu. Quân Nhu Trô theo sát lấy truyền đến tin tức, Dương Tiêu Đặc Phê ban thưởng Vân Thiên 500 tích đại đạo bảo dịch, hiện nay đã đưa đến Vân Thiên trên tay. Chiến công điện trầm mặc một chút, đi theo Thanh Nguyên hành động, đem ban cho hắn phòng thân hư không bảo điện tuyên bố ban thưởng cho hắn. Ngân Thánh Hạo bọn hắn cười khổ, trước kia chiến công bảng 10 vị trí đầu cũng có ban thưởng, hiện tại ngược lại tốt, Vân Thiên cấp đi hết thẻ phong thái, nhảy lên trở thành nổi tiếng siêu cấp lăng tượng. Đinh Dương Vinh có chút hối hận đem hắn trục xuất muôn hạ, nếu không phần này công lao có hắn một bộ phận. Ngày mai chính là quân đầu tranh ba chiến, liên quan đến tại Vân Thiên chiến lực mạnh bao nhiêu, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy rốt cuộc. Hùng quan khắp nơi xôn xao, hoàng gia những thế lực này trong bóng tối nghị sự, rất khó đem quân thiên tổng thể chiến lực trải vượt đi ra. Tin tức mới nhất, Vân Thiên đi chiến công điện, đổi tu hành nguyên thần thần thông danh lệnh, mở ra tốc độ thời gian trôi qua mất thất, ngay tại tọa quan tiềm tu. Nói đùa cái gì, hùng quan thập đại thần thông thánh pháp, nguyên thần thần thông là khó khăn nhất tu thành, vọng tưởng một tháng tu thành môn thần thông này. Đây là tại người sĩ si nói mộng, có người cười lạnh. Càng thêm buồn cười là, hắn đổi hai môn thần thông, Hư Thần Thánh Pháp, Hoàng Kiếp Tấn. Phong nghị sự ngắn ngủi chờ mặc, tiếp theo cười vang. Hùng Quan ngũ đại thần thông, Hư Thần Thánh Pháp khó khăn nhất, Hoàng Kiếp Tấn tiếp theo, nhưng từ xưa đến nay có thể tu thành Hoàng Kiếp Tấn anh kiệt càng thêm khan hiếm, đặc biệt hắn không có mời động Thanh Nguyên người hộ đạo chỉ điểm cho hắn. Hẳn là, hắn còn tưởng rằng có thể còn sống rời đi Hùng Quan, hoặc là sắc phong quân hậu về sau, tiếp tục tham lộ sao? Lại nói bắt đầu, Vân Tiên nắm giữ mấy môn thần thông là cái mê đoạn rất nhanh liền là quân hậu tranh ba chiến, chẳng lẽ lại còn có thể nhường hắn nhất phi trùng tiên? Hắn danh tiếng quá thịnh, lại không ép một chút muốn đối phó, khó hơn. Các ngươi đây là tại nghi ngờ thiên tộc, vẫn là đang chất vấn thiên tộc thiên vương thể. Thiên tộc cường giả bất mãn, để lại một câu nói, tộc ta siêu cấp long tượng, đã phong ấn thánh huyết chỉ bên trong 9.000 năm. Một khi hắn vấn thế chắc chắn cử thế vô địch. 9.000 năm, rất nhiều người kinh hãi, đối với tất cả đại quân phiệt mà nói, cùng lúc một khi đi ra hai vị tuyệt đỉnh tiên tiêu chọn đem phong ấn lại, nhường hắn ngủ say, chờ đợi kỳ tài gián đoạn thời khắc đi ra. Đây cũng là quân phiệt cường thịnh không suy nguyên nhân một trong. Đồng dạng hai vị quá kiệt xuất kỳ tài sinh hoạt tại cùng một thời đại, rất dễ dàng dẫn phát ra tộc quyền lực chi tranh. Nói như vậy, vị này thiên vương thể, là cùng thiên lão là cùng thời đại tuyệt đỉnh kỳ tài. Có người phát ra kinh hãi lời nói, hắn bị phong lớn ở thánh huyết trì bên trong, là vì tránh đi thiên lão, chờ đợi vạn năm sau xuất quan chủ trì đại cục. Sai, hiện tại tộc ta có thiên tuấn đức tộc chủ, không dùng đến một ngàn năm hắn chính là đời sau thiên lão. Vì vậy tiểu tổ không cần xuất quan chủ trì đại cục, chờ đợi hắn san hạ vượt thiên, sẽ lại một lần nữa lựa chọn ngủ say. Thiên tộc nội tình là cái mê đoàn, cùng tiên nhân động một dạng thần bí. Thời gian dung dung mà qua. Quân tiên xếp bằng ở gấp 12 lần tốc độ thời gian trôi qua bên trong, cùng lúc lĩnh hội hai đại thần thông. Thân hồn cùng đục thân, cộng đồng triển khai tu hành, cái này nếu là truyền đi thế nhân cũng không thể tin được, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà Quân tiên ngộ ra được vạn đạo, thấy được sâu xa sinh mệnh khởi nguyên đường, cái này thiên địa vạn vật cũng có thể vì hắn sử dụng, không có khả năng cũng muốn biến thành khả năng. Hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, tại trong mật thất giáp bước, nghiên cứu thần thông, hoàn thiện bản thân con đường tương lai. Đong đong đong Một ngày này đêm khuya, tiếng trung vang vẳng dập dờn mà đến, biểu thị quân hậu tranh bá chiến tướng muốn mở ra. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2.300 chương, chương 337, quân hậu tranh bá chiến mở ra. Quân hậu tranh bá chiến ngày mai liền mở ra. Hùng quan sông ra vô tận thần mang, chiến ý dâng trào, sôi trào mãnh liệt, chấn động bầu trời đêm, mơ hồ có âm vang hành khúc âm thanh truyền đến, làm cho người nhiệt huyết sục sôi, nỗi lòng sôi trào. Cái này không chỉ có là quân hậu chi tranh, càng là siêu cấp long tượng chi tranh, ai có thể độc chiếm vị trí đầu, trở thành vô địch long tượng, liền xem tương lai mấy ngày. Man Trần Tiên sẽ tham dự sao? Thằng cao nhất, quan nhân nhất mạch sẽ đến. Hùng Quan Cường Giả cũng đang chăm chú chuyện này, hoành áp hết thảy Thiên Chi Tiêu Tử một khi leo lên lôi đài, có thể xưng lịch sử tính thời khắc. Ta quan tâm hơn chính là tổ tiên đường mạnh bao nhiêu. Hy vọng Vân Thiên không cần vắn mặt. Bị bóng đêm bao phủ Hùng Quan mạnh liệt sôi trào, Áp Vũ Chiến Y đã leo lên đến đỉnh cao nhất. Ép Quan Ngoại Chiến Trường cũng đang tiếng rung, kinh động thế tâm thần của người ta. Quân Thiên ẩn ẩn cảm nhận được phía ngoài chiến ý, Hùng Quan như là hóa thành siêu cấp sân thí luyện, nhưng hắn không để ý đến. Ngay tại nghiêm túc quan sát vạn vật nguyên thạch. Khối này Thạch Liêu hóa mục nát thành thần kỳ, nội bộ diễn dịch vận đạo, cùng tồn tại tại một phiến thời không bên trong, như là vũ trụ Thạch Liêu. Ngày trước Bạch Tý cung chủ cũng đối với nó khen không dứt miệng. Ông, hắn hé miệng, nuốt mất một khoảng nội đạo kim đan, đây là từ phía trên liệng hư không trong giới chỉ đạt được, quân thiên đã dùng hết ba khoản. Nội đạo kim đan rơi vào thể nội trực tiếp cùng quân thiên hòa làm một thể, nhục thân hoàng kim sáng lạ, như là xếp bằng ở thiên địa đạo phủ bên trong, thấy rõ lực có thể so với động thiên chi chủ, không hổ là giá trị trăm vạn cân linh thai thạch nội đạo kim đan. Quân Thiên say mê tại Vạn Đạo Thạch diễn dịch Đại Đạo bên trong, suy nghĩ phiêu lưu tại Vạn Đạo trong Hải Dương, như là mặt biển hút thủy, nháo bắt Vạn Đạo hình thái. Vạn Đạo thể nên đón Đại Bạo phát, toàn thân hiện đầy đạo ngân, giữa lúc giơ tay nhấc chân vạch ra vạn dấu vết của đạo. Tất nhiên Quân Thiên Vạn Đạo thể còn không có toàn diện dưỡng thành, cực hạn khôi phục bên trong phun ra nuốt vào Đại Đạo bảo dịch, bổ dưỡng sinh mệnh thể trinh, xuyên qua đến sinh mệnh bản chất không gian, nhưng lại tao nội trọng đại lực cản. Thật giống như hắn cùng sinh mệnh bản chất cách xa không thể chạm lộ trình, bảo dịch đã không cách nào bổ dưỡng. Quân Thiên cũng gặp phải nhập đạo khó khăn vấn đề. Nguyên bản hắn muốn mở ra cuối cùng tự ái, tại quân hậu tranh bá chiến kết thúc liền triển khai đột phá, hiện tại xem ra khó khăn. Lấy Vạn Đạo tinh hoa bổ dưỡng sinh mệnh bản chất, hóa thành Vạn Đạo sinh mệnh thể, khả năng nhập đạo. Quân Thiên dáng vẻ trang nghiêm, phía sau dâng lên hoàng kim cự nhân, đứng ở 24 chư thiên đỉnh phong, bày biện ra thuộc về riêng mình hắn dị tượng. 24 chư thiên, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chất đầy quỳnh lâu ngọc vũ, tiên sơn đạo cung lượn lờ lấy vân hà, truyền lại ra sâu xa đại đạo khí tức, chí thần chí thánh, như là một mảnh chư thiên đạo tràng. Cái này dị tượng nhìn như là chân chính, nhưng lại đụng vào không đến tựa như ảo ảnh trong mơ, tương lai dị tượng đang dệt ra vô tận đại đạo phát tắc, nên sẽ là cỡ nào cường đại. Quân Thiên thôi động siêu cường dị tượng, tuân hướng sinh mệnh bản chất chớ không gian, muốn đi dựng một cái đang tiết lộ, mở ra góc siềng, nhưng là gặp phải lực cản vô hạn cường thịnh. Mở. Quân Thiên giống to, cường thịnh nhất chiến lực toàn diện bộc phát, 24 chư thiên đã áp xúc là điểm sáng, đánh phía sinh mệnh bản chất, nhưng mà loại kia áp lực vô hình như vũ trụ hàng rào, vậy mà bền vững không thể gãy. Quân Thiên chiến thể cháy hừng hực, hắn đã thấy tương lai đường. Chỉ cần dẫn xuất sinh mệnh bản chất lấy vạn đạo năng lượng bổ dưỡng liền có thể đánh vỡ tổ tiên đường không cách nào nhập đạo ma chú. Hết thệ tiềm năng cực hạn phong thích, Quân Thiên cũng cảm thấy nhục thân bị bản thân cho đánh sơ sắc trống, vô tận hủy diệt lấp đầy nội tâm, trái tim như sấm tại rung động. Mượn tiên địa vạn đạo, giúp ta mở nhập đạo đường. Quân Thiên lại một lần nữa giống to, ý chí không gì không phá, giống như là một cái trải qua ngàn vạn kiếp nạn khởi nguyên hạt giống, muốn dựng dục ra đại đạo trái cây. Oen. Vạn đạo thạch tự chủ hoành minh, dâng lên vạn đạo bảo huy, réo vang đại đạo thần âm, truyền vào Quân Thiên hai lô thai. Như là thiên lôi câu điệu hỏa, nhường hắn nhuục thân thiêu đốt hoàng kim thần quang. Quân Thiên kinh dị, vạn đạo thạch tự chủ khôi phục, thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn nhập đạo. Vạn đạo pháp tắc tương tự vũ trụ tại nở rộ, dị tượng xuất hiện, giống như là nội hải tại bốc lên, như là thương khung như muốn che, lại tựa như đại thế giới tại xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, Quân Thiên con người bắn ra kinh người trùng sáng, hắn thấy rõ đến vạn đạo thạch bên trong, bày biện ra càng thêm tuyệt đỉnh đại đạo hình ảnh, tựa hồ hóa thành đại đạo tiên phủ, phác họa ra nồng hậu dày đặc hình ảnh, hiển hóa ra 33 trọng thiên. Đây là Quân Thiên thể sắc tinh thần dung động. Tại Vạn Đạo Thạch trông được đến trí cao dị tượng, như là một vùng vũ trụ đại đạo căn cơ, như là sinh mệnh hải nhãn, như là nhục thân sinh mệnh bản chất, lại như cùng gánh chịu vũ trụ sống lưng. Rất có cổ lão hình ảnh, bị Quân thiên Tâm Linh thấy rõ đến, không gì sánh được kiểm chế, không gì sánh được ngạt thở, mỗi một đạo hình ảnh cũng ôm theo kinh thế vĩ lực. Hắn nhìn càng giống là vũ trụ hình chiếu, trung điệp ép xuống xuống tới, nhất trọng thiên là một trọng lâu, 33 trọng thiên từ hóa vũ trụ càn khôn, hào hùng đến rung động lòng người. Ông, Quân Tiên con ngươi mở to, phía sau bảy biển già 24 chư thiên, Dị tượng đang cuộn trào mãnh liệt sôi trào, phảng phất bùng cháy lên đại đạo ánh lửa, lấp lóe vạn đạo vết tích, trong khoảnh khắc trở nên nặng nề cùng khủng bố, nhẹ nhàng quét qua chấn động hư không. Dị tượng còn có thể tu luyện. Đây là quân thiên thu hoạch lớn nhất, 24 chư thiên càng cường đại hơn, tính cả đứng ở chư thiên phía trên hoàng kim thân khu, gánh chịu lấy vạn đạo, phảng phất cự nhân hướng đi phục sinh. Quân thiên đem dị tượng thôi động đến đỉnh cao nhất, mơ hồ dần hiện ra 33 trọng thiên hình chiếu, nhưng là quá mơ hồ cùng u ám, rất khó triệt để chiếu rọi đi ra. Đây là mạnh nhất con đường, 33 trọng thiên tự hóa vũ trụ cả hồn. Quân Thiên vô cùng kích động, đáng tiếc Vạn Đạo Thạch hiện ra dị tượng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, không được phép mang cho hắn càng nhiều càng nộ. Hắn cảm thấy tiếc hận, nếu có thể cho hắn thời gian quan nhìn phân tích, nói gì con đường không thành. Hắn không rõ ràng Tiên Nhân Động có thể hay không cung cấp bậc này trí cao đạo trạng, tất nhiên có thể hay không diễn dịch đi ra. Cái này muốn nhìn người, Long Tượng lĩnh vực thật là thần bí, rõ ràng không cách nào nắm giữ Đại Đạo Thần Lực, lại có thể vô cùng mạnh tiềm chất diễn dịch ra Đại Đạo dị tượng, đặt vững tương lai tu hành lộ. Quân Thiên tích lũy đạo hạnh đầy đủ không hợp thói thường, nếu có thể diễn dịch ra hoàn chỉnh ba trọng thiên. Tự thân xếp bằng ở 33 trọng thiên bên trong, khẳng định có thể oánh mở đột phá cánh cửa. Dị tượng ẩn chứa cường đại lực công kích, Nhập đạo đi sau vung chiến lực mạnh hơn, tương lai tạo nên gia nhục thân thiên thai, đem dị tượng thâu tóm đến thể nội, càng thêm không phải tầm thường. Quân thiên khẽ nói, Nhập đạo, Linh hai, Thông thiên, Đạo tàng, những cảnh giới này cũng vòng vòng đan xen, tương lai xông Nhập đạo giấu lĩnh vực, 33 trọng thiên phát hỏa ra đạo phủ thế giới, kia là cỡ nào vĩ ngạn. Quân tiên thần du thái hư, rất nhanh lắc đầu trở về, những thứ này cách hắn quá xa xôi. Khối này vạn đạo thạch thật là chí bảo phôi thô không biết sư tôn hao tốn giá lớn bao nhiêu đem đoạt tới tay, chờ đến ta nhập đạo về sau đem rèn luyện thành cùng với ta trưởng thành cả đời bản mệnh trí bảo. Quân Thiên đứng lên, tin tưởng vững chắc tương lai huy hoàng tuyệt đỉnh, vạn đạo thạch hóa thành cái thế thánh binh, uy hiếp thiên hạ. Sáng sớm hôm sau, thiên địa dần dần sáng lên, nhưng to lớn cự thành trong lúc đó trầm tĩnh lại, giống như là đã mất đi hết thệ thanh âm, không có gió thổi cỏ lay, không gì sánh được tĩnh mịch. Cực hạn khí tức nuốt ngạt bao phủ cả tòa hồng quan, trên đường phố đi lại cư dân cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi chủ thành khu phương hướng. Tất cả mọi người biết. Quân hậu tranh bá chiến đến rồi. Vô hình, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng vang to lớn nổ tung, giống như là cự thú giống động hùng quan, hư không toát ra to lớn vết rách, giống như mở ra thần ma chiến trường. Huyết nhật thánh bảo lấp lóe huyết quang, dâng trào ra ước vạn sợi thần quang, bắn ra đến khe hở bên trong, bên trong cảnh tượng đại biến, xông ra đáng sợ tiếng la giết, giống như là một mảnh hấp sắc thủy triều. Đây là đang làm gì? Cả tòa thành sôi trào lên, rất nhiều người đều nghi hoặc, quân hậu tranh bá chiến không phải võ đài sao? Kia là huyết nhật thánh bảo mở ra chiến trường, bên trong có hung thần giận cưu động mà thành hoang thú muốn tham dự quân hậu tranh bá chiến, cần trước tiên ở bên trong sống sót. Không tệ, nếu như tất cả người dự thi cũng đi võ đài, tốn hao thời gian quá dài, vì vậy Lôi Đài chiến tiến đến trước cần đánh ra tư cách dự thi. Trận đại chiến này tác động đến cấp độ minh ngông, trải rộng cử thế long tượng tu sĩ, ai cũng có thể dự thi, quyết ra 100 người đứng đầu sẽ bị quân bộ coi là siêu cấp thiên tài bồi dưỡng. Giết a. Số lớn số lớn binh sĩ liên tiếp đằng không mà lên, đồng loạt xông về chiến trường khẽ hở, liều mạng hoàn thú, giết ra dự thi chiến. Một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ cả thế gian đều chú ý đặc biệt một tòa to lớn hình khuyên công trình kiến trúc bóng người đông đảo lít nhát lít nhít đến không hết tối thiểu nhất có trăm vạn quân chiến bọn hắn tốn hao giá tiền rất lớn mua được vé vào cửa có thể khoảng cách gần mắt thấy một trận chiến này đến nỗi đỉnh là nhân vật tuyệt đỉnh ghế động Thiên Chi chủ đã liên miên chạy đến các lộ quân việt đều có người cầm quyền đến càng ngày càng chờ mong trận này kinh thế lại chiến Trong nhà đua tiếng các loại kỳ tài va chạm thiên phẩm khởi nguyên giả chém giết vương giả bá thể tranh phong may mắn có thể tận mắt nhìn thấy mấy năm chuẩn bị tin tưởng những thứ này đỉnh tiêm long tượng lấy trạng thái đỉnh cao nhất leo lên lôi này. Viết lên thuộc về bọn hắn huy hoàng. Ha ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến mạnh nhất va chạm. Nơi này giống như là khổng lồ rác đấu trường, khí phân không gì sánh được nóng nảy, đến không hết ánh mắt bắn ra tại vết rách hư không lớn bên trong, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thập đại chiến trường hình ảnh. Khó gặp một lần thịnh hội, lại là thánh bảo tự mình mở không gian, cung cấp cho bọn hắn tốt nhất quan sát thể nghiệm, tất nhiên quân bộ bán vé vào cửa thu hoạch một tỷ linh thái thạch. Mau nhìn, 4444. Có người nhìn phía phương xa đi tới thiếu niên tóc xám lúc này mới phát hiện dành truyền thiên hạ tổ tiên đường anh tiệt vẫn là lần đầu hiện lên ở đại chúng trong mắt còn trẻ như vậy vẫn là thiếu niên bộ dáng hắn chính là tổ sơn nhất mạch mạnh nhất đệ tử không biết tổ tiên đường cùng hiện thế đường đến cùng tồn tại dạng gì trên lệnh không thể dùng trên lệnh sương chi đây là hai đầu khác biệt tu hành lộ tổ tiên đường chú trọng hơn chính là thể chất vân thiên chiến đấu lôi đài là ta muốn nhất quan sát đến không hết ánh mắt tụ vào trên người quân thiên không ra những thứ này tộc quần cường giả sắc mặt có chút lạnh quân thiên hiện tại huy vọng đã rất cao khi vọng hắn có thể cùng tộc ta thiên vương thể đặt song song tại một cái chiến trường. Đến lúc đó lôi đài chiến đều có thể miễn đi. Thiên tộc có cường giả ưu lãnh mở miệng, rất chờ mong tiếp xuống chiến dịch. Quân Thiên xâm nhập hư không liệt phùng bên trong, liếc nhìn xung quanh 10 cái chiến trường không gian, ngay sau đó hắn bị Thánh Bảo chuyển tống đến thứ 3 chiến trường. Thứ 3 chiến trường. Diễn Võ trưởng tầng cao nhất khu vực, Khổng gia tộc chủ chậm rãi đứng lên, lạnh lẽo nói, "Tộc ta hư không thể, hiện nay ngay tại thứ 3 chiến trường, nàng tình thông ám sát chi đạo. Ta hoàng gia cũng có một vị tuyệt đỉnh long tượng tại thứ 3 chiến trường, lập tức lấy đặc thủ con đường truyền tin, đi săn Vân Thiên." Có ý tứ? Quang thú nhất mạch siêu cấp đi săn hành động vừa rồi kết thúc, chúng ta đi săn hành động liền mở ra, chính là không biết con mồi mạnh bao nhiêu. Ta có 3 cái đệ tử kiến xuất cũng tại thứ 3 chiến trường. Cảnh Châu lạnh lùng mở miệng, thiên tộc ở bên trong cũng có mấy vị anh kia ta. Ta xem lôi đài chiến căn bản không cần đánh, trực tiếp đem hắn ấn chết ở trên chiến trường. Ta ngược lại thật ra hy vọng tộc ta Thiên Vương chi thể có thể trên lôi đài đem chính diện trấn áp. Thiên Tuấn nước tới, đây là một vị khí huyết kinh khủng tự đầu, thản nhiên nói, tất nhiên liền không nhanh nhanh hắn cơ hội phát huy, đánh dụng hắn tư cách giữ thì, càng có thể mang đến sự văng rồi. Không ra những thế lực này ở chỗ này quang minh chính đại nghị luận, đem vấn đề bày ở trên bàn, không hề cố kỵ trùng quanh khắp nơi cường giả đáng thương bọn hắn dựa vào. Đột nhiên ở giữa, một vị như ưu linh cái bóng trôi dạt đến tầng cao nhất khu vực, trầm ung dung ngồi tại Thiên Tuấn Đức bên người, rũa ra giàn mua đại thủ lớn trên đầu vai của hắn, như là nhiều năm không thấy lão hưu. "Tiểu Đức, đối với chúng ta Tổ Sơn nhất mạch có thâm cừu đại hận gì? Làm sao đệ tử của ta phát huy phát huy cũng không được sao? Nếu không chúng ta tới trước một trận sinh tử đấu nóng người, ta thật tìm được bí kiếp của tháng a a a, lẽ đọc lẽ đọc." Chương 338: Quân hùng săn bắn. Thứ ba chiến trường, thiên địa vô cùng u ám, dũng động ám hồng sắc vòi rồng, các loại cường đại hồng thủy manh thú nhiều lần ẩn hiện. Thánh bảo mở không gian như là chân thực cảnh tượng, mỗi một đầu hoang thú đều mang sức uy hiếp mạnh mẽ, sẽ rách trường không, đồng loạt đánh giết truyền tống đến chiến trường bên trong người dự thi. Đây càng giống như là một trận truy sát chiến, một chút nhỏ yếu binh sĩ bị đuổi theo lửa thiêu mông, kêu cha gọi mẹ, điên cuồng đảm bệnh. Quân hậu tranh ba chiến nhìn như huy hoàng, nhưng cũng vô cùng tàn khốc, vòng thứ nhất tỷ lệ đảo thải sẽ vô cùng kinh người, càng sẽ xuất hiện không ít tỷ số thương vong đây hết thảy đều không phải là giả tạo. Một khi té chết biểu thị tử vong chân chính, sóng lớn đại cát, quân bộ sàng chọn đi ra chính là có thể một mình đảm đương một phía dũng sĩ, là tương lai hùng quan bồi dưỡng một nhóm trụ cột. giống, quân tiên mới vừa tới đến chiến trường, còn không có cẩn thận quan sát bốn phía, đường chân trời phần cuối vọt tới một đám cường đại manh thú, dữ tợn gào thét, sát khí cuồn cuộn hướng hắn đánh tới. loại này khảo hạch đối với hắn quá trò trẻ con, đến không hết ánh mắt cũng ngắm nhìn thứ ba chiến khu thiếu niên tóc xám, rất nhiều người đối với hắn chiến công bảng danh hiệu ôm lấy thái độ hoan nghi, mà bây giờ chính là nghiệm chứng thời khắc. Thật nhanh, hắn xuất thủ. Có người ngẹn nào, hoàn toàn không nhìn thấy Quân Tiên động tác, điện hỏa thời gian ở giữa ép đến phụ cận, đại thủ dâng lên, hư không cũng phát ra tiếng vang ầm ầm, bắn ra ra một mảnh bóng râm. Đây là thuần lực lượng của thân thể, ngắn ngủi bộc phát thân tại trong hư không, đầy trời huyết sắc phong bạo nổ thành lỗ thủng đen, cái này khiến số lớn người quan chiến cũng trong lòng căng lên, bởi vì có thị giác trên xung kích, dã man động tác trên lực cảm giác, công kích tinh thần của bọn hắn. Ngay sau đó, liên miên manh thú nhục thân luận chiến, tiếp theo sú đổ, hình thành hung thần giận phiêu lưu hướng phương xa. Rất mạnh như là chiến đấu binh khí dễ như trở bàn tay gọi rào sắt tám đầu long tượng hoang thú những thứ này hoang thú mặc dù là huyết nhật thánh bảo sát khí cô động mà thành nhưng cùng chân chính hoang thú không có khác nhau từ nơi này đủ để thấy vân thiên đủ thân tiềm chất khổng lồ công trình kiến trúc bên trong nghị luận ảo ý có tư cách xung kích quân hậu siêu cấp long tượng cũng bị bọn hắn chú ý quân thiên tự nhiên là thí sinh sốt dẻo nhất một trong lần đầu xuất thủ cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng tô trưởng thanh nghe đến mấy câu này lắc đầu lúc này mới cái nào đến đâu thật phát cùng lên sợ rằng sẽ hủ sợ các ngươi tất nhiên hắn không chịu ngồi yên muốn phía du tẩu muốn cùng một chút dầu có quân phiệt cường giả đánh cực, bất quá nhóm người này cũng mặt đen lên, căn bản không muốn phản ứng hắn. ô ô, u ám chiến trường thế giới, cuốn sạch lấy huyết sắc thiên phong, phương xa thế giới chấn động ra mãnh liệt hơn phong bạo. lít nha lít nhít hoang thú đồng loạt vọt tới, bọn chúng hình thái đều có khác biệt, có cự lớn như núi cao, có thấp bé như là lão tử, như là huyết sắc thủy triệu băng băng mà tới, kinh động đến số lớn người dự thi. tại chiến trường đợi đến thời gian càng dài, gặp phải hoang thú phong bạo càng là mãnh liệt, không có cùng thế hệ đỉnh phong chiến lược rất khó dừng chân. giống, một đầu hắc ám cự hổ đánh tới. Tiếng giống một ngạt, bất quá còn không có phát uy liền bị Quân Tiên trụm trên mặt đất, nổ thành một mảnh sát khí biến mất. Hắn biểu hiện không gì sánh được nhẹ nhõm, nhàn nhã nhàn bước trên chiến trường đi lại, trên thực tế hắn càng nghĩ đến hơn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly làm nóng người chiến. Từ Thầm tại trong mật thất thông qua hư không bí bảo quan chiến, không khỏi nhớ tới ngày trước ở trên đại thảo nguyên, nàng bị Kim gia cường giả truy sát, Quân Tiên khiêng hắn cực hạn chạy bộ dáng. Đã từng hắn, còn phi thường nhỏ yếu, tại long tượng cảnh trước mặt chỉ có thể điên cuồng đẳng mệnh, cái này khiến Từ Thầm không chịu được sẽ tâm, cởi một tiếng, loại này phát ra từ nội tâm tiêu dung, tự nhiên mỹ lệ toàn thân phát ra quan huy, dáng vẻ ngàn vạn. Quân Thiên dẫm lên hành quân giày tiếp tục đi tới, lưu ý đến một vị thương tổn nữ tử sắp bị nuốt lấy, quả quyết xuất thủ làm vỡ nát vây công nàng vài đầu manh thú. đa tạ. Nữ tử không gì sánh được cảm kích, mặt tái nhợt trên má không có bất kỳ cái gì huyết sắc. ngắm nhìn Quân Thiên đi xa bóng lưng, lúc này mới phát hiện là hùng bá chiến công bảng nhân vật truyền kỳ, hoàn toàn bị huyết sắc phong bạo che đậy chiến trường, cắt bụi đầy trời, sinh tồn hoàn cảnh ngất liệt, cũng có tiếng sấm âm thanh truyền đến, chấn thiên động địa. bệnh. Quân Thiên bỗng nhiên nhào bắt được nguy cơ tiến đến, theo biến mất tại chỗ. Rời đi chi địa hư không anh an mình, một cái hắc ám ngọc trưởng mở rộng mà ra, sẽ rách quân thiên lưu lại tàn ảnh. Quân Thiên đứng ở phương xa, bình tĩnh trông lại, tại trong hư không nhào bắt được một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, tốc độ cũng là rất nhanh, đối hư không nắm giữ xuất thần nhập hóa. Xem ra bọn hắn nhịn không được. Quân Thiên sợi tóc phất phới, con người sâu thẳm, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn muốn chờ đợi càng nhiều con ngồi tới cửa. Dù sao hiện tại giết đi qua xử lý nàng, chính là Dương cung bắn tiểu điểu, không có ý gì. Bỗng, trốn ở âm thầm nữ tử lại một lần nữa lạnh tấu xương xuất thủ. Hiện nhiên vận hành một loại nào đó thần thông, thân thể mềm mại hóa thành một sợi tơ dây, lấy tốc độ khủng khiếp sệch qua chân trời, xông ra hư không, đánh về phía đầu lâu của nàng. Nữ tử này ăn mặc một thân hạt sắt váy dài, động tác yêu nhã mà mỹ quan, tư thái thon dài, nhưng gương mặt rất lạnh, con ngươi ẩn chứa sát ý, muốn vì khổng kiệt đường đệ báo thù rửa hận. Quân Thiên nghiêng người tránh đi, động tác của hắn cực kỳ quỷ quyệt. Động Thiên Chi chủ cũng nhìn không ra vận hành là xúc địa thành thốn, xuất hiện ở phương xa, bình thản như nước. Mau nhìn, 4.444 tao nộ săn giết, là khổng gia tuyệt đỉnh kỳ tài, khổng linh tiết tử. Vậy mà trên chiến trường công kích quân Thiên, phù này hợp quy củ sao? Tất nhiên không có vấn đề, trận này khảo nghiệm là sinh tồn huấn luyện, cũng không cấm đoán chém giết. Một số người là quân Thiên nhéo một cái mồ hôi lạnh, cho rằng thứ ba chiến trường hơn phân nửa muốn triển khai một trận lòng tranh hổ đấu, đặc biệt hắn cùng thiên tộc Mâu Thuấn ai cũng rõ ràng, sẽ chỉ tránh sao? Khung Linh đấy mắt lóe ra lánh quang, thân hình biến mất tại trong hư không, có thể nhìn ra thể chất của nàng không gì sánh được bậc thủ, tinh thông ám sát, tương lai trưởng thành tuyệt đối là nhân vật hung ác. Tổ tiên Đường đã hủy diệt tại lịch sử trường không, mặc dù đốt lên một đóa ngọn lửa Nhưng lại có ý nghĩa gì? Không nhập đạo trung quy là kiếp cho, để cho ta tới sớm kết thúc chân ngươi hạ đáng thương con đường. Phương xa khu vực, một vị không gì sánh được cường thế tóc ngắn thanh niên nâng lên đại thủ đánh nát một mảnh hoang thú, đến từ thiên tộc, thân thể mang theo huyết, không gì sánh được lẫm khốc ép về phía con tiên. Chiến công bảng vị thứ nhất nhận rõ ràng hiện thực, sợ sợ cái này cần lấy chiến lược đem ép bạo mới được, ta muốn chứng kiến nhục thể của ngươi mạnh bao nhiêu, có thể hay không gánh vác được mệnh luân văn sát. Một hướng khác, ba vị đỉnh tiêm long tượng liên thủ bước ép tới, toàn thân bốc hơi lấy tinh huy, sáng chói chói mắt chiếu sáng u ám chiến trường thế giới giống như là ba khoản ngân sắc tinh thể rõ ràng bọn hắn là cảnh châu bồi dưỡng đệ tử đều vô cùng ưu tú bởi vì cùng lúc tiến đến bị điểm tại phiến chiến trường này 4444 cường đại cũng là rõ như ban ngày bất quá từ khi trên lưng hắn cái danh hiệu này chú định không lợi kỷ sống không lâu lâu muốn lộn ở chỗ này tiếng sấm âm thanh truyền đến bóng ánh khắp nơi thiểm điện xé rách trường không hủy diệt quân thiên lập thân đại sơn nhấc lên đẩy trời khói bụi chúng ta dạng này có phải hay không quá ước nghĩa người ngay sau đó lại có mấy vị cường đại long tượng chạy đến Mỗi người cũng tinh khí sôi trào, nguồn gốc từ tại quân phiệt dòng chính, ánh mắt lạnh như băng quét mắt bị vây quanh ở trung tâm thiếu niên. Muốn giết cái huyết lưu trường Hà sao? Tô trưởng thành con ngươi cũng dựng đứng lên, 13 vị kinh thế kỳ tài đi tới, có vương giả bá thể, có thiên phẩm khởi nguyên giả, liên thủ lại có thể tạo thành khủng bố phong bạo. Quân Thiên sừng sững tại giữa thiên địa, thâm thúy con ngươi liếc nhìn tứ phía bát hoang, hắn rất bình tĩnh, nhưng khổng lồ diễn võ trưởng khí phân vô cùng khẩn trướng, còn có người cảm thấy những quân phiệt này quá trắng trợn. Tất nhiên trong lịch sử cũng từng xuất hiện một đám long tượng liên thủ bước ra có hy vọng đoạt giải quán quân siêu cấp long tượng diễn võ trưởng tầng cao nhất ngồi ở chỗ này cường giả lai lịch không nhỏ hoặc là động thiên chi chủ hoặc là quân phiệt người cầm quyền hoặc là quân bộ đại lão chỉ những thứ này người có thể có thể đại biểu toàn bộ nhân tộc hạch tâm tầng liên thủ lại có thể điều động quan ngoại hơn phân nửa bộ đội tác chiến tất nhiên đa số cũng cùng tổ tiên đường ân oán không quan hệ trương viễn sơn đột nhiên đến ngồi tại thiên tuấn đức bên người giơ tay lên uốn trên đầu vai của hắn kinh động đến trung quanh đại nhân vật ông thiên tuấn đức hai mắt mở to. Toàn thân phun trào ra đại đạo thần uy, khiếp người con ngươi nhìn chằm chằm Trương Viễn Sơn, một thân đáng sợ chiến lực cũng nghênh đón hồi phủ. Trương Viễn Sơn, không ra những thế lực này cường giả đứng lên, hắn đã mấy ngàn năm không hề rời đi qua Tổ Sơn, không nghĩ tới bây giờ tự mình chạy tới hùng quan, thật cho rằng quân tiên có thể quật khởi sao? Có thể vì Tổ Sơn nhất mạch chính danh. Đối với vị này được vinh dự sử thượng phế nhất lão sư, tất cả đại quân phiệt cường giả cũng không chào đón, thật không nghĩ đến hắn vừa tới liền nói ra câu nói này, muốn khiêu chiến thiên tu nước. Trương Viễn Sơn bản tay như là thương lòng từ đầu đến cuối đè xuống Thiên Tuấn Đức bả vai đầu lĩnh đầu đầy rối tung sợi tóc loạn vũ lộ ra một trương như là thần ma uy nghiêm khuôn mặt ánh mắt của hắn như là hung long liếc nhìn nơi này hết thảy mọi người cảnh châu bọn hắn không hiểu đau lòng trong đầu không khỏi lóe ra 3.000 năm trước trương viễn sơn uy chấn thiên hạ chẳng cảnh đã từng người hộ đạo cùng thiên lão là cùng thời đại nhân vật làm sao tiểu đức hiện tại liền đến đánh một trận trương viễn sơn ánh mắt lãnh khốc, nhìn không giống như là lão nhân ánh mắt giống như là thiên đao cắt tại Thiên Tuấn Đức khuôn mặt lên ta cảm thấy ngươi được không Thiên Tuấn Đức ánh mắt băng lãnh hắn là dạng gì tồn tại Thiên tộc tộc chủ chiến lược đại ép về phía đỉnh tiêm hàn ngũ, nhưng là trương viễn sơn mở miệng một tiếng tiêu đức, còn ở trước mặt hắn tự xưng láo tử. Cái này muốn đánh mới biết. Trương viễn sơn từ đầu đến cuối đè xuống hắn, không cho hắn đứng lên. Trung quanh đại nhân vật hãi hùng kinh viễn, hẳn là trương viễn sơn tìm được thánh dược kéo dài thọ nguyên. Đặc biệt dựa vào một ít nghe đồn, trương viễn sơn không có phế bỏ tu hành bước lên tổ tiên đường. Nếu như là hắn cường thịnh thời đại, hùng quan không có mấy người có thể chống đỡ được hắn. Ta nói trương viễn sơn, ngươi cao tuổi rồi chạy đến nơi đây đến đập phá quán, là dụng ý gì? Thiên tộc một vị lão ngoan đồng xuất hiện ở tầng chót vót, u lành ánh mắt liếc nhìn trương viễn sơn, có chút nhìn không ra sâu cạn của hắn. Cái gì đập phá quán, ta đến chỉ điểm một chút tiểu đức tu hành chẳng lẽ còn có sai? Trương Viễn Sơn ngữ khí lạnh nhạt, ngươi đơn giản quá làm cản. Thiên Tuấn Đức nhảy vọt một cái đứng lên, muốn xuất thủ quất vào trương viễn sơn trên mặt, nhường hắn biết hiện tại thời đại đã không thuộc về ngươi. Dừng tay. Thiên tộc lão ngoan đồng đi tới ngăn lại, cấm đoán bọn hắn tranh đấu, lo lắng trương viễn sơn đánh bạc mệnh đem Thiên Tuấn Đức ghép thành trọng thương, vậy nhưng liền được không bù mất. Thật không có ý tứ, thiên lão tại nơi nào? ta muốn cùng hắn so tay một chút. Trương Viễn Sơn liếc nhìn một phía, không ra những thế lực này cường giả nhau nhau tránh đi ánh mắt của hắn, trong lòng thầm mắng lao bất tử này làm sao còn sống. Luân Cô chấp cảnh Châu không nói, lo lắng bị Trương Viễn Sơn một bạt thai cho trúng chết, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thiên Tuấn Đức sắc mặt băng lãnh, nhưng tộc này lao ngoan đồng cẩn thận trọng cân nhắc, hắn dù sao giả, mà bản thân còn trẻ, thật bị hắn ghép thành trọng thương không đằng giá. Nơi này có chút kẻ ngắt, phương xa người đứng xem hái hùng khiếp vía. Trương Viễn Sơn vẫn là Trương Viễn Sơn, lực chấn nhiếp vẫn còn. Thiên tộc Lão ngoan đồng lưu ý đến thứ ba chiến trường hình ảnh, nói: Trương Viễn Sơn, ngươi ngược lại là bồi dưỡng được một cái đệ tử giỏi. Bất quá bây giờ xem tình huống hắn liền tư cách dự thi cũng không chiếm được. Lời nói đừng bảo là quá hoàn toàn, đến lúc đó tự đánh mặt của mình sẽ không tốt. Trương Viễn Sơn bình tĩnh nói: Ngươi cũng không cần quá tự tin. Thiên tộc Lão ngoan đồng hứa lệnh, đệ tử duy nhất nếu như bị phế bỏ, ngươi còn có mặt mũi xuất quan lại đến hùng quan sao? Ta cảm thấy Vân Tiên có thể thắng. Trương Viễn Sơn nói: Thiên Tuấn Đức ánh mắt nhắm lại, nói: Nghe nói ngươi có kiện Thiên Thiên Hồ Lô, uy năng không tầm thường ta muốn kiến thức một chút, làm sao tiểu đức muốn cùng ta đánh cược một lần?" Trương Viễn Sơn lập tức tới hào hứng, Thiên Tuấn Đức rất trực tiếp, lấy ra bản mệnh chí bảo, muốn cùng Trương Viễn Sơn đánh cược. Trương Viễn Sơn một mặt ghét bỏ, đây là cái gì rách dưới đồ chơi, không có Thánh Nguyên dịch cũng không cần lấy ra đánh cược. Thiên Tuấn Đức con ngươi cũng dựng đứng lên, nói, "20 tích Thánh Nguyên dịch, đánh cược ngươi hoàng bỉ hồ lô. 30 tích." Trương Viễn Sơn thản nhiên nói, hắn rõ ràng hùng quan chiến công điện Thánh Nguyên dịch đa số cũng bị tất cả đại quân phiệt hối nói đi, mục đích là vì cất giữ cấp cao nhất tài nguyên. 30 tích Đối với thiên tộc tới nói không khó lấy ra. Hắc Phong một trận trứng mắt, tiền đặt cược thật là quá lớn, tất nhiên có thể nhìn ra bọn hắn trong bóng tối độ sức, đặc biệt Thiên Tuấn Đức kìm nén sức lực muốn cho Trương Viễn Sơn thất bại, đến lúc đó hô một câu chạy trở về tổ sơn đi. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, huấn 2300 chương. Chương 339, đại sát tứ phương. Dự thi chiến hỏa bạo đang tiến hành. Thập đại chiến trường không gian chém giết không gì sánh được kịch liệt, nhân tộc tiên kiêu cùng tiên kiêu va chạm cũng nhiều lần phát sinh, hiển nhiên quân hậu tranh bá chiến đã sớm vào rồi. Nhưng là cùng loại với thứ 3 chiến khu. 14 vị đỉnh tiêm long tượng săn bắn một người đã khiến cho sóng to gió lớn, khắp nơi cũng rung động không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Quân phiệt liên minh sẽ nội tình sẽ không rộng rãi lưu truyền. Hiện tại khổng gia, hoàng gia, cảnh gia, thiên tộc, đinh gia đều có đỉnh tiêm long tượng đi tới đi săn quân thiên. Nhưng mà để cho người ta run rẩy chính là lại có mấy vị đỉnh tiêm long tượng đi chiến trường, triệt để dẫn nổ quân hậu đại chiến. Quá điên cuồng, vân thiên đối đầu nhiều lắm. Nghe nói vân thiên buông lời muốn hoành áp hiện thế đường, từ đó kích thích tất cả đại quân phiệt bất mãn, có phải hay không bởi vậy đưa tới? Không đến mức, trừ phi kết huyết hải thâm cửu, nếu không những thứ này đỉnh tiêm long tượng cũng ngạo khí không gì sánh được, há có thể buông xuống mặt mũi liên thủ vây công một người. Thứ ba chiến trường đã biến thành tiêu điểm, khắp nơi nhìn chăm chú, tất nhiên bọn hắn càng muốn gặp hơn chứng nhận tổ tiên đường cực hạn chiến lực, càng muốn biết quân tiên có phải hay không đầu cơ trục lợi, mới đặt xuống đệ nhất. Các ngươi quá phận. Một vị thiếu niên áo trắng vọt tới, gương mặt ngăm đen, từ xa nhìn lại như là đại hắc hữu, miệng mũi dâng chào Hắc Cám thần ánh sáng, xông về chiến trường, Vân Tiên lão đại, ta đến giúp ngươi. Hắc Bỉ, ngươi muốn vẫn lạc ở chỗ này sao? Không linh bọn hắn cũng bị chọc giận, không muốn cùng Dược Vương cốc trở mặt, có thể Hắc Bì cứ như vậy bất chấp hậu quả vào tới. Hiện nhiên đứng ở Quân Thiên phương này, Ấn cứu mạng há có thể không báo? Hắc Bì phát ra dạng này tiếng giống, từ khi rời đi chiến trường hắn một mực Dược Vương cốc dưỡng thương, bây giờ thấy Quân Thiên gặp vận rủi, há có thể ngồi yên không để ý đến? Nơi này không có chuyện của ngươi. Quân Thiên liếc nhìn Hắc Bì, nói ra, thối lui đến chiến trường bên ngoài nhìn xem là được, này một đám gà đất chó sành còn không đến mức áp chế ta. Hắc Bì khuôn mặt cổ quái, Quân Thiên dựa vào quá lớn, hai vị đỉnh tiêm Long Tượng vây công mà đến hắn vậy mà không chút nào kiến kỵ. ngươi đơn giản cuồng vọng không biên giới, chính còn biết họ gì sao? thiên tộc anh kiệt giận tí mặt, con ngươi bắn ra mấy thước dài lãnh điện, toàn thân thiên uy hảo đãng, quát, ngươi cho rằng tổ tiên đường thật vô địch? ngươi cho rằng cầm xuống chiến công bảng đệ nhất, liền có thể vô địch thiên hạ? liền các ngươi những thứ này loại nhại nhép không có tư cách nói chuyện với ta. quân thiên khinh thường nói, liên thủ lại vây công ta, đã chứng minh các ngươi không được, sợ, không có tư cách làm đối thủ của ta. thiên tộc anh kiệt giận dữ, muốn đi lên đi cùng quân thiên so chiều một chút, bất quá khẩn linh đem chặn đường. Quân Thiên cố ý hành động, hiển nhiên e sợ cục diện, muốn từng cái đánh tan. Không sao, ta liền xuất thủ một lần. Thiên tộc anh kiệt đối tự thân chiến lực vẫn là tự tin vô cùng, hắn nói ra, ta có lòng tin đem hắn chấn thương, bất quá người này bộ pháp cổ quái, các ngươi nhất định phải nghiêm phòng bốn phía, tuyệt đối đừng bị hắn cho chạy trốn. Một chiêu. khổng linh bọn hắn lẫn nhau đối mặt, toàn bộ đều gật đầu, một lần đỉnh phong va chạm cũng có thể thấy rõ ràng quân Thiên cực hạn chiến lực. Thiên tộc anh kiệt áp sát về phía trước, hắn tên Thiên Hải, người cũng như tên, toàn thân thần lực cuồn cuộn giống như lang yên, nối liền trời mây. Sau đầu tiên phẩm mệnh luân huyền hóa, chuyên thuộc về tiên tộc mệnh luân, gánh chịu thiên huy, mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn, vẩy xuống huyễn vực rỡ thần mang bao phủ thiên hải cơ thể, bộc lộ ra nặng nề uy áp. Vân Thiên, ngươi nếu là có thể tiếp ta một chiêu không bị thương, ta hiện tại liền quay đầu rời đi. Thiên Hải ánh mắt băng lãnh, thiên tộc người đều không gì sánh được cường thế, cho rằng tiềm năng của bọn hắn gần với tiên nhân động đệ tử, nào hải mệnh luân vạch ra kinh khủng vết tích, phác họa ra khủng lỗ thiên đao. Ngươi sợ sợ đi không nổi. Quân Thiên đi về phía trước, nắm đấm nợ rộ bả quang, hướng về phía trước đánh đi lên. Thiên Vung Trảm. Thiên Hải trợn mắt tròn xoe, mệnh luân bao phủ thể xác, đao mang quần cuộn vận trọng, cực hạn phóng thích cũng bắn ra ra thiên đao hàng thế dị tượng, phát họa ra sáng như tuyết cự đao chém về phía quân thiên đầu lâu. Đông, quân thiên huy quyền nhìn cũng không nhanh, cũng không có thiên hải như vậy bá khí, cái này khiến người quan chiến thất vọng, cảm thấy quân thiên hữu danh vô thực, muốn tại thiên hải thủ hạ hả chịu đau khổ. ầm ầm, nhưng mà quyền của hắn ấn bỗng nhiên đánh xuyên thiên đao hàng thế dị tượng, long quyền bộc phát, bốc hơi ra kim sắc thần mang, trong chốc lát đánh trúng thiên hải nhục thân, đánh nổ tràn đầy thiên đao mang. Cái gì? một chiêu tàn vỡ thiên vương chiến, chân long cửu thức thật là cường đại. khống linh bọn hắn giật mình trong lòng, trong mắt càng nhiều hơn chính là sát ý, cho rằng quân thiên có tư cách tranh bá quân hậu. thiên hải, ngươi vừa rồi đã nói, thua mất trực tiếp rời đi, không cần nuốt lời. hắc bỉ ở bên cạnh nhắc nhở, cực kỳ lo lắng quân thiên tình cảnh. khống linh nếu mày, thiên hải mặc dù không phải thiên tộc siêu cấp long tượng, càng không có thiên vương thể, nhưng hắn thần lực siêu cường, một khi rời đi chắc chắn mất đi cường đại viện thủ. có người đi lên muốn giữ lại thiên hải, chém giết quân thiên mới là nhiệm vụ thiết yếu. thiên hải ngươi thế nào? có người dò xét trầm mặt không nôn ngựa thiên hải rất nhanh quá sợ hãi phát hiện thân thể của hắn đồng loạt băng liệt ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng nhưng cũng hiện đầy vết rách hắn cảm thấy sợ hãi đây là cái gì lực lượng làm vỡ nát thể xác của hắn đặc biệt là sau một khắc hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mệnh luân theo sát lấy nổ tung làm sao có thể không linh bọn hắn hoa dung thất sắc mệnh luân phá diệt, thân thể thân thể tàn phế thiên hải tê liệt trên mặt đất sợ hai phát run hắn còn sống nhưng hắn tu hành toàn bộ bị phế sạch kia là làm sao có thể diễn võ trường số lớn người xem tê cả ra đầu, một chiêu đều muốn làm vỡ nát Thiên Hải, tựa hồ còn không có đem hết toàn lực, cái này có chút không thể tưởng tượng. Thiên Tuấn Đức đem chén trà trong tay suýt nữa bắn nát, sắc mặt trở nên âm trầm, con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào thứ ba chiến trường, kết quả này nhường hắn quá ngoài ý muốn. Thiên phẩm mệnh luân bị một quyền đánh xuyên, liên thủ chấn áp hắn, không nên cùng hắn khoảng cách gần đủ vào, không nên cùng nhục thể của hắn va chạm. Thứ ba chiến trường đi săn quân Thiên 19 vị đỉnh tiêm Long tượng sắc mặt khó coi, mệnh luân toàn bộ mở ra, phóng xuất ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí bao phủ thiên địa cái này mười chín vị đỉnh tiêm long tượng cực hạn bùng phát liên thủ lại pháp lực xuyên qua thương khung, cũng tạo thành nội hải thủy triều nhường đứng khu vực biên giới thất thần hắc bì cũng run dậy. giết bọn hắn đồng loạt giống to khủng bố thần lực sẽ rách hư không muốn vừa đối mặt vỡ nát quân thiên ầm ầm phía chiến trường này toàn diện bị thần quang chém mất tứ phía bát hoang bước tới cường đại hoang thú bị xoắn thành vỡ nát năng lượng cũng tạo thành hải dương đều muốn hủy thiên diệt địa quân thiên thân ảnh nhất thời mơ hồ rất nhanh trên chiến trường tìm không được có người cảm thấy hắn bị giam cầm cũng có người cảm thấy bị đánh chết ngay tại hắc bì chuẩn bị xuất thủ thời khắc bị một loại cực hạn đè nén ba động cho xúc động tâm thần, giống quân thiên tại hủy diệt trong cùng chiều nửa mặt lên trời gào to, lỗ chân lông sông ra ngập trời hào quang, chấn động chiến trường đại địa, như là bất hủ thánh lô đang thiêu đốt hừng hực, thiên hà thánh thuật bạo phát, quân thiên sợi tóc loạn vũ, khí thôn non sông, toàn thân thánh quang hừng hực, miệng mũi cũng phun ra nuốt vào ra nghiêng trời lệch đất năng lượng thể. đây là ngay tại quan chiến đinh dương vinh lập tức đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, không phải nói quân thiên vẹn vẹn tu thành chân long cửu tước, tại sao hiện tại còn nắm giữ thiên hà thánh thuật? với quân thiên mở ra đầy người mệnh luân phóng xuất ra cường thịnh sinh mệnh năng lượng, đầy trời thánh quang hừng hực hừng, hừng hực, chống ra không gian sinh tồn, kháng trụ đại phong bạo. Không cần giữ lại, vận dụng thần thông đem xóa bỏ. 19 vị long tượng quá sợ hãi, trong cơ thể hắn cất giữ sinh mệnh năng lượng quá thịnh vượng, ép bọn hắn đều có chút ngạt thở, càng thấy bị thánh quang cắt đứt gương mặt. Các ngươi tính là gì, cũng cho ta nạp mạng đi. Sau một khắc, hắn sang chói thân thể vạch phá chiến trường trường không, cường thế xé rách phong tỏa, đánh giết đến con ngồi quần bên trong, ngân quyền thẳng hướng cảnh châu môn hạ ba vị đệ tử kiên suất, nhanh trấn áp hắn. Ba vị này rất rõ ràng bị dọa, gào thét lớn cảnh báo nhưng là tùy ý khắp nơi long tượng đánh ra năng lượng cường đại tới đâu từ đầu đến cuối không cách nào công phá thiên hà thánh thuật. Vô anh, thánh quang bốc lên, lực phòng ngự cử thế vô song, quân thiên huy động nắm đấm phun ra nuốt vào thượng lòng, hào hùng mà đại khí, đặt ở ba vị cảnh châu đệ tử trong lòng, mang cho bọn hắn đáng sợ áp lực. Đây là cái gì? Bọn hắn có chút sợ hãi, quân thiên quyền ấn công tới, ép tính mạng của bọn hắn thể trình cũng tại kịch liệt, sắp không chịu nổi đứt gãy, miệng mũi cũng đang chảy máu. hôn chúa giết. Hơn mười vị long tượng phát cuồng, thế ra các loại thần thông đánh lên đi, cơn bão năng lượng mãnh liệt một mảng lớn công phá từng tầng từng tầng thanh quang lân cận quân thiên nhục thân muốn đem ma diệt đi nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện tính tàn khốc hiện thực cảnh châu bồi dưỡng ba vị đệ tử kiệt xuất gánh không được sang chói quyền ấn đều muốn xé rách hư không một quyền này phách tuyệt thiên địa ba vị đệ tử kiệt xuất sợ hãi kêu rên. bọn hắn ngăn không được hết thảy cũng bị áp chế thần thông đều khó mà vận hành nhục thể như là bị tuệ tinh đánh trúng đâm máu đổ tung a đồ nhi của ta cảnh châu nét mặt già nua một mảnh dữ tỵ nàng dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ba vị đệ tử kiệt xuất lại bị quân thiên cho hoang bạo cái này khiến trong lòng của nàng cũng đang chảy máu Các tộc cường giả cũng kinh hãi không gì sánh được, Quân Thiên có thể sưng khổng lồ vũ khí lạnh, phát cuồng lên đến ai cũng đỡ không nổi. Quân Thiên cũng chịu đả thương, bị liên thủ vây công năng lượng đánh thân thể lay động, nhưng thân thể của hắn không gì không phá, cũng ẩn chứa siêu cường phản chấn, được sừng tụng hình người hùng binh. Nạp mạng đi. Không linh lại một lần nữa theo trong hư không chui ra ngoài, huy động tố thủ quét về phía Quân Thiên khuôn mặt. Liên ngươi cái này công phu nhỏ quảo, vừa rồi không đập chết ngươi, ngươi thật đúng là cho là ngươi là cái nhân vật. Quân Thiên lập tại giữa thiên địa, tóc xám luân vũ, mắt như lãnh điện, phát ra giống to một tiếng miệng môi bắn tung tóe sóng âm, vô cùng bất nhập, công phá khủng linh thân thể mềm mại. A! Khủng linh thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu rên, nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ có ngủ say cự long tại từng lại, mở ra kinh khủng con ngươi, đồng loạt giống rít đảo. Mau trở lại. Có khủng gia long tượng cũng đang phát run, muốn đem kêu gọi khủng linh rút khỏi đi, nhưng là quân thiên lại phát ra giống to một tiếng, long ngâm trần thế, khủng linh đổ máu thân thể mềm mại ầm ầm lập tức nổ tung, bị giống thành một mảnh huyết vụ. Phương xa người vây xem cũng đang phát run, đây quả thực là vô địch mã chủ, không người nào có thể ngăn được. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 340, ai dám tranh phong? Quân tiên đấm máu mà cuồng, vừa hô phía dưới hư không thể nổ thành, một vị mỹ lệ tiên tử còn không có triển khai nhân sinh, cứ như vậy tiêu hương ngọc tổn hại, hao tổn tại khảo hạch trên chiến trường. Đến không hết người quan chiến cũng đang run sợ, đây là cái gì hung nhân? Giống to một tiếng hư không thể sụp đổ thành kết trò. Khổng linh sinh mệnh cứ như vậy kết thúc, khổng gia gia chủ trong lòng cũng đang chảy máu, thật bị triệt để đánh đau, so đứt gãy một cái cánh tay còn muốn thống khổ. Tầng cao nhất nơi này cũng có cường giả đang cười lạnh, 4440 giám can đảm triển khai phản đi săn đủ để chứng minh chiến lực của hắn, khó nói bọn hắn thật coi là chiến công bảng đầu tiên là dựa vào vận khí có được. Nói câu lời khó nghe, bọn hắn tộc đàn sử thượng đệ tử kiệt suất nhất, xâm nhập viễn cổ long xảo săn giết huyết long tộc vô thượng ấu long, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái đi ra. Quân Thiên như là đại ma vương hoành hành giữa thiên địa, đánh ra thiên hà thánh thuật, lực công kích khủng bố tuyệt luân, ép bạo đầy trời đè xuống cơn bão năng lượng, ngăn chặn hết thể bất ổn nhân tố. Hắn đã chế ba chiến trường, liên tiếp đánh chết năm vị đỉnh tiêm long thượng còn sót lại 15 vị long tượng có chút sợ hãi, phát hiện căn bản ép không được quân thiên. khảo hạch chiến trường không cho phép sử dụng binh khí cùng bảo vật, cường giả nội tình cũng không được, nhưng là quân thiên sinh mệnh thể trinh cường đại, như là hình người hung long, căn bản là ngăn không được. giết. đó lấy, quân thiên lấy xúc địa thành thốn tránh đi từng tầng từng tầng năng lượng rào sát, hắn lệnh lùng vượt qua mà đến, nâng lên đại thủ nắm lấy hoàng gia tuyệt đỉnh long tượng, như là nắm lấy tính mạng của hắn chi nguyên, nắm được linh hồn của hắn. a không, hắn sợ hai tới cực điểm, không cách nào phản kháng, như là bị cự long đè ép. Đối phương sinh mệnh bản chất cao không thể chạm, hắn giống như côn trùng tại gặp phải cự long rảo sát. Hoàng gia kỳ tài cánh tay bị cứ thế mà xé mở, vẩy xuống đầy đất máu tươi, thống khổ run rẩy, sợ hai cầu xin tha thứ, tha cho ta đi, ta không dám, để cho ta. Vô quân tiên đống nhiên nâng lên đại thủ, đem hắn đổ máu thân thể tàn phế anh thành vỡ nát, thần hồn cũng bị ma diệt không còn một mảnh, theo thế gian hoàn toàn biến mất. Hắn chính là cái ma vương. Đi mau, chúng ta ngăn không được hắn, rút khỏi đi. Còn sót lại đỉnh tiêm long tượng nội tâm lấp kín sợ hãi, ai cũng không muốn biến thành một mảnh kiếp cho điên gào thét phóng tới tứ phía bát hoang, mãi mãi cũng không muốn đối mặt quân thiên. ai đều không sống nổi. Quân thiên đại khai sát giới, đấm máu mà cuồng, giống động bát hoang thập địa, sóng âm cuồn cuộn như biển gầm, lại như cùng đáng sợ đại thủ vạch phá bầu trời, theo ở chạy trốn đỉnh tiêm long tượng. Có người tại rơi xuống, có người tại ho ra máu, bọn hắn không rõ ràng gặp cái gì, luôn cảm thấy có viễn cổ thiên long đang giống dí gào, chấn động bọn hắn tu hành bản chất, đều muốn thảm chết ở chỗ này. Quân tiên ánh mắt lạnh lẽo, siêu cấp thợ săn thần uy không thể làm tức giận, cái này chú định mang cho bọn hắn một trận trung thân khó quên ác nhục. A một vị đinh gia đỉnh tiêm kỳ tài phát giun, thân thể bị quân thiên bản tay nắm lấy, như là mũi đao đứng ở sinh mệnh trên bản chất. giờ khắc này hắn có khí phách gặp phải hùng hoàng manh thuảo giác, quân thiên càng giống là man hoang đại địa sông gia vương giả. một khi những thứ này kỳ tài năng lượng bị công phá, như vậy nụ thể của bọn hắn yếu ớt không chịu nổi một kích, trời ạ, lại bị đánh chết một cái. vân thiên giết mắt đỏ, chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn bộ cũng đánh chết? những người này đều là quân phiệt kỳ tài, động thiên phúc địa bồi dưỡng đệ tử, cứ như vậy bị xử lý là chúng ta nhân tộc bộ lạc tổn thất, cái này vân thiên không khỏi quá tàn bạo cái gì gọi là tan bạo vừa rồi khó nói không có thấy rõ ràng là bọn hắn vây công vân thiên đến tận cùng là ai không có chút nào danh giới cuối cùng vân thiên tại nói như thế nào cũng là chấn thủ sứ không kiêng nể gì như thế giết hắn nhóm người này đang đợi hình khuyên kiến trúc nơi này có thể có trăm vạn người xem ở chỗ này quan chiến còn có to lớn hư không bảo kính hướng về tất cả đại khu vực truyền lại hình ảnh ai cũng rõ ràng chuyện này ngay từ đầu đều là bọn hắn gieo gió gạt bão thứ ba chiến trường đã huyết lưu trường hạ cứ việc đào vong đỉnh tiêm long tượng vân chia phá vây nhưng là quân thiên lấy xúc địa thành thốn triển khai đi săn Tốc độ nhanh rở người. Và anh, hắn lại một lần nữa đánh ra Thiên Hà Thánh Thuật, toàn bộ mái tóc cũng bốc hơi lấy thào thiên hà ánh sáng, giống như là kinh khủng thánh lô đang thiêu đốt, đánh ra tuyệt đỉnh một kích vỡ vụn hai vị long tượng. Ngay sau đó, hắn cấp tốc chạy tới hạ một cái mục đích địa, vượt qua chiến trường thế giới, dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Dọc đường bên trong oanh bạo đầy đất hoang thú, kinh hãi người tham gia khảo hạch dùng mình. Lúc ấy là ai trông coi thần thông điện, lập tức mang tới gặp ta, nhanh đi. Đinh Dương Vinh tức giận đến đem yêu thích ngọc long chén cũng đứt bể, sắc mặt tái xanh, mặc tất sát chiến giáp cũng tại âm vang rung động. Bạo Dũng ra sắc ý, hắn đã đem Vân Thiên Trục xuất Thiên Hà Độc Tiên, nhưng kết quả hắn tu thành hai đại thần thông, Chân Long cửu Thức phối hợp Thiên Hà Thánh Thuật, ngay tại quét ngang chiến trường. Hắn cảm thấy cái này quá buồn cười, một cái khí đồ chấp trưởng hai đại truyền thừa ở chỗ này đại khai sắc giới, viết lên truyền kỳ còn không thuộc về Thiên Hà Độc Tiên, vô cùng độc nhã. Vân Thiên dụng tâm hiểm ác, hiện tại đi truy cứu trách nhiệm còn có ý nghĩa gì? Đinh Gia có cường giả lời nói băng lãnh, tục này đã vẫn lạc một vị đỉnh tiêm long tượng. Mấy ngày trước hắn tại chiến công điện đổi hư thần thánh pháp cùng Hoàng Kiệt Ấn. Đinh Dương Vinh nghĩ muốn biết rõ ràng hắn phải trang tú thành. Người suy nghĩ nhiều a." Đinh Gia Cường giả lắc đầu, nói, "Cái này hai môn thần thông khẳng định là Trương Viễn Sơn trong bóng tối chỉ điểm, đến nỗi Lư Thần Thánh Pháp cùng Hoàng Kiệt Ấn. Hắn chưa từng mời được cường giả trợ giúp lĩnh hội, lại nói nói như vậy, nhưng Đinh Dương Vinh vẫn là không gì sánh được tức giận. Quân thiên tại thứ ba chiến trường thể hiện ra tuyệt đỉnh chiến lực, sớm dẫn nổ quân hậu tranh bá chiến điên cuồng, quân bộ khắp nơi đại lão cũng kinh hãi, một lần nữa ước định tổ tiên đường giá trị. Tha cho ta đi, ta có thể dùng tiền mua mệnh." Một vị chạy trốn long tượng đã bị Quân Tiên đuổi theo. Hán Bích quỳ xuống đến, lấy ra hư không bảo vật, một mặt sợ hai nói, ta không phải quân phiệt người, chính là tới trước đến một chút náo nhiệt. Nói xong, hắn đem hư không bảo vật mở ra, từ bên trong lấy ra mấy chục vạn cân linh thái thạch, nói, vân cầu ngài cho ta một con đường sống. Kỳ hủ, quân thiên tử trên trời giáng xuống, nâng lên đại thủ, trường đao hưng hực, vạch phá bầu trời, mảng lớn huyết quang bắn tung tóe, hoàn thành trạm thủ hành động. Đồ vật vốn là là của ta, ngươi mua cái dám mệnh. Quân thiên lấy đi hư không chấp nhận, ngựa không dừng váo, nện bước đôi chân dài triển khai phi nước đại, dọc đường đất rung núi chuyển đụng nát mảng lớn hoang thú, thẳng hướng mau trốn ra thứ ba chiến trường khe hở mấy vị đỉnh tiêm long tượng. hắn tới, năm vị long tượng đã cảm nhận được hủy diệt phong bạo tại lân cận, đã có khủng bố năng lượng thể đánh xuống mà đến, ép khuôn mặt của bọn hắn bên trên, không gì sánh được ngạ thở. Quân thiên nâng lên chân to, dũng lực tuyệt thế, đem một vị khổng gia kỳ tài dám bạo tại ám hồng đại địa bên trên. giống, quân thiên sợi tóc lọn vũ, trong con mắt chùm sáng kiếp người, đứng ở phiêu huyết giữa thiên địa, quyền ấn dâng lên, vung ra một cái tiếp lấy một cái thương long, hướng về phía trước đánh giết. Không, những quân phiệt này kỳ tài từng cái nội tình thâm hậu không gì sánh được kiêu ngạo bây giờ lại như là cỏ dại tại loạn chiến sinh không ra bất kỳ chống lại dũng khí liên tiếp bị tàn khốc quanh sát về quân thiên nhún máu thân thể hướng về phía trước vượt qua hắn đang vì thế nhân hiện ra cái gì mới là siêu cấp đi săn hành động liên tiếp đánh chết rơi đỉnh tiêm long tượng ép hướng cuối cùng một vị ta còn sống còn sót lại một vị hoàng gia kỳ tại cuồng tiếu lên tiếng chỉ nửa bước đã bước ra khe hở nhưng mà thân thể đột nhiên cứng ngắc bước ra đầu thứ hai chân bị nắm lấy không hắn trợn to tròng mắt phát ra sợ hai tiếng gầm gừ Hắn bị sống sờ sờ kéo tiền đến, bị xem như cây gậy tại trong hư không múa, lại bị đánh tới hướng phương xa. Dọc đường bên trong, thân thể của hắn toát ra đáng sợ vết rách, không chịu nổi lực lượng tàn phá, cả người xương cốt cũng nổ tung, đổ máu đầu lâu như là lợi kiếm cắm ở trên đỉnh núi cao. Quân Thiên vốn cho là hắn vẫn lạc, không nghĩ tới vị này nắm giữ bảo mệnh bí thuật, thể nội bốc hơi ra đại lượng năng lượng tinh hoa, bù đắp ngọn núi, đầu lâu chấn khai sơn phong, phóng tới phương xa. Nguyên bản hắn coi là lại một lần nữa chạy thoát rồi, ai từng hướng khủng bố hồn quang bộc phát, tuyệt đỉnh thần hồn sát mặt đất vượt qua trong khoảnh khắc chém xuống trốn hướng phương xa long Tượng. Thân hồn trong một ý niệm trở về, nhanh đến cực hạn, như là nguyên thần tại ngao du hư không, trở về quân tiên tinh thần thức hải. Chết hết. 20 vị đỉnh tiêm long tượng toàn bộ bị xử lý, cái này quá bất hợp lý, chiến lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kinh khủng nhục thân tố chất, đây chính là tổ tiên đường sao? Đây chính là bị người phỉ nhổ sinh mệnh khởi nguyên đường. Vân Tiên tình huống như thế nào đi giải thích? Từ nơi này đó có thể thấy được, tổ tiên không phải nấm cọng lông uống máu dã man nhân, bọn hắn khai sáng ra kinh thế hệ thống tu luyện, đáng giá móc ra nghiên cứu có người đối quân tiên chiến lực tôn sùng đến cực hạn đang suy nghĩ nếu như trong tộc phạm nhân toàn bộ tu hành sinh mệnh khởi nguyên đường có thể sinh ra số lớn long tượng tinh luyện mau nhìn kia là hỏa thần cốc siêu cấp long tượng chiến công bảng trước ba thành viên một thân cứng hỏa thuật xuất thần nhập hóa càng là hiếm thấy thần hỏa mệnh luân nàng muốn xuất thủ nhằm vào vân tiên sao song phương một khi gặp phải chắc chắn là long tranh hổ đấu sớm triển khai quyết chiến diễn võ trường khí phân càng ngày càng hòa bạo thứ ba chiến khu không chỉ có vân thiên còn là một vị siêu cấp long tượng nàng tới đứng ở hắc sắc sơn nhạc bên trên mái tóc dài màu đỏ phất phới Rộng lớn áo bảo Phiêu Lưu lên hỏa diễm đồ án trắng như tuyết cơ thể mông lung bảo huy, nhìn thần bí cùng đáng sợ. Chiến công bảng 10 vị trí đầu hai vị nữ tử, nàng là thứ nhất, Giang Ngưng Tuyết là thứ hai, thế nhân tiếc hận là Giang Ngưng Tuyết phá quan, không cách nào chiêm ngưỡng nàng phong độ tuyệt thế. Hỏa Yên Vân tại Đông Thần Châu danh khí cực cao, người theo đuổi nhiều vô số kể, đồng dạng bộ tộc này đã từng là trí cường tộc đàn, về sau khai sáng Hỏa Thần Cốc động Thiên phúc địa. Tương truyền, tiên nhân động đã từng đi Hỏa Thần Cốc cầu hôn, muốn cho Man Trần Tiên cùng Hỏa Yên Vân kết làm liền cảnh. Tin tức ngầm truyền ra, mặc dù hỏa thần cốc cùng tiên nhân động cũng không từng chính diện đáp lại qua nhưng cũng làm cho đến không hết nam nhân tan nát cõi lòng cái này thế nhưng là một vị phong hoa tuyệt đại tiên tri tiểu nữ quân thiên đã sớm phát hiện hỏa yên vân từ vừa mới bắt đầu nàng liền theo bản thân mắt thấy hết thể chiến dịch bây giờ thấy nàng chủ động đi ra quân thiên cất bước bước đi lên giữa lẫn nhau ánh mắt lẫn nhau đối mặt đã có vô hình vực trường men ngông quần cuộn mà ra giống như là vạn trọng sóng lớn đánh xuống mà xuống hắc bì thở hồng hộc chạy tới rất nhanh bị kinh trụ mệnh này thời không như là có hai cái tiên kiếm tại giao kích tràn đầy nhường hắn áp lực hít thở không thông vọt tới hoang thú cũng phụ phục trên mặt đất. Giang giác, sơn xuyên đại điệu dần dần sụp ra, lớn vết rách lan tràn ra rất xa, từng tòa núi cao theo sát lấy sổ đổ, nhấc lên quần quần khói bụi, che khuất bầu trời. "Cô nàng, ngươi nhất định phải ngăn cả ta. Ta cũng sẽ không thương hương Thiên Ngọc. Quân Thiên thần mục như điện, quân hậu chi tranh đả sinh đả tử, bất kỳ người nào đứng ra ngăn cản đều là địch nhân của hắn." "Ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc." Chương 341, cấp sạch thứ 3 chiến khu. "Cô nàng." Hắc Bỉ nện học nhìn chân trối, hoài nghi thính giác tựa hồ xuất hiện vấn đề. Hỏa Yên Vân thân phận tôn quý, không chỉ có là Hỏa Thần cấp thánh nữ, càng là Hỏa tộc thế hệ này tiềm năng người mạnh nhất, tương lai đại khái dẫn đầu có thể chứng nhận trên động thiên chi chủ. Quân Thiên lời nói khinh thiêu, hiển nhiên không có đem Hỏa Yên Vân để vào mắt, bất quá trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi đại chiến, Hắc Bỉ gương mặt lộ ra hưng phấn, muốn mắt thấy Quân Thiên trấn áp Hỏa Yên Vân hình ảnh. Hắc Bỉ tiêu Dung không gì sánh được hẹn mọn, tốt nhất có thể kéo đến trong sân động, đến một chương chân nốt chân giáo trận đánh ác liệt. Quân Thiên toàn thân tràn đầy nồng đậm gai mũi mùi máu tanh, liên tiếp đánh chết 20 vị đỉnh tiêm long tượng, hắn không có bất kỳ cái gì suy yếu ngược lại càng đánh càng hăng, tràn đầy uy chấn cùng thế hệ phong độ tuyệt thế. Hoa Yên Vân Đại Mi cao lại, bất quá nàng không có cái gì tâm tình chập chợn, chạy xuôi hỏa diễm trường bào đón gió phất phới, phát hỏa ra kinh tâm động phách dáng người đứng cong. Đây là cực đẹp nữ tử, trắng muốt mặt trái xoan gò má, khuôn mặt như vẽ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hỏa hồng sợi tóc tỏa ra ánh sáng lung linh, tùy ý rối tung tại phần eo, xem toàn thể bắt đầu có chút thần bí. Vô Hoa Hiên Vân nhẹ nhàng bước ra nửa bước, rộng lớn ra áo bào lòn vũ, cơ thể cùng mệnh luân cộng hưởng, phía sau bảy biện ra một bộ kỳ cảnh, thần hỏa đầy trời. Mặt trời đỏ rơi xuống, Kim Ô để minh, dễ như trở bàn tay cũng có thể phần sơn trừ hải. Đây là chuyên thuộc về Hỏa tộc đạo pháp dị tượng. Hắc Bỉ cấp tốc truyền âm, rất nhiều đặc thù tộc đàn diễn hóa xuất dị tượng cực hạn khủng bố, cũng không phải là đơn thuần lấy thập bát trọng thiên hoặc là 24 chư thiên khái quát. Vân Thiên kinh dị, tự nhiên đó có thể thấy được nữ tử này nội tình siêu tuyệt, đứng ở hỏa diễm thế giới bên trong, có chút ngao ngoe muốn động, muốn xuất thủ, cùng tổ tiên đường anh kiệt giao phong. Thật muốn đánh nhau sao? Ai mạnh ai yếu, cái này rất khó nói, Vân Thiên cường đại ở chỗ thể chất nhưng là hỏa yên vân là tổ truyền hỏa thần thể còn có nàng mệnh luân tuyệt không phải bình thường nếu như một trận chiến này thật đánh nhau đủ để quyết ra quân hậu danh hiệu trên thực tế tổ tiên đường hẳn không có đại đạo dị tượng đây là bọn hắn nhược điểm nếu như giao chiến thời khắc không cùng vân tiên tiếp cận có lẽ có thể lấy dị tượng chấn áp nô no, lời này nghe có chút đạo lý bất quá ta càng muốn gặp hơn chứng nhận tổ tiên đường cực hạn thứ ba chiến trường biến hóa xúc động người quan chiến tâm linh một trận kinh thiên động địa siêu cấp đi săn vừa mới kết thúc hai vị cực hạn huy hoàng siêu cấp long tượng lại đuổi lên vân quân tiên đi về phía trước chấn động hỏa trung quốc độ cường kiện thể phách mang theo đáng sợ sinh mệnh uy áp nhìn xuống hỏa yên vân không khí trong sân đã kiểm chế đến đáy cốc hỏa yên vân đôi mắt đẹp tràn ngập mãnh liệt chiến ý muốn cùng quân thiên đỏ sức độ sức nghiêm túc trải nghiệm sinh mệnh khởi nguyên đường bởi vì nàng đạt được tin tức ẩm giang ngưng tuyết đã từng tu hành qua sinh mệnh khởi nguyên đường từ đó làm cho nhục thể của nàng vô cùng cường đại tất nhiên tử vân hiểu rõ càng nhiều giang ngưng tuyết có thể có thành tựu hiện tại cùng long thủ phong bên trên vân vũ sơn trang bên trong bắc cực tàn mạch có rất quan hệ trực tiếp tử vân thường xuyên đoán thẩm năm đó đánh ngất sỉu nàng ác ôn cướp đi long mạch tạo hóa, lại đưa nàng cho ném tới tuyết động bên trong ôm tuyết hùng ngủ một đêm, suy nghĩ một chút cũng tức giận. Thôi, lôi đài một trận chiến. Hoa Yên Vân đột nhiên xoay người, nàng không muốn đưa thân vào trong gió lốc, muốn trên lôi đài đánh một trận đàng hoàng. Cái này có thể đại biểu nhượng bộ sao? Chuyện này mang cho thế nhân đả kích cường liệt, nhất đại thiên chi tiêu nữ thoát ra rời đi, là cố ý tránh đi quân thiên phòng mang, còn có bởi vì hắn tính mạng của hắn nguyên nhân. Mau nhìn, thứ sáu chiến khu đại chiến cũng vô cùng kịch liệt, còn có thứ tám chiến khu, ngân thánh hạo đồng thuật quá kinh thế. Trường rách gia thủ trong gia tộc đỉnh tiêm long tượng, cái này là dạng gì đồng thuận? Truyền thưa cùng phương nào? Ta cảm thấy kinh khủng nhất vẫn là thiên vương thể, đây là cái thế thể chất vô địch, đủ để chấn áp một thời đại. Có lẽ chỉ có mang trần tiên khả năng cùng tranh tài. Nói đùa, ngươi biết thiên tộc thiên vương thể là ai chăng? Coi như là thiên lão đường đệ, vô luận là thể chất cùng mệnh luân đều là cấp cao nhất, tương lai trưởng thành nhất định có thể uy hiếp một thời đại. Diễn võ trường tiếng người huyên náo, trận này dự thi chiến có thể nói đặc sắc tuyệt luân, các loại cường đại thể chất nhiều lần đăng tràng, đơn giản đi tới một cái thời đại vàng son. Dết Cảnh Thiên cũng tao ngộ thế lực đối địch vây quét, nhưng mà chiến lực của hắn hoàn thành triệt để thổi biến, ngân bạch hùng hực, như là hành tinh lớn cổ xưa hay không, tiếp dẫn xuống tới đầy trời tinh hà thần mang. Tinh thần chiến thể đã tu thành, mỗi giờ mỗi khắc cùng thiên thượng tinh thần sinh ra cộng hưởng, đánh ra đến tuyệt đỉnh chiến lực, sụp đổ một mảnh nút trong bóng tối đối thủ. Quân việt cùng quân việt ở giữa không hòa thuận, cảnh gia cũng có tử địch, bất quá tinh thần chiến thể vẫn thế làm cho người nhìn chăm chú, đây là danh sương thế gian cứng rắn nhất chiến thể một trong. Ngân Thánh Hạo đồng thuận hoàn thành thổi biến, đang mở hí thánh quang bắn tung tóe, thâm thúi làm cho người kinh hãi đều muốn thôn tính tiêu diệt thế nhân linh hồn, để tiêm thần hồn đều có chút khó mà chống lại. Thứ mười trên khu, một cái thần ma đáng sợ ai hùng ngạo ngễ mà lập, như là thiên điệu tổng phong vương, giả hắn chính là thiên tộc thiên vương thể. Theo thánh huyết chỉ bên trong phục hồi như cũ đi ra, chỉ bằng vào nhục thân chiến lực đã quét ngang toàn trường. Siêu cấp long tượng cường đại rất khó dùng lẽ thường đi suy tính, ngàn vạn đạo pháp nhớ kỹ trong lòng, chờ đợi tu luyện tới nhập đạo cấp chắc chắn là tiềm chất đại bạo phát, không dùng đến thời gian quá dài liền có thể tu hành đến linh thái cảnh. Tiểu Đức, Thánh Nguyên dịch tại sao kéo lấy không cho? Trương Viễn Sơn thoải mái nhàn nhã nằm trên ghế, nói ra ngữ phá vỡ tầng cao nhất phảng lặng. Cảnh châu những người này diện mục không gì sánh được khó coi, trong lòng cũng đang chảy máu, quân phiệt mặc dù tộc đàn quy mô cực lớn, nhưng là bất luận một vị nào đỉnh tiêm long tượng đều là bảo bối vô cụ. Thế nhưng là hiện bây giờ bọn hắn là tổn thất quá nặng nề, này bằng với tại bọn hắn tộc đàn trong trái tim đâm một đao. Có chút cùng Vân Thiên không có thù hận quân phiệt đại lão khuôn mặt tâm hàn, năm đó bọn hắn giỏng giói tại Tổ Sơn bị lưu phế, sống mấy trăm năm buồn bực sầu não mà chết, cái này thủy chung là tâm kết của bọn hắn. Hiện bây giờ Vân Thiên quật khởi, đã vì tổ tiên nhất mạch nâng lên đại kỳ, đã từng nôn luận không ngừng bị kích phá, nếu là tiếp tục giết tiếp càng vì hơn. Bang lão thở dài, quét mắt mang tiếng xấu trương viễn bên trên, hắn bóng lưng có chút già yếu rời đi, hắn không biết có thể ghen ghét trương viễn sơn cái gì, mở đất đường người đáng giá tôn kính. thanh nguyên châm tư, chỉ một kia lửa có thể thành đám cháy, cử thế phạm nhân toàn bộ đi đến sinh mệnh khởi nguyên đường, hùng quan binh lực sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cường thịnh, nhưng là có chút vấn đề cực kỳ khó giải quyết, càng không tốt đi giải quyết, bởi vì tiên nhân động tuyệt sẽ không đáp ứng, trong này liên lụy nhân tố phi thường phức tạp, hắn cũng cảm thấy đau đầu trên thực tế năm đó nếu không phải trương viễn sơn liên hợp các lộ quân thiện cùng tất cả đại động thiên phúc địa kháng trụ tiên nhân động mỹ áp tổ sơn nhất mạch sẽ không tồn tại thiên tuấn đức không nói gì thêm bại chính là bại thân là nhất ngôn cựu đỉnh nhân vật còn không đến mức quỷ nợ hắn tại nghiêm túc xem kỹ quân thiên chiến lược thuần ý nhục thân liền xem như tại không hợp thói thường tại khủng bố thật có thể gánh vác được mạnh nhất thiên phẩm mệnh luân đại đạo dị tượng rào sát tất nhiên bọn hắn rất tiếc là không có thấy rõ ràng tổ dòng nội bộ chiến đấu hình ảnh nếu không không đến mức có bậc này tổn thất ta đến nỗi vũ si cùng tô trường thanh trung quy là đã từng trí cường tộc đàn hậu đại đi tìm bọn hắn bán bằng hưu, cái này quá không xuất hiện thực. ông rất nhanh thiên tộc cường giả đưa tới một cái xanh bích bình, xúc lên sau thánh quang bốn phía nội bộ dọn dọn trí thần trí thánh bảo dịch như là có sinh mệnh tại tự chủ hô hấp cũng có thể nghe được nhịp đập thanh âm. ở đây một chút lao ngoan đồng đỏ mắt thánh nguyên dịch là hạn lượng cấp tài nguyên bình thường cầu đều cầu không đến kết quả trương viễn sơn cứ như vậy nhẹ nhàng thắng ba tích. không tệ những thứ này thánh nguyên dịch bị trí cao hổ lô thôn đi tương lai hóa thành đại đạo thánh bảo sát suất sẽ cao hơn. Trương Viễn Sơn vừa lòng thỏa ý, cười khẽ một tiếng, trong lòng suy nghĩ có những thứ này thánh nguyên dịch, tương lai quân tiên phá quan sát suất sẽ cao hơn. Đại đạo thánh bảo. Nơi này khu vực hội tụ cường giả trong lòng chịu nặng, ngày trước Trương Viễn Sơn liều chết xâm nhập phế tích chỗ sâu, đạt được hoàng bỉ hồ lô, nội ẩn một cái hỗn độn phù văn, giá trị vô cùng kinh khủng. Dù sao cũng là tiên thiên dựng dục ra bảo vận, tương lai trưởng thành tiềm năng trọng đại, đã từng tất cả đại thế lực mở ra giá trên trời Trương Viễn Sơn cũng không từng bán đi, thật chẳng lẽ có hy vọng hóa thành đại đạo thánh bảo. Viễn Sơn tiền bối, 30 tích thánh nguyên dịch cứ như vậy cầm đi sao? Cảnh Châu mở miệng, quân hậu tranh bá chiến còn chưa hạ màn, tiền bối có phải hay không có chút nóng nảy? Cảnh gia hậu sinh, trương viễn sơn quét về Cảnh Châu, lạnh lẽo nói, nghe nói các ngươi bộ tộc này, trên chiến trường liên tiếp khó xử đội như ta, làm sao coi ta là làm không khí sao? ầm ầm, cực hạn kinh khủng uy áp nộ tuôn ra mà đến, Cảnh Châu khắp cả người phát lệnh, con mắt biến thành màu đen, như là nộ hải bên trong lục bình, kém chút mới ngã xuống đất. khắp nơi kinh hãi, trương viễn sơn vẫn là như là mấy ngàn năm trước như vậy cường thế, nếu không sao dám liên hợp khắp nơi cùng tiên nhân động đối với làm? Bất quá là tiểu bối giao phong, Viễn Sơn tiền bối làm gì hùng hổ dọa người. Cảnh Châu hung hăng nuốt vào trong miệng tâm huyết, đã từng cảnh gia cực hạn huy hoàng, từng đi ra mấy vị động thiên chi chủ, bất quá thế hệ này không có siêu cấp cường giả tọa chấn, nàng căn bản không dám cùng Trương Viễn Sơn khiêu chiến. Mới vừa nói quân hậu tranh bá chiến chưa từng kết thúc là dụng ý gì? Trương Viễn Sơn lạnh lùng hỏi, trong nháy mắt lại liếc nhìn Thiên Tuấn Đức, nói: "Làm sao tiểu Đức, 30 tích thánh nguyên dịch còn muốn thắng trở về?" Thiên Tuấn Đức ánh mắt băng lãnh, mở miệng một tiếng tiểu Đức, thật đem mình làm làm tiểu vai trò chỉ bất quá trương viễn sơn phía sau không có thế lực càng không có dòng dõi hậu đại một thân một mình chính là tất cả đại quân phiệt kiêng kỵ nhất một khi hắn phát cuồng lên hậu quả khó mà lường được ai cũng rõ ràng trương viễn sơn có thể trưởng khống bộ phận hùng quan nội tình vừa rồi có thể chấp trưởng chiến vương đao có lẽ liền chiến công bi đều có thể ngắn ngủi bắt đầu dùng là ta muốn cùng tiền bối cược một ván cảnh châu câu này tiền bối kêu không gì sánh được biệt khuất, ai bảo nàng không phải động tiên chi chủ đánh cược như thế nào nói một chút trương viễn sơn hỏi cược hai trận lôi đại chiến cảnh châu mở miệng cái này khiến trương viễn sơn khịt mũi coi thường, xem ra các ngươi đối an bài đệ tử cực kỳ không có lòng tin a? thiên tuấn đức nhìn về phía cảnh châu, đã nói xong thiên vương thể đi lên liền có thể kết thúc quân thiên, khó nói hắn cho rằng còn cần man trần tiên xuất thủ sao? cảnh châu truyền âm, nhường cảnh tiên đi lên, tinh thần chiến thể chính là thế gian cứng rắn nhất chiến thể, có thể bước ra quân thiên cường thịnh chiến lực, là thiên vương thể cung cấp tham khảo kinh nghiệm. thiên tuấn đức nhũ mày, hắn cảm thấy không cần, thiên vương thể để lên đi đủ để quét ngang hết thảy, dù sao cũng là trí cường tộc quần hậu duệ. 9000 năm qua trầm hơn ngủ ở thánh huyết trì bên trong, lấy vật chất bổ dưỡng sinh mệnh hoạt tính, bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Bất quá trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi thảm bại, Thiên Tuấn Đức vì để phòng một phần vạn, cảm thấy có thể thực hiện. Cảnh Châu muốn hoàng bì hồ lô, nàng quá khát vọng lấy tới một cái siêu cấp đại sát khí chấn thủ tộc vận, nhưng tộc này thánh nguyên dịch có hạn, lấy hắn kỳ vật đền bù. 60 tích thánh nguyên dịch đánh cược. Thiên Tuấn Đức không muốn để cho Trương Viễn Sơn mang đi một giọt, thiên tộc có có thể thay ngăn thánh nguyên dịch cổ lao khu một hạng, gia tộc hàng tổn cũng là đầy đủ. 60 tích thánh nguyên dịch một chút lao ngoan đồng cũng bị dọa, tiền đặt cược này có chút điên cuồng. bất quá bọn hắn minh bạch, thánh nguyên dịch tại hùng quan mỗi một giọt đều cần một ngàn vạn chiến công, nhưng là đối với thiên tộc tới nói chưa nói tới suất rất nhiều. nhìn thấy trương viễn sơn không chần chừ, thiên tuấn đức con ngươi cũng dựng đứng lên, hắn nhất định tổ tiên đường có thể tại long tượng lĩnh vực vô địch thiên hạ sao? các ngươi mau nhìn, bốn nghìn đang làm gì? hắn bắt sống một nhóm quân phiệt dòng chính, tác đòi bảo hộ phí. không ra những thứ này tộc đàn suy đến đổ máu, một nhóm có tư cách phóng tới trước một thành viên, cứ như vậy bị lật tung kể cả những tộc nhân khác đều đi theo gặp nạn. Thứ ba chiến khu ngay tại trình diễn sự kiện lớn, tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức, còn có người cảm thấy đại khoái nhân tâm, từ xưa đến nay quân phiệt cao cao tại thượng, ngang ngược bá đạo, tại hùng quan càng là ủng bình tự trọng. Quân thiên hành hành không sợ, toàn lực xuất thủ, truy kích chạy trốn quân phiệt dòng chính, náo động lên một trận gió tanh mưa máu, còn có người nhiệt huyết sôi trào, những quân phiệt này cũng cao ngạo đã quen, liền nên hung hăng sửa chữa. Ta thật tìm được bí kiếp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc. Chương 342, hành hành không sợ. Đại tin tức 4.444 lại một lần nữa lôi đỉnh xuất thủ, đào ra một đám dấu tại trong sơn động khổng ra dòng chính. Sự vang dội tin tức liên tiếp truyền ra, quân thiên biểu hiện quá bá liệt, kích thích người xem huyết mạch bài trướng, đây là cao cao tại thượng quân phiệt sao? Khổng Huyền con mắt cũng dựng đứng lên, đường đường khổng ra chính là đỉnh tiêm quân thiệt, bộ hạ lính đánh thuê mấy chục vạn, nhưng là hiện tại bọn hắn kiệt xuất hậu bối vậy mà tập thể dấu tại trong sơn động còn thể thống gì? Vân Thiên làm như thế, đơn giản tại hướng quân phiệt khai chiến, liền không sợ chết không có chỗ chôn sao? Có lòng người thần kéo căng, cảm giác sâu sắc lo lắng. Như thế một vị chiến công ngập trời tuổi trẻ anh kiệt, càng là kiêng tổ tiên nhất mạch đại kỳ độc đấu hiện thế Đường Anh Kiệt, có thể hay không bị người đệ chết tại hùng quan bên trong. Còn không có thấy rõ ràng tình thế sao? Ngũ đại quân Việt liên thủ muốn trấn sát Vân Thiên, hắn không phản kích chẳng lẽ còn muốn trầm mặc không nói ngữ, Đường Đường chấn thủ sứ há có thể bị quân Việt tác chế. Có cường giả thần sắc lãnh khốc, hiện tại quân thiên như mặt trời ban trưa, uy danh truyền khắp thiên hạ, càng thêm hùng quan lập xuống chiến công hiển hách, nhưng Ngũ đại quân phiệt cường thế như vậy đem hắn giật trừ, đã đệ rất nhiều lòng người sinh tức giận. Từ xưa đến nay, Quân phiệt như là Đại Sơn đặt ở cường giả khắp nơi nội tâm, ai dám đi chống lại liền có thể chọc ra một đồng lớn. Quân phiệt liên minh sẽ cũng không phải đùa dẫy, là trừ quân bộ bên ngoài quy mô lớn nhất đoàn thể. Tất nhiên những cường giả này tuyệt địa nghị không ra bị bày trên bàn muốn để chết quân thiên, đến cái hiện trường phát trực tiếp. Thứ ba chiến trường đã triệt để loạn, quân thiên phản kích càng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, không hư bọn hắn bị triệt để chọc giận, trận này dự thi chiến cuối cùng mất hết thể diện, mà càng làm cho thế nhân cảm thấy buồn cười là nhóm này bình thường ở bên ngoài ủy vào tổ tông chỗ rửa quân phiệt hậu đại, hiện tại như là chó nhà có tang. Vô luận tránh ở nơi nào đều có thể bị Quân Thiên thần hồn tìm tới đến. Giờ phút này, Quân Thiên vừa rồi giải quyết một nhóm người, vượt qua hướng về phía trước, bàng bạc thần niệm trải rộng tứ phía Bắc Hoang, rất nhanh tìm tòi nghiên cứu đến một vị khắp nơi ẩn nút nữ tử. Hắn cường thế xuất thủ, một bạt thai quất đi lên, đánh nữ tử bay tứ tung ra ngoài, nửa gương mặt máu thịt bè bẹ bè. "Chúng ta có thù sao?" Nàng mặt lạnh lùng chất vấn, nhìn rất kiên cường, bàn tay che lấy đổ máu gương mặt. Đàm luận những vấn đề này có chút buồn cười, muốn tại thứ 3 chiến khu sinh tồn, cần giao nạp phí bảo hộ. Quân Thiên lạnh lùng đi tới, những thứ này tộc đàn muốn đe chết hắn hắn sẽ không thiện càng sẽ không nhân từ nương tay càng sẽ không tùy ý bọn hắn khi nhục ngươi biết ta là ai không vị nữ tử này tức giận đến nhánh hoa run rẩy nàng là dạng gì nhân vật quân phiệt quý nữ vô luận đi ở đâu đều là tiêu điểm kết quả bây giờ bị chấn áp còn gặp phải cướp sạch ta không muốn biết ngươi là cái nào đồ hỗn trứng hậu đại quân thiên lạnh lùng nói ngươi nữ tử khuôn mặt dữ tợn phản tất cả phản rồi ta nói tranh thủ thời gian giao đi vừa rồi có phản kháng trực tiếp bị làm chết rồi hắc bì ở bên cạnh nói nhỏ hắn nói là tình hình thực tế khổng ra những thế lực này liên thủ muốn đánh chết rơi hắn, quân thiên sẽ không tiện. nữ tử này đều muốn tức nộ tung, nhưng khó mà phản kháng, chỉ có thể nộp lên hư không bảo vật, khuất nục hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. tầng cao nhất khu vực, hoàng gia tộc chủ trợn mắt tròn xoe, đây là hắn tiểu tôn nữ, cứ như vậy bị tàn khốc trấn áp. hoàng tộc chủ làm sao hỏa khí như vậy lớn? trương viện sơn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cái này khiến hoàng tộc chủ cứ thế mà ngồi xuống, đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, chưa hề có người dám can đảm làm nục như vậy quân phiệt dòng chính, bởi vì bọn hắn đều đã chết. sự tình càng lúc càng lớn. Nghe nói Trương Viễn Sơn tiền bồi tới, không biết có thể hay không đè ép được. Tô trưởng thanh sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh Vũ Si đáp lại, tại Hùng Quan không có người có thể uy hiếp người hộ đạo, đã Vân Thiên đại biểu tổ tiên đường muốn đánh một trận trận đánh ác liệt, những thứ này cũng không tính là gì, cùng thiên tộc cùng tiên nhân động quyết chiến mới là màn kịch quan trọng. Thứ ba chiến khu các nơi lòng người bàng hoàng, cảnh ra những thế lực này tộc nhân cởi bỏ phân biệt thân phận chiến bào, bốn phía gần nút, không dám vận dụng bí thuật, bị đánh mặt mũi bầm dập cũng không mang theo lên tiếng. Mao nhìn, trấn thủ sứ lại tới. Một số người xem náo nhiệt, chỉ trỏ, quân tiên thần hồn ngang qua hư không trong một ý niệm vượt qua ngàn dặm xa, những nơi đi qua quần hùng tê cả da đầu. Hiện nhiên hắn tại tìm tòi nghiên cứu, đào sâu, chế ba thứ ba chiến khu, náo ra phong bạo càng ngày càng đáng sợ, như là cái tát quất vào thiên tuấn đức trên mặt của bọn hắn. mau nhìn, bốn quá mức, ngay trước toàn trường cường giả mặt kiểm kê thu hoạch, theo khảo hạch sắp kết thúc, quân thiên nên ngang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lấy ra trên trăm cái hư không bảo vật, linh thai thạch trực tiếp trồng chất thành đại sơn, các loại đồ vật trân bảo, đạo đan bí dược, thần thánh bảo dưỡng, cái gì cần có đều có. đánh người không đánh mặt, hắn là cố ý. Nhỏ giọng một chút, đừng bị quân phiệt cường giả nghe được, nếu không điều động 20 cái đỉnh tiêm lòng tượng đi giết ngươi. Đúng đấy, ngươi cho rằng ngươi là chấn thủ sứ đại nhân. Ngươi cho rằng ngươi là 4444. Nói chuyện chú ý một chút. Một số người chế giễu, lời trong lời ngoài rèm pha quân phiệt, cái này nếu là trong ngày thường ai dám, nhưng bây giờ quân phiệt uy nghiêm tổn hao nhiều, tại trong lòng bọn họ bên trong không còn là hồng thủy manh thú. Thiên hùng bọn hắn tức giận đến sắc mặt tím lại, vốn định giết một người răn trăm người, kết quả mất hết thể diện. Tất cả đại chiến trường giao chiến đã đến gay cấn, mạnh nhất hoang thú phong bạo cuốn tới thuật lợi chống đỡ vượt qua người có dự thi chiến thứ mười chiến khu thiên vương thể uy lực tuyệt luân ép bạo đầy đất hoang thú ngủ say 9.000 năm chiến huyết mãnh liệt sôi trào như là kinh khủng thần ma ngẩng đầu mà lợp ép chiến trường đại địa run rẩy thiên vương thể trí tại danh hiệu đem cử thế anh kiệt cũng làm làm địch nhân không người nào có thể ngăn cản thập đại chiến trường không gian lần lượt dập tắt kẻ thất bại bị hết thể chuyển tống rời đi thắng được người bị Nazi đến khổng lồ trong diễn võ trường vòng thứ nhất kết thúc lời nói truyền đến cảnh châu bọn hắn hung hăng ngồi dưới đất một ngày một đêm qua đơn giản quá dài dẳng dẳng bọn hắn càng không cách nào giao lưu nghị luận, bởi vì trương viễn sơn đặt ở nơi này, lôi đài chiến có thể đoạt lại hết thảy. bọn hắn dạng này đi suy nghĩ, mỗi cái nội tâm của người cũng tràn đầy mãnh liệt sắc ý. nơi này như là cổ lão đích giác đấu trận, hình khuyên kiến trúc nguy nga to lớn, mười tòa hắc cám lôi đài tọa lạc ở trên mặt đất, hùng hậu như sơn nhạc, có thể gánh chịu nhập đạo cấp giao phong. trọng tài đoàn đã vào chỗ, bọn hắn sẽ dựa vào tất cả lớn lôi đài tình huống chiến đấu làm ra quyết định, làm ra phán định ra trước một tham dự vào cuối cùng trong quyết đấu. trên vạn long tượng nho nhau hạ xuống tại diễn võ trường lập tức đã dẫn phát hỗn động, tiếng thét chói hai liên miên, rất dễ dàng kích thích nhân huyết canh, nên đón thắng lợi cuối cùng. Cùng một thời gian, quân quân sát ý như là hồng thủy cuốn tới, lớn như vậy diễn võ trường lập tức trầm tĩnh lại, đến không hết tu sĩ lạnh từ đầu đến chân. Bởi vì cái này sát ý, nguồn gốc từ tại tầng cao nhất khu vực, đều muốn đem cả tòa diễn võ trường xé nát, hợp lực chấn sát một người. 4444. To lớn tiếng giống truyền đến, tại đè nén giác đấu trường tiết ra, điếc tai phát hội. Quân tiên nhân khí quá hòa bạo, đã dẫn phát sự vang rồi, đầy trời sát ý càng là hướng về hắn đè xuống cũng tạo thành tính thực chất trùng sáng, muốn đem hắn xé nát. Ầm ầm. Sát ý như biển thế giới bên trong, giống như vạn thanh kiếm thai chống đỡ tại Quân Thiên cơ thể bên trên, nhịn không được muốn đem hắn đâm xuyên, nằm trên mặt đất huyết khô mà chết, khả năng làm dịu nội tâm bi thống. Rõ ràng, bọn hắn bị đánh đau, những thứ này nắm quyền lớn cường giả sẽ không chần mặc, giận dữ mà cuồng. Quân Thiên chung quanh đỉnh tiêm long tượng dùng mình, như tránh rắn giết, xa xa tránh né. Quân Thiên lập thân chi địa trở thành khu không ngợi, đầy trời sát ý đều muốn hình thành tính thực chất sắc kiếm, nhưng là hắn thì sợ gì, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn tứ phía bát hoang không gì sánh được trấn định cùng ung dung. Từng có quan tuyệt đỉnh long tượng như mày, một cái tổ tiên đường tiếp cho, vậy mà cướp đoạt hết Thể Thiên Kiêu hào Quang, biến thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Bọn hắn rất bất mãn, cảm thấy danh tiếng bị cướp đi. Bất quá khi bọn hắn nghe nói quân tiên tại thứ 3 chiến khu, đánh chết 20 vị đỉnh tiêm long tượng, cướp sạch ngũ đại quân phiệt tài phú, toàn bộ cũng biến sắc. Rất nhiều lớn tuổi tiền bối sắc mặt âm tình bất định, lại nghĩ nếu như quân tiên có thể đi thông tổ tiên đường, có thể hay không đem tổ tiên thời đại để lại bảo tàng mở ra. Tất nhiên liên quan đến bảo tàng bọn hắn hiểu rõ có hạn, bất quá cắt sắc thực thật tổ đại. Đây cũng là đã từng Trường Viễn Sơn có thể liên hợp tất cả đại quân phiệt nguyên nhân chủ yếu. Và anh, trong chốc lát nhất trọng khủng bố ba động phá vỡ liên lặng. hắc ám đại thủ từ trên trời giáng xuống, chật ních toàn bộ hư không, giống như sóng lớn búa bờ, mãnh liệt không thể tưởng tượng, cứ như vậy đánh về phía quân thiên đầu lâu. Thế nhân run rẩy, quân phiệt thật là cường thế. Trực tiếp tại diễn võ trường xuất thủ, muốn trực tiếp xóa bỏ quân thiên sao? Thanh Nguyên con ngươi lạnh lẽo, vừa muốn xuất thủ lại có người vượt lên trước một bước. Trường Viễn Sơn nô ra giả mua đại thủ, nắm lấy hắc ám đại thủ, trực tiếp đem kéo ra ngoài. Ngươi nào? rất nhiều người trừng to mắt quan sát, rất nhanh phát hiện là băng lánh khối lỗi, lập thân tại trong hư không bộc phát, đánh ra một kích muốn bước ra quân thiên cực hạn chiến lược, lại bị tiệt hổ. Trương Viễn Sơn bấm tay một điểm, tàn vỡ khối lỗi, không có tìm tòi nghiên cứu đến bất kỳ có giá trị manh mối, tiếc hận không được phép nóng người, đánh chết rơi mấy cái cường địch. Trương Viễn Sơn thở dài, cái này khiến cảnh châu bọn hắn dùng mình, khắt chế nội tâm sắc ý. Sư tôn, quân thiên nhìn về phía tầng cao nhất khu vực, lưu ý đến tóc rối bời nhắm mắt cao lớn lao nhân, cái mũi lập tức chua chua. Trương Viễn Sơn đến líu Hắn cùng lão nhân nguyên bản không có bao sâu sư đồ tình nghĩa, nhưng ở thiên hà động thiên hắn buộc lên sinh tử nguy hiểm ngăn cản đinh tiên đạo, lại đem vạn vật nguyên thạch đưa cho hắn, phần ân tình này quá lớn. Trương Viễn sơn mệt mệt gật đầu, liền ngồi xuống, không nói gì, hết thảy đều không nói bên trong. Vân Thiên, ngươi giết ta đồng môn sư đệ, không đội trời chung. Cảnh Thiên biết được cảnh Châu ba vị đệ tử kiệt xuất bị đánh chết rơi, lồng ngực bạo dũng ra một đoàn lửa giận, trong con mắt sát ý cuồn cuộn, hắn tất bước hướng về quân thiên đi tới, cứng gọi thân thể hường hực như áp suất tinh thể, hoành áp ở chỗ này, mang cho trung quanh đỉnh tiêm long tượng khổng lồ áp lực có chút không thở nổi. Vân Thiên ngươi quá mức. Tại thứ ba chiến trường đại khai sắc giới, đi như thế nào trên tổ tiên đường tu sĩ cũng không có chút nào nhân tình có thể nói sao. Không ra đi tới một vị tuyệt đỉnh long tượng, rối tung sợi tóc múa may của loạn trong con ngươi lãnh điện bắn ra bốn phía, thể phách vô cùng cường đại, cùng năm đó khổng vương là giống nhau thể trước. Chiến công bảng đệ nhất, ta cũng muốn lĩnh giáo một hai, nhìn một chút hiện thế đường cùng sinh mệnh đường, ai mạnh ai yếu, lại là một vị trọng lượng cấp long tượng đi ra, toàn thân tràn đầy nồng đậm chiến ý, cùng quân thiên không có cái gì ân oán. Bất quá Tổ Tiên Đường hoành áp hết thể ngôn luận luận nhường hắn không gì sánh được khó chịu. Thời gian ngắn ngủi, hơn 10 vị tuổi trẻ anh kiệt đồng loạt đi ra, lập tức đã dẫn phát hỗn động, còn chưa có bắt đầu đã cường địch như mây. Sư đệ đây là muốn thế gian đều là được sao? Chương Đại Pháo sắc mặt nghiêm túc, không ngừng có người đứng ra, tham gia náo nhiệt cũng tốt, cùng Tổ Tiên Đường va chạm cũng được, tiếp xuống nhất định là một trận sinh tử va chạm mạnh. Trong đó, Thiên Vương thể làm cho người nhìn chăm chú, hắn oai hùng cao lớn, màu đồng, cổ cơ thể, mặc dù không có thần uy phát ra, nhưng đứng nơi này như là không thể vượt qua nặng ngàn đại sơn. Diễn Võ trường xôn xao một mảnh, cái này còn chưa có bắt đầu đã ủ thành bực này phong bạo, xem ra Vân Tiên sắc phong quân hậu con đường bên trên, nhất định là không gì sánh được gian nan cùng quân co. Thảo luận nhân tính, trước kiểm tra lương tâm của các ngươi cũng làm qua cái gì? Quân Tiên đạm mạc lời nói truyền khắp toàn trường, hắn vẫn như cũng là tiêu điểm, không có cái gì có thể e ngại, trực tiếp hướng đi lôi đài. Rất nhiều gia đầu căng lên, 444 coi là thật cường thế không gì sánh được, gặp phải bực này thế gian đều là địch cục diện còn có thể chủ động đi đến lôi đài, hẳn là đã dưỡng thành cử thế vô địch tín nghiệm. Trư vị đạo hữu Cảnh Thiên không gì sánh được tự tin, đối phủ cận ngao ngao muốn động tuyệt đỉnh lòng tượng mở miệng. Chúng ta hiện thế đường đỉnh phong đại đối quyết, liền không nên xuất hiện tổ tiên đường tới làm rối. Ta xuất thủ trước các vị cảm thấy thế nào? Ngươi không được, biến thành người khác đi. Quân Thiên rất trực tiếp, không phải hắn trướng mắt Cảnh Thiên, chỉ là tinh thần chiến trong mắt hắn tính là gì, căn bản không chịu nổi chiến lực của hắn. Hắn bây giờ nghĩ là thế nhân hiện ra cái gì là sinh mệnh khởi nguyên đường. Ta thật tìm được bí kíp của tháng A A A, ghé đọc ghé đọc. Chương ba trăm huyết khuấy động. Cảnh Thiên ăn mặc trường bào màu bạc, đứng ở tại chỗ. Nhìn phi thường tỉnh táo, hiện nhiên hắn đối tinh thần chiến thể rất có lòng tin, cho rằng có thể hoành áp cùng Giay Long Tượng. Trên lôi đài truyền đến lạnh lùng lời nói, trong ngay mắt chọc giận Cảnh Thiên, thân thể hừng hực như tinh thể, lấp lóe ngân huy, mang cho cùng Giay Long Tượng không gì sánh được bức nhân áp lực, một số người cũng bị đẩy lui. Càng nhiều người kinh hãi Quân Thiên lời nói, đi lên chính là cứ như vậy lợi bình, là quá mức cường đại, vẫn là quá tự phụ rồi. Cảnh Thiên là dạng gì tồn tại, dù sao dưỡng thành tinh thần chiến thể, nảy lên trở thành cấp cao nhất thiên tiêu, Tiên Thiên đứng ở thế bất bại, chẳng lẽ còn ngăn không được Quân Thiên? Xem ra sinh mệnh khởi nguyên đường đem đầu góc của ngươi cũng tu luyện hư mất. Cảnh Tiên khuôn mặt lạnh lẽo, quắc, tất nhiên có lẽ tại trong lòng của hắn, tổ tiên đường mới thật sự là vô địch, hiện thế đường bất quá là làm nền thôi, Ha ha, ngươi rất nhanh sẽ vì ngươi buồn cười ý nghĩ nỗ lực đau xót đại giới. Câu chúc đạo hưu khải hoàn mà về. Không ra những thứ này kỳ tại ở chỗ này sớm chúc mừng, lôi đài chi tranh cực hạn chi chiến, một cái sơ sẩy đều sẽ quyết ra sinh cùng tử, ở chỗ này ai cũng sẽ không lựa bộ, dùng hết hết thảy thắng được mới có thể thắng hy vọng. Cảnh Châu bí mật truyền âm, phong ngữ là chính đem Quân Thiên cực hạn chiến lực toàn bộ bước đi ra. Cảnh Thiên nhíu mày, hắn cho rằng có thể đè ép được Quân Thiên, tinh thần chiến thể không đơn thuần là cứng rắn, đem hết khả năng bộc phát tiếp dẫn quần tinh chi lực, công phạt lực không gì sánh được bá liệt. Ông Hắc ám lôi đài bốc hơi ra sáng chói thần quang, lít nha lít nhít phủ văn lấp lóe, bốc hơi mà lên, xem lẫn thành năng lượng to lớn quang tráo, mở ra chiến trường không gian. Muốn bắt đầu, nhiệt huyết nhất sôi trào thời khắc rốt cục tiến đến. Ha ha ha, ta cho rằng tổ tiên đường nhục thân cùng tinh thần chiến thể chém giết tuyệt đối là cấp cao nhất, thể sắc lực lượng đỏ sức mới càng huyết tinh tăng tốc đỉnh tiêm chiến thể, cổ lão sinh mệnh khởi nguyên đường, ai mạnh ai yếu, ta không dám vọng thêm bình luận, rất nhanh liền có thể công bố đáp án. Một số người đang nghị luận, trang diện khí phân đến hiện ra phi thường kiềm chế. Một trận chiến này thắng bại thật rất khó nói, cảnh thiên leo lên lôi đài, trong con mắt sát ý bắn ra bốn phía, hận không thể trực tiếp xé nát quân thiên, đem hắn tàn cốt đập xuống đất, bắn tung toé ra một mảnh huyết hoa, nhuộn đỏ bản thân cường giả đường. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể nhiều cứng rắn. Không có gì có thể nói, cảnh thiên trực tiếp bạo phát, chiến thể vạch phá bầu trời, ngân bạch hường ngực cùng quân thiên triển khai nổ thân chém giết vừa rồi xuất thủ liền bạo phát tinh không trưởng, đỉnh phong tranh bá xem ra ngắn thời gian có thể quyết ra thắng bại. cảnh thiên thân thể bộc phát ngân sắc thần mang, huy động đại thủ thâu tóm một mảnh áp suất tinh không, chấn động đi ra thần thông thánh pháp ba động, trong khoảnh khắc che đậy quân thiên thân thể. trời ạ, hắn đang làm gì? miệt thị tinh thần chiến thể sao? một số người nghẹn ngào, quân thiên từ đầu đến cuối lập trên lôi đài cũng chưa hề đổ tới, mặc cho tinh không trưởng hành áp mà đến, chỉ có lộ lô chân lông phun ra sán lạn hào quang, giống như là một tòa vĩnh hằng thần lô. vô luận cảnh thiên đánh ra lực lượng tại khủng bố, không cách nào áp bách quân thiên càng không cách nào công phá hào quang, cái này làm người ta kinh ngạc, tổ tiên đường không đơn giản có nhục thân, còn có thể di chuyển đạo pháp thần thông. Chấn sát. Cảnh Tiên hai mắt mở to, cực hạn khôi phục tiếp dẫn ngôi sao đầy trời quang huy, phía sau cũng dâng lên một quả mơ hồ tinh đấu, đây là chuyên thuộc về tinh thần chiến thể dị tượng, gánh chịu tinh hà đạo ngân, ép bạo đầy trời hào quang. Người không được, nhường Tiên Vương thể lên đây đi. Quân Tiên lắc đầu, đỉnh đầu phun ra nuốt vào huyết quang ngưng luyện ra một đầu thương long, ngẩng đầu thôn giống, lực lớn vô cùng, cứ thế mà chặn đè xuống tình đấu, không nhìn dị tượng ma diện. Rất nhiều người thất sắc, Quân Thiên nhìn như bình tĩnh, nhưng là thể hiện không gì sánh được ba khí, từ đầu đến cuối liền bước chân cũng không có di chuyển, hiển nhiên không có coi cảnh thiên là chuyện. Thiên Vương thể quét mắt Quân Thiên, hàn quang chợt hiện, lạnh tấu xương, ngủ say chiến huyết có chút ngoe ngoe muốn động, lồng ngực hô hấp ở giữa phát ra tiếng sấm âm thanh, giống như là ngủ đồng cự thú tại tỉnh lại. Người chung quanh kinh hãi, Thiên Vương thể nhục thân càng thêm đáng sợ, thuần túy nhục thân chi lực lực lớn vô cùng, đủ để xé xác tiền sử cự thú. Cảnh Châu sắc mặt không gì sánh được khó coi, đây coi là cái gì? Quân Thiên giống như là lập trên lôi đài giáo dục hài đồng cái này quá xỉ nhục. xuống tới. cảnh châu truyền âm tiếp tục đánh xuống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. ta tái phát động một chiêu. cảnh thiên triệt để nổi giận, hốc mắt con đều đỏ, thể nội truyền lại ra cổ lão tụng kinh âm, đại chu thiên tinh thần kinh vận động, cùng tinh thần chiến thể sinh ra đáng sợ cộng hưởng. đều nói để ngươi xuống dưới, đừng có lại nơi này tự dứt lấy đủ. quân thiên lạnh lùng cảnh cáo. hôn trướng, giết. cảnh thiên lồng ngực kém chút nổ tung, vô tận tức giận lấp kín lồng ngực, thánh phẩm kinh văn tiếp dẫn đầy trời cuồn tinh chi lực, thâu tóm đến thể xác bên trong, khí tức mãnh liệt một đoạn. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như thế siêu cường chiến lực, khó nói uy hiếp không được quân thiên căn bản. Ầm ầm. Hư không cũng bị toàn bộ phương vị chấn động, to lớn lôi đài cũng tại lay động, thật như là ngôi sao lớn trong vũ trụ hành áp mà đến, đặt ở quân thiên mặt lên. Từ phu nhân ngắn ngủi do dự, truyền âm quân thiên, cao chi Vân Tịch tại tinh không thần chỉ gặp phải gặp phải. Cái gì? Quân thiên hai mắt phút chốc mở to, con ngươi hừng hực như tiểu dương, tràn đầy đáng sợ sắc ý, đầy đầu sợi tóc cũng dựng thẳng, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to. Hắn nổi giận, lộ ra liệt thiên sắc ý lỗ chân lông xung kích ra vô cùng vô tận thánh quang che mất cả tòa lôi đài thật như là thiên hà thánh lô đang tiêu đốt cái gì đó là cái gì thần thông đến không hết người quan chiến quá sợ hãi từ đầu đến cuối bình tĩnh quân thiên chẳng biết tại sao bị chọc giật tới ngay tại nửa mặt lên trời gào thét to lớn lôi đài đều đang run rẩy đây không có khả năng đinh dương vinh giận tý mặt thiên hà thánh thuật cực hạn vận hành quân thiên phía sau bảy biện ra thánh lô hình chiếu đánh ra thánh bảo dị tượng ngông lung thánh uy muốn phản thiên không tốt mau lui xuống đi cảnh châu ra mặt run rẩy thật có chút sợ hãi Quân Thiên đã triệt để nổi điên, như là vượt qua chiến trường mà đến ma chủ, nộ đạp lôi đài cũng toát ra mạng nện vết với... rách. Giết! Quân Thiên sát ý ngập trời, quyền ấn hung ác điên cuồng, hào quang phát hỏa ra thánh lô, biểu thị phẫn nộ của hắn đã tiêu thăng đến cực hạn, trùy bạo ngôi sao đầy trời quang huy, văng trên tinh thần chiến thể, mặc cho hắn không gì không phá, giờ phút này bắt đầu run rẩy. A. Cảnh Thiên cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, một quyền này quá hung hực, áp chế đến ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, sinh mệnh bản chất bị tàn khốc đánh trúng, từ đó được gãy. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng đáng thương cảm nhận được sinh mệnh bản chất tào diệu, đều muốn phế bỏ tu vi chuyển tu sinh mệnh khởi nguyên đường. Không. Cảnh châu phát ra hoảng sợ tiếng giống, xông đi lên muốn ngăn cản một trận chiến này, bảo toàn cảnh thiên sinh mệnh. Trương Viễn Sơn không nói gì, nâng lên đại thủ đè xuống cảnh châu, nhường nàng ngồi ở chỗ này quan chiến, không cần làm những chuyện khác. Giang giáp, mãnh liệt quyền ấn đánh xuyên hết thảy, đánh nứt cảnh thiên lồng lực, trái tim cũng nổ tung, phía sau bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang. Trên thực tế, nếu như không phải cảnh thiên là tinh thần chiến thể, quân thiên một quyền này đủ để đem ma diện thành huyết vụ, cái gì cũng sẽ không còn lại ầm ầm. Quân thiên lại một lần nữa bá liệt xuất thủ, bên cảnh thiên thân thể tàn phế ầm ầm run rẩy dữ dội, bụng dưới sụp ra, máu tươi phun ra, ruột cũng chảy ra, không gì sánh được huyết tinh tạc gốc. A, cảnh thiên đều muốn đau chết, đối mặt đều tựa hồ không phải một người, giống như là có thể giết hết hết thể đại ma vương, đem hắn xoắn thành tận bã khổng lồ vũ khí lạnh. Tên địch nhân này quá kinh khủng, vỡ vụn đạo tâm của hắn, nộ ra đại đạo cũng diệt vong, giống như là nhỏ bé con kiến nện trên lôi đài, bắn tung tóe máu tươi, cường đại, cực hạn cường đại, thiên vương thể làm ra đánh giá. Đối với tổ tiên đường có đại thể nhận biết, nhưng mà cái này khiến hắn ngủ say chiến huyết tại văn minh, ánh mắt tràn đầy băng lãnh sát ý. Tựa hồ, cái này cũng chưa tính quân tiên cực hạn chiến lực. Ngân Thánh Hạo con ngươi nhào bắt được, quân tiên quyền thế không chỉ có thể sợ, càng đánh tan cảnh tiên sinh mệnh thể trinh, coi như hắn có thể còn sống sót cũng cách cái chết không xa. Đây chính là sinh mệnh khởi nguyên đường sao? Một đấm đánh lên đi sinh mệnh người nhỏ yếu, sẽ tao ngộ đáng sợ nhất tàn phá, đây là sát thương đại thuật, một khi gặp phải chính là ngươi chết ta sống. Tô Trường thanh lắc đầu, cảnh châu chỉ biết là tinh thần chiến thể không gì không phá lại không rõ ràng quân thiên cường hãn nhất là nhục thân, đặc biệt hắn còn không có đánh ra vạn đạo thể. phanh, cảnh thiên toàn thân đổ máu, xương cốt toàn diện cắt ra, hắn đã không thành hình người, phát ra không gì sánh được sợ hãi thanh âm, tinh thần ý chí cũng bị ảnh hưởng, vừa khóc lại cười. lớn như vậy lôi đài thế giới lặng ngắt như tờ, cái gì lực phòng ngự mạnh nhất tinh thần chiến thể, nhỏ yếu như là gà con, yếu ớt giống như là một khối đậu hũ, không khỏi không thể tưởng tượng. a, cảnh thiên, cảnh gia cường giả điên chạy mà đến, nhìn qua thân thể tàn phế cảnh thiên mất khống chế gào thét. Cái này thế, nhưng là bọn hắn tộc đàn tương lai người thừa kế, nhưng bây giờ bị đánh thành xin lốc, đạo tâm cũng bị vỡ vụn. Bọn hắn hận muốn điên, cảnh gia tộc vẫn nhất định rút lui mấy trăm năm. Hiện thực tàn khốc khó mà chịu đựng, bỏ lên trên lôi đài đều muốn đem quân thiên cho tế sống. Trên lôi đài quyết sinh tử, không chịu nổi cũng không cần đến. Quân thiên lồng ngực man liệt chập trùng, cùng cảnh gia triệt để kết xuống huyết hải thâm cựu, coi như bọn hắn không tìm đến mình, tương lai hắn cũng sẽ đến nhà. Ngươi thật là ác độc a! Cảnh gia cường giả tập thể mất không chế, đến cùng có thâm cựu đại hận gì? Vậy mà nhường Quân Tiên lấy tàn khốc nhất thủ đoạn đem Cảnh Tiên phế bỏ đi. Quân Tiên ngực chập trùng, nguyên bản hắn muốn nhìn tại Cảnh Châu cùng Vân Tịch sư độ tình cảm bên trên, Lưu Nhất Tuyến. Nhưng là hiện tại xem ra, đại trưởng lão năm đó đem Vân Tịch tiếp dẫn mang đi, nhu đồ quá lớn, tuyệt không phải chân tâm thật ý vô trọng. Cảnh Tiên cứ như vậy xong. Vừa rồi số lớn nhằm vào Quân Tiên tuyệt đỉnh long tượng run như cây sấy, không dám nhìn thẳng lập trên lôi đài cái bóng, càng không dám nhìn thẳng Cảnh Tiên hiện tại thảm trạng. Bọn hắn thật sự có nhiều không thở nổi, không gì sánh được nợ thở, cứng gọi không gì sánh được tinh thần chiến thể cũng bị đánh bại. Có nói sinh mệnh khởi nguyên đường thật độ thân vô địch. Sinh mệnh khởi nguyên đường ngược lại là có chút chỗ thích hợp. Đương nhiên, Thiên Vương thể đi lên lôi đài, cơ cao trước khi chết xem ký lấy Quân Thiên, lạnh lêu nói, "Vân Thiên, ngươi thật sự rất cường đại, bất quá ngươi rất xui xẻo gặp ta, 9000 năm qua ta chiến thể đã ngủ say, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không kích hoạt ta chiến thể." Nói thật ta không muốn lại ngủ đông, "Vân Thiên tận ngươi lớn nhất khả năng ra tay đi, nếu không ngươi không có cơ hội." Chạy đến đổ thêm dầu vào lửa, ngươi liền không sợ ta một quyền đấm chết ngươi. Quân Thiên tóc xám luân vũ, mắt như lãnh điện, Đầy ngập nộ huyết còn chưa từng biến mất. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 344, Chấn áp Thiên Vương thể. Lời nói tương tự, lại một lần nữa quanh quẩn tại lôi đài. Cảnh Thiên đã kết cục thảm bại, Thiên Vương thể có được hay không? Quân Thiên chiến lược đã không cho phép nghi ngờ, nhưng mà Thiên Vương thể nói ra càng làm cho bọn hắn mộng bức, ngủ say 9000 năm chiến thể. Ta nói làm sao như thế nhìn quân mắt, nguyên lai hắn là Thiên Nguyên. Một vị lão ngoan đồng nền nào, 9000 năm khinh hành hành thiên hạ tuyệt đại anh kiệt, chưa đầy 16 liền phong tướng, tại lúc ấy quát thao phong vân, về sau hắn mất tích. Nghe đồn hắn trắng niên mất sớm, không nghĩ tới còn sống, xem ra một mực bị thiên tộc tiếp tàng. Nguyên lai là hắn, Thiên Nguyên, thiên tộc tuyệt đỉnh thiên vương thể, càng người mang cấp cao nhất tiên phẩm mệnh luân, 9000 năm ngủ say đã vật là người làm, nhưng là hắn còn phi thường trẻ tuổi, tương lai có tốt đẹp tiền đồ. Thế hệ trước nhau nhau thất thần, cùng thời đại nhân vật lần lượt tọa hóa, bọn hắn cũng đại nạn sắp tới, nhưng là Thiên Nguyên không gì sánh được tuổi trẻ, cái này khiến bọn hắn hâm mộ không được. Trương Viễn Sơn kinh ngạc, đã từng thấy qua Thiên Nguyên, là cái phi thường xuất chúng tuổi trẻ thiên kiêu, từ biệt 9000 năm vậy mà chạy đến võ đài xem ra quân thiên cùng thiên tộc kết thù kết toán cực sâu cái này chỉ sợ là một trận long tranh hổ đấu tối tuyệt đỉnh thiên vương thể a vạn năm qua ngoại trừ thiên lão bài trừ thiên tuấn đức cùng thiên hùng thiên tộc cũng chính là thiên nguyên hôm nay chúng ta may mắn có thể mắt thấy đỉnh phong nhất đại đối quyết một trận chiến này quyết ra thắng bại tiếp xuống không cần đánh trực tiếp liền có thể sát phong quân hậu trên thực tế 9.000 năm trước cổ nhân hoàn chỉnh khôi phục tỉnh lại rất có mộng ảo tính sát thái thế hệ trước cảm thắng thiên tộc nội tình hàng cổ hàng mệnh cũng không phải là không có đạo lý đừng tưởng rằng thắng mấy trận liền có thể hoành hành thiên hạ hiện thế đường tuyệt đỉnh chiến lược ngươi còn chưa từng đặt qua thiên vương thể càng là cử thế mạnh nhất chiến lược thiên vương thể hai mắt mở to lời nói nhìn như bình tĩnh kỳ thực đã dẫn phát sóng to gió lớn lôi đài oanh minh loạn chiến đầy trời đều là sáng chói sóng âm hoàn toàn mở miệng cự hống dung trời thanh sắc sóng âm hợp thành một tòa cự nhạc rộng lớn minh ngông đạo pháp thông thần đánh xuống tại quân thiên nội tâm vang vọng tại tinh thần của hắn thức hải đơn giản một ít liền có thể nhìn ra thanh nguyên cường đại các loại đạo pháp nhớ kỹ trong lòng một khi mở ra đột phá đường chắc chắn cường thế phá quan giống quân thiên không cam lòng yếu thế Hét dài một tiếng, tất cả thiên địa rung động, lôi đài mãnh liệt rung rẩy, có người đều hoài nghi lôi đài không chịu nổi muốn vỡ nát. Mũi miệng của hắn bắn tung vé kim quang, âm ba công kích nhìn rất đơn giản, nhưng lại làm vỡ nát cự nhạc, đánh vào thiên nguyên lục thân, truyền lại ra thiên long thanh âm. Thiên nguyên hai mắt mở to, như thác nước sợi tóc loạn vũ, màu đồng cổ thể sắt như thần ma mà lập, phát ra tiếng thứ hai giống to, cũng chấn động năng lượng to lớn quang tráo. Thần ma chi âm, thiên tộc bí mật bất truyền, từ xưa truyền thừa kinh thế thần thông, như là viễn cổ thần ma tại giống to, tương truyền tu luyện tới cực hạn cũng có thể giống xuống thiên thượng tinh thần rất nhiều người thất thố đây là tối tuyệt đỉnh thần thông thánh pháp thiên nguyên phía sau bảy biển ra lớn lao thân ảnh nhìn xuống lôi đài tùy theo triển khai giống dĩ gạo ầm ầm sóng cả như biển thế giới bên trong lưỡng trọng sóng âm triển khai kịch liệt va chạm mặc dù cách phòng ngự quan cháo nhưng thẩm thấu ra năng lượng nhường đỉnh tiêm long tượng cũng phát run thế nhân không rõ ràng quân thiên phát động chính là bí thuật gì nhưng diễn dịch ra sóng âm chống lại thần ma chi âm thậm chí cực hạn nở rộ phía sau bảy biển ra viễn cổ thiên long giết quân thiên ngửa mặt lên trời gáo to sóng âm tạo thành biển động hóa thành kim sắc hán hải đánh ra kinh khủng chiến lực súng sờ sờ làm vỡ nát thần ma hình chiếu đánh vào thiên nguyên lục thân cái gì thiên tuấn đức sắc mặt trầm xuống con người bắn ra đáng sợ thần mang đây là cái gì thần thông chưa từng nghe thấy vậy mà công phá thần ma chi âm quân thiên liên tiếp bốn tiếng giống to chấn động thiên nguyên lục thân nhường hắn đang lay động tựa hồ muốn nổ tung bước chân đạp đạp lùi lại miệng mũi đổ máu cái này toàn trường tu sĩ quá sợ hãi thiên vương thể bị đẩy lui thân thể lay động khí huyết sôi trào kém chút mới ngã xuống đất không ra những thế lực này cường giá sắc mặt khó coi Thiên vương thể phải thua sao? Đã đổ máu, ngủ say thể chất một khi phục sinh, chắc chắn giết hết hết thảy. Thiên Tuấn Đức nói như vậy, quả thật Thiên Nguyên nhục thân khuấy động ra càng đáng sợ thần ma chi âm, giống như là sông giá hủy diệt thế giới tuyệt đỉnh Thiên vương. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kích hoạt lên ta chiến thể, Vân Thiên, tới nhận lấy cái chết. Thiên Nguyên giữ tợn cười một tiếng, lạnh lẽo hàm răng nhuộm đỏ máu tươi, phát ra trầm mặc tiếng gầm bò, ngủ đông 9000 năm nhục thân thần quang tăng vọt, sinh mệnh thể trình cấp tốc cường thịnh. Hắn giống như là xé rách toàn thân vỏ khô, cường đại chiến thể khí huyết dập dờn, núi liền trời mây mỗi một tấc cơ thể cũng tản mát ra làm cho cùng thế hệ tu sĩ run rẩy bá động nhập đạo cấp cũng kinh hãi đây là long tượng có thể sương quái vật người tính là gì bỏ qua đến nhận lấy cái chết quân thiên thân thể vạch phá bầu trời vô tận lực lượng sẽ rách huyết quang đầy trời cùng giết tới thiên nguyên trước mặt triển khai kịch liệt giao phong ầm ầm ngắn ngủi thời gian đi qua hắc ám lôi đài cũng đang phát run thần khóc quỷ khóc rồng ngâm hổ gầm mảng lớn huyết quang đang tỏa ra điếc hai thần âm tại nổ vang giết quân thiên giống to chiến lược cũng bá mỗi một kích cũng đánh ra siêu việt long tượng chiến lược đánh Thiên Vương Thể đều đang run rẩy, cơ thể cũng nứt ra, miệng mũi tiếp tục đổ máu. Thiên Nguyên đái mắt lóe ra hãi nhiên, mỗi một lần giao phong như là hành trên chân long, lực phản chấn có thể xưng không hợp thói thường, đặc biệt công kích của đối phương tại nghiền ép tính mạng của hắn bản chất. Không nghĩ tới Thiên Vương Thể sinh mệnh bản chất cũng khó có thể chịu đựng, sinh mệnh khởi nguyên đường tu hành chính là cái gì? Là sinh mệnh bản chất sao? Sinh mệnh cấp độ thuế biến nhường yếu đối nhục thân đánh xuống kinh thế tích lũy, phổ thông phàm thể cũng có thể hóa thành chiến thể, con đường này tựa hồ thật vĩ đại. Ngân Thánh Hạo nội tâm sóng cả vật trạng, hắn nhìn thấy hình ảnh càng nhiều. Toàn trường tu hành Thiên Mục cường giả cũng phát hiện bệnh quệ, thấy rõ đến sinh mệnh khởi nguyên đường bộ phận quá trình. Bệnh. Đột nhiên ở giữa, chiến trường cảnh tượng nên đón biến đổi lớn, một đạo mới tinh thân hình đột nhiên hiện hiện, thần sắc lạnh lẽo, tư thái cường giả, trong chốc lát giơ tay lên đánh vào Quân Thiên đầu vai. Giang giác! Quân Thiên bả vai đầu lĩnh bắn tung tóe huyết dịch, xương cốt cũng lệch vị trí, rõ ràng hắn bị đột nhiên xuất hiện công kích cho đánh trúng vào, nếu không phải thể phách cường đại toàn bộ cánh tay đều muốn mục nát. Làm sao có thể? Hắn vậy mà có Thiên Vương hóa thân. Cái này không phải là long tượng cảnh tu thành Thiên tộc Thiên vương thể chỉ có tại linh thai cảnh lĩnh vực khả năng có Thiên vương hóa thần đặc chất dạng gì thể chất có thể diễn hóa xuất thân ngoại hóa thân diễn võ trưởng toàn diện oanh động thế hệ trước cường giả cũng thất thần hai cái Thiên nguyên một chút không rõ chân tướng tu sĩ rất nhanh giải được đây là Thiên vương thể bẩm sinh Thiên phú thần thông, thể chất bản thân phân hóa ra hóa thân cũng không phải là bí pháp nào đó tất nhiên mặc dù là hóa thân nhưng có cùng chủ thể tương đương chiến lực hai vị Thiên nguyên cùng lúc vây công vân thiên hắn chống đỡ được sao ủng hộ quân thiên cường giả sắc mặt khó coi trên lôi đài hai thân ảnh tràn đầy kinh khủng khí huyết ánh mắt lạnh lùng đánh giết quân thiên thiên hạ thánh thuật quân thiên thần sắc lãnh khốc thân thể chảy ra quần quần hào quang tạo thành thánh lô hình chiếu đặt ở nơi này ngắn ngủi chặn thiên vương thể cùng lúc đó hắn giơ tay lên đem xương cốt răng rắc lập tức nối liền cơ thể bước lên ra sinh mệnh tinh hoa chữa trị vết thương tốc độ khôi phục thật nhanh vô dụng ta là tối tuyệt đỉnh thiên vương thể không người nào có thể chống lại hai vị thiên nguyên trăng miệng một lời mở miệng vận hành thần thông đều có khác biệt một vị lấy năng lượng hội tụ thành xích hồng trường đao đao mang cuồn cuồn vạn trường cắt đứt hư không một vị lòng bàn tay lơ lửng ra một cái xích hồng đại ấn, lượn lờ lấy xích sắc ánh lửa, hiện ra cực hạn nguy hiểm ma diệt lực lượng. Xích thiên ấn, xích thiên đao, đao quang kiếm người, đại ấn hoành không. hai vị thiên nguyên cùng lúc xuất thủ, áp lực tăng gấp bội, hư không cũng bị chấn bể, khủng bố một kích bao trùm mà xuống, mở ra thiên hà thánh lô hình chiếu, đánh tan đẩy trời hào quang. số lớn tu sĩ tim đều nhảy đến cổ rồi, tổ tiên đường muốn bại vong sao? cái gì? mau nhìn! có người khống chế không nổi tại giống to, cảm xúc đều muốn nổ tung. cái kia lập trên lôi đài thiếu niên tóc xám, ánh mắt kiếm người. Thân thể bốc hơi ra vạn đạo quang mang, trong chốc lát khủng bố ngập trời. Đó là cái gì đạo? Quân Thiên như là đặt mình vào tại vũ trụ vòng xoáy bên trong, thấy không rõ diễn dịch đến cùng là dạng gì đạo pháp, vạn đạo vết tích như là thiên uyên, thần bí khó lường. Hắn vậy mà tu thành. Ngay tại quan chiến tử thanh lam sắc mặt không bình thường, vạn vật nguyên thạch bên trong đạo pháp nàng thường xuyên quan sát, cho rằng tuyệt không có khả năng có người tu thành. Nhưng là hiện tại phát sinh kỳ tích, Quân Thiên nắm trong tay vạn đạo hình thái, đánh ra một kích hủy diệt hai đại thần thông. Đông! Quân Thiên nâng quyền hướng về phía trước đánh sát bên ngoài cơ thể thiêu đốt vạn đạo ánh lửa một kích này dũng lực tuyệt thế hư không đồng dạng toát ra vết rách thiên nguyên hai con ngươi mở to thấy rõ đến tính nghiêm trọng của vấn đề quân thiên chiến thể tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy toàn thân cũng hiện đầy đạo ngân phát ra nhập đạo cấp chiến lực. thiên vương hợp nhất quân lâm thiên hạ thiên nguyên quả đoạn gây dựng lại lưỡng thể khí thế thời gian ngắn bao tấp một mảng lớn như thác nước sợi tóc loạn vũ năm đấm tử quang lấp lóe giống như là rộng lớn núi lớn đè xuống vậy hai chắn quyền lớn va chạm kinh lôi cuồn cuộn lôi đải mãnh liệt rung động lẫn nhau gạt chân tri địa cứng rắn mặt đất toát ra lớn vết rách rất khó tưởng tượng lực công kích của bọn hắn mạnh bao nhiêu kết quả nhường Thiên Tuấn Đức sắc mặt âm trầm Thiên Vương Thể ngắn ngủi hợp nhất khả năng đánh ra vô địch thần uy nhưng là Thiên Nguyên bị đẩy lui đầy người khí huyết sôi trào miệng môi đổ máu tại sao có thể như vậy Thiên tộc người lạnh từ đầu đến chân bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo Thiên Vương Thể vậy mà ngăn không được phát cuồng quân thiên không nên gấp gáp vững vàng Thiên Nguyên sát chiêu còn có rất nhiều Thiên tộc lão ngoan đồng lệnh lùng mở miệng một trận chiến này không chỉ có muốn đánh thắng càng phải nhường Trương Viễn Sơn biến thành chó nhà có tang Sám thịt có về. Trương Viễn Sơn quét mắt bọn hắn, không nói gì. Nếu không phải vì hiện ra tổ tiên đường cường đại, đem các loại chiến đấu hệ thống hiện ra cho thế nhân quan sát, há có thể đến phiên thiên nguyên phát huy thời gian dài như vậy. Thiên Vương hợp nhất, Quân Lâm Thiên Hạ. Lại là gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, Thiên Nguyên đầy ngập chiến huyết sôi trào, ngủ say thể chất triệt để bị nhấn lửa, phía sau bảy biện ra rộng lớn thân ảnh, như là cái thế Thiên Vương quân gặp Thiên Hạ. Cái này dị tượng. Cho dù là cách năng lượng quang tráo, vẫn như cũng cảm thấy có khủng lồ âm ảnh đặt ở người xem trên mặt, cảm nhận được vượt qua lịch sử trưởng không thiên vương mỹ áp. Thiên Vương dị tượng cao đến ngàn trượng, hùng vĩ quyền ý bao phủ lôi đài, hướng về phía trước anh tới. Quân Thiên bước lên phía trước, có chút vỡ tan hắc ám lôi đài lại tại phát run, và đạo quang trạch bao quanh Quân Thiên trên thân thể, bước hơi lấy hào quang, phun ra nuốt vào lấy thương long, cứ thế mà chống đỡ đè xuống quyền lớn. Thể chất của hắn quá cường đại, trên lôi đài long hành hổ bộ, lưu lại một cái cái dấu chân, ép Thiên Vương dị tượng cũng tại hoành mình, hùng vĩ quyền ý đi theo tán đi. Thiên Nguyên khuôn mặt tâm lãnh, Quân Thiên biểu hiện không gì sánh được dễ dàng, mang cho hắn hít thở không thông áp bách, luôn cảm thấy sẽ bị một quyền đấm chết. Giờ khắc này. Thân thể của hắn cùng Thiên Vương dị tượng hòa làm một thể, chiến lực nên đón đại bạo phát, cùng quân thiên triển khai chém giết gần người. Còn thấy không rõ trận tướng, còn tới. Quân thiên con ngươi lạnh lẽo, tinh khí sôi trào, mỗi một quyền cũng vạch ra vạn đạo quang trạch, giống như là tuệ tinh đánh vỡ đại địa, chấn áp cùng thế hệ bất kỳ thể chất. Hắn không cần bất luận cái gì xinh đẹp thủ đoạn, chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về phía trước tấn công mạnh. Thiên Vương thể toàn thân run rẩy dữ dội, vạn đạo vết tích cường thế phát triển, hắn không cách nào không hợp tối thượng, rất nhanh thân thể bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang, một cánh tay bị quân thiên sống sờ sờ xé toang. A. Đây là khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, cánh tay cho đẫm máu xe toang, bạch cốt âm u chảy máu, hình ảnh dị thường dữ tợn. Đã cho ngươi biểu diễn cơ hội, nhưng là thể chất của ngươi không được, quá yếu, tiểu long vương đều có thể đánh nổ ngươi, thu hồi ngươi ngạ mạn, đem ngươi mệnh luân tới ra, ta muốn thấy xem thiên tộc mạnh nhất truyền nhân, có thể không, có thể đỡ nổi ta một quyền. Quân Thiên mang theo đổ máu cánh tay, lui trở về tại chỗ, rất bình tĩnh mở miệng. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 345, cử thế giao chiến. Quân Thiên mang theo đống máu tay cụt Lạnh Lung nhìn xuống Thiên Nguyên, nói ra ngữ để hắn làm thật khó lấy chịu được. "Ngươi cuồng vọng." Thiên Nguyên tay đổ máu, bạch cốt âm u có thể thấy được, thở dốc nặng nề không gì sánh được, nhìn qua Quân Tiên mang theo cánh tay, miệng bên trong phát ra như dã thú tiếng gầm. 9000 năm ngủ say, lại một lần nữa tỉnh lại cảnh còn người mất, Thiên lão cũng già yếu, vốn cho rằng sẽ viết lên thuộc về mình thời đại, quát tháo thiên hạ, lại không nghĩ rằng tao nộ tuyệt thế cường địch. Cả tòa lôi đài cũng run rẩy lên, vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên vương thể cứ như vậy bị đánh xuyên, nếu không phải vừa rồi Quân Tiên lưu tỉnh, hắn đã chết mất. Chiến lược của hắn không khỏi quá kinh khủng. Các ngươi không thấy được sao? Vân Thiên đã hạ thủ lưu tình, nếu không Thiên Vương thể đã bị toàn diện vỡ nát. Đúng vậy à? Tại loại này siêu cấp tợ săn trước mặt, coi thường địch nhân chính là đi mất mạng. Đỉnh Phong Chi tranh một chiêu cũng có thể hợp lại ra sinh tử. Vân Thiên không phải là có thể chém giết tiểu Long Vương tuổi trẻ cự đầu. Quá cường đại, ngoại trừ Man Trần Tiên, ai còn có thể đắp lên qua hắn phong thái? Phảng lặng diễn võ trưởng rất nhanh linh động, thiên nguyên quá kinh thường. Theo thực chất bên trong xem thường sinh mệnh khởi nguyên đường. Nhưng là hiện tại đến xem, tổ tiên đường nục thân quả nhiên là người tiên. Nếu như người người có thể đi đến sinh mệnh khởi nguyên đường, thật là là bực nào rầm rộ. Đừng nói bọn hắn, tất cả lớn đỉnh tiêm cường tộc đã bắt đầu toàn lực vơ vét liên quan tới tổ tiên đường tu hành thiên trường, càng muốn hơn thành lập nghiên cứu cơ cấu, nếm thử lục lọi ra một con đường. Đặc biệt có nhiều địa vị rất lớn cường giả trong bóng tối cùng trương viễn sơn giao lưu, đòi hỏi phương pháp tu hành đánh ra mới là hy vọng. Thanh nguyên giàn mua cười một tiếng, chỉ cần quân thiên toàn diện thắng được, loại kia lực ảnh hưởng sẽ là không có gì sánh kịp, bởi vì sinh mệnh khởi nguyên đường đã được chứng minh, cho dù là tương lai không cách nào nhập đạo cũng cuối cùng bị tất cả tuyệt đỉnh cường tộc coi trọng, từ đó triển khai mở rộng. hắn tin tưởng cái này một mảnh hòa, sớm muộn sẽ cháy hương hực, truyền khắp nhân tộc bộ lạc, kéo dài tổ tiên thời đại khai sáng sinh mệnh khởi nguyên đường. với anh, thương khung là tút thanh thế đại bạo phát, che giấu hết thể tiếng gò nào, trọng thương thiên nguyên theo trong thất bại đi tới, thân thể như là bị thần ma phụ thể, quân quận tụng kinh âm như là sóng lớn phun trào, ảo diệu hùng vĩ như thiên, như là chết đi thiên vương tại trong hư không động chân kinh, tỉnh lại ngủ say chiến thể, tỉnh lại ngủ đông chiến huyết. thiên nguyên chiến lược thời gian ngắn nên đón kịch liệt bạo phát. Giữa lúc giơ tay nhấc chân áp lực vạn trọng, sau đầu hiển hóa mệnh luân hợp làm một với hắn, như là hóa thành tuyệt đại thiên vương. Đây là Thiên Nguyên cường thịnh trạng thái, tay cột không ảnh hưởng hắn chân thực chiến lực, phía sau bước hơi ra hùng vị ấn quyết, ngăn chặn tương cung, bao phủ lôi đài. Thiên vương ấn. Thiên tộc đại đạo thánh bảo là Thiên vương ấn, mạnh nhất thần thông cũng là Thiên vương ấn, một khi đánh ra đến thần uy mênh mông của quận, sáng chói đại ấn chưa từng đè xuống, thì là cùng Thiên Nguyên hợp nhất. Quân Thiên đứng ở tại chỗ, hơi tia không nổi, cho Thiên Nguyên đầy đủ thời gian thôi động. Rang rắc. Thiên Nguyên toàn thân bộc hơi xuất đạo ngẩn độc thân khi thì hóa ấn, khi thì hóa người, hư không lúc sáng lúc tối, mỗi đi một bước cũng trên lôi đài lưu lại rất sâu dấu chân, rất khó tưởng tượng trạng thái của hắn bây giờ, giống như là phát cuồng tiền sử cự thú, quyền ấn hung vĩ, dâng chào ra ngàn vạn trọng tiểu ấn, sắp xếp tại trong hư không. trong lúc nhất thời vạn ấn hoành không, tổ hợp mà thành một mảnh vực trường thời không, mỗi một chiếc đại ấn cũng giống như đại sát khí, lấp lóe bảo huy. giết! thiên nguyên giống to, vạn thanh đại ấn đánh phía quân thiên, tính cả hắn đi theo quét tới, hư không cũng bị xé nứt. đặc biệt hắn cực hạn cuồng bạo trước mắt, phía sau dâng lên to lớn thân ảnh. Như ấn, Như thiên, giống như là triệu hoán mà đến đại đạo thánh bảo hình chiếu, bạo dụng ra mơ hồ thánh uy. Cường đại, cực hạn cường đại. Ngân Thánh Hạo sắc mặt nghiêm túc, Thiên Nguyên chiến lực tương đương không hợp thói thường, tựa hồ có tạo nên đạo gia thánh thai tiềm chất. Nhưng mà sau một khắc, hắn rình mò đến Quân Thiên tiềm chất, nhục thân mệnh luân đồng loạt nở rộ, chảy ra sinh mệnh bản nguyên, đỉnh đầu cũng phun ra một đạo huyết quang, hóa thành tương long, tọa lạc ở trên đỉnh đầu, nhìn xuống bát hoang. Ngân Thánh Hạo mí mắt hơi nhạy, hắn thấy không rõ lắm càng nhiều hình ảnh, Quân Thiên nhục thân quá thần bí. Quân Thiên nâng quyền oanh thiên, đầy người mệnh luân chấn động và đạo quang mang lấp lõe tan vỡ đầy trời đại ấn long quyền chấn tại thiên nguyên trên lồng ngực thân thể của hắn mãnh liệt rung động nhưng là chưa từng toàn diện sụp ra thiên vương ấn cuối cùng không thể coi thường trận một kích chí mạng vậy mà không có sụp ra quân thiên tại nói thầm rơi vào thiên nguyên trong thai chính là vô cùng nục nhã đầy ngập chiến huyết sôi trào phát họa ra thiên vương hình chiếu uy ra càng hung ác điên cuồng một quyền chiêm chiếp. quân thiên một cái khác quyền đánh ra quyền ấn xích hồng như máu như là thánh lô dựng dục ra thần thú một đầu thần hoàng vũ cánh bay lượng bắn tung tóe hào quang cấp tốc phóng đại chật ních hư không hoàng thiên ấn Quân thiên giống to, lấy vạn đạo thể làm căn cơ, nhục thân mệnh luân làm sinh mệnh chi nguyên. Phía sau bảy biện gia rộng lớn cự nhân thân ảnh, nhưng chỉ vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, chính là đè xuống khủng bố sát phạt. Làm sao có thể? Thiên Tuấn Đức cái chán cũng toát ra mồ hôi lạnh, có chút không chịu nổi áp lực tâm lý. Thần Hoàng liệt không, Thương Long xuất hải, hai môn thần thông đỉnh phong tạo cực, Long Phượng chỉnh tưởng, nhưng lại sát khí vạn trọng, một đầu vạch phá bầu trời đánh giết Thiên Vương dị tượng, một đầu chấn ở trên lồng ngực của hắn. Không, Thiên Nguyên Thê lương gầm thét, dốc hết toàn lực chống lại, muốn lật về cục diện, nhưng là không có hy vọng thời khắc mấu chốt bắn ra mà đến dị tượng vương xuống đến nguyên ngông như biển uy áp đây là cái gì dị tượng hắn khó mà chống lại không cách nào ngăn cản dùng hết hết thể cũng không thay đổi được cái gì mạnh nhất hình thái trực tiếp bị đánh bạo thân thể luyện ở góc lôi đài đâm vào năng lượng quang cháo lên a phốc. thiên nguyên ho ra đầy máu té lăn trên đất tóc thay bù sù nhục thân nhuốm nước thiên vương thể bại toàn trường sôi trào quá thô bạo cùng trực tiếp hai đại thần thông minh đi lên trọng thương thiên nguyên một đám thiên tộc cường giả vội vàng chạy lên đi lo lắng quân thiên hạ đầu thủ cấp tốc đem thiên nguyên theo trên lôi đài kéo xuống Khụ khụ, bất quá hắn liên tiếp ho ra máu, lồng ngực đã sụp đổ, kém chút xuyên thủng sau ngực, khí tức suy bại một màn lớn. Một số người kinh hãi, ngủ say 9000 năm chiến thể khôi phục xuất quan cứ như vậy bị thua, nếu như đang tiến hành một hiệp, hắn rất có thể bị quân tiên cho trực tiếp đánh chết. Tổ tiên đường thể sắc vô địch, còn cần nghi ngờ sao? Diễn võ trường khí phân trở nên cổ quái, có người kính trọng, có người sợ hãi thản phục, có người đố kỵ, có người phát ra sát ý, cục diện trong lúc nhất thời không gì sánh được kiềm chế, tất cả phong bạo cũng phun trào hướng lập trên lôi đài thiếu niên tóc xám. Thiên tộc cường giả lấy ra bảo đàn tan ra phun trào đến Thiên Nguyên thân thể bên trong chữa thương cho hắn, sắc mặt khó coi, tốn hao đại đại giới tỉnh lại Thiên Nguyên xuất quan, kết quả dạng này kết thúc. Người này đục thân vô song, càng tu ra thần bí dị tượng, muốn đánh bại hắn, cần phải đi tiên nhân động mười người. Thiên Nguyên ngắn ngủi nhục nhã, tiếp theo khôi phục như thường, hắn không nói gì thêm, cực hạn tiềm năng đại bạo phát, bại liền bại. Giang giác, hùng quan một tòa to lớn hành cung bên trong, thiên lão tóc bạc như tuyết, kim bảo gia thân, như là lao tiên ống ngay tại nơn bút vẽ tranh, mỗi một kích cũng đạch ra thâm thúy đại đạo phát tác. Nhưng tại thời khắc này trong tay kim bút đứt gãy, hắn tay háo hất lên kích rách ra nhanh hoàn thành tranh thủy mặc, chậm rãi ngồi xuống đến nhắm mắt lại, trong đầu dần hiện ra quân thiên phía sau bắn ra kim sắc thân ảnh. Đây không phải là cường giả dị tượng, không phải truyền thừa thần thông dị tượng, mà là quân thiên chính hắn. Sinh mệnh khởi nguyên đường, cái tôn bản thân sao? Thiên lão mở mắt, nóng nhìn bắc cực đại địa, nhũ mày, tự lầm bẩm, ngủ đông người liên minh vẫn tồn tại sao? Trong đầu của hắn không khỏi hiện ra một thân ảnh, năm đó trương viễn sơn liên hợp tất cả đại quân việt thành lập niên cứu cơ cấu. Tiên nhân động sẽ không để cho thứ hai con đường xuất hiện trong mắt thế nhân, ảnh hưởng nhân tộc bộ lạc đại thế. Nguyên bản tiên lão coi là muốn buộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian, nhưng kết quả tiên nhân động nội bộ cũng không phải là ngoại giới nghe đồn là trương viễn sơn liên hợp các lộ quân phiệt bức bách. Đã từng có một vị cực độ thần bí lao nhân leo lên tiên nhân động, xảy ra chuyện gì không rõ ràng, nhưng có thể để cho tiên nhân động ngậm miệng không nói, đủ để chứng minh người này cường đại. Về sau tiên lão trong bóng tối rõ xét, tựa hồ người này cùng ngũ đông người liên minh có quan hệ. Phong vương người còn có đường khác có thể thực hiện sao? Thiên lão lẳng lặng trầm tư. Quân tiên hoành không xuất thế, phía sau đến cùng đứng đấy hạ người gì? Có thể nuôi dưỡng được bực này cái thế anh kiệt, có thể hay không cùng tổ chức này có quan hệ. Nguyên bản hắn muốn xuất thủ chấn áp tư thấm, cha hỏi ra quân tiên theo hầu, chỉ bất quá trở ngại băng lão chỉ có thể coi như thôi. Tiên nhân động, 33 trọng thiên tiên phủ. Màn Trần Tiên đang xếp bằng ở vô thượng đạo phủ bên trong, không gì sánh được khát vọng trải vượt ra 33 trọng thiên ảo diệu, mỗi ngày hao tổn tài nguyên là thiên văn số lượng, dù sao muốn gắn bó bực này động phủ vận hành, đại giới quá đắt đỏ. Tổ tiên đường đã thắng được. Màn Huyền đi tới, đưa lên hư không bảo kính bày biện ra quân thiên cùng thiên nguyên một trận chiến tổ tiên đường ngục thân cường đại là sự thật cái này thiên nguyên cũng quá khinh thường vân thiên dị tượng có chút ý tứ hoàng kim pháp tướng là chính hắn hắn cho là mình có thể vô địch hết thảy trưởng khống vạn đạo sao buồn cười man trần tiên lắc đầu không tán đồng sinh mệnh khởi nguyên đường đại đạo cần kính sợ khả năng thu hoạch đại đạo tẩy lễ tất nhiên đây cũng là sinh mệnh khởi nguyên đường cùng hiện thế đường trên căn bản khác biệt năm đó trương viễn sơn kết quả nghiên cứu hắn toàn bộ cũng vượt qua trần tiên đến lượt ngươi xuất thủ tổ tiên đường thần thoại cần kết thúc man huyền nói cũng không khỏi đến hồi tưởng lại vài ngàn năm trước, tiên nhân động thần bí khách đến thăm, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Thiên tộc không phải muốn kết thúc bọn hắn sao? Man Trần Tiên nếu mày nói, Thiên tộc Thánh huyết trì bên trong còn nằm ba vị tuyệt thế thiên vương thể, đặc biệt có một vị là hùng quan người khai sáng người thần, nhường bọn hắn xuất quan không được sao? Ngủ say như thế xa xưa anh kiệt, một khi xuất quan hao tổn giả quá lớn. Man Huyền lắc đầu nói, ngươi vẫn là tự mình đi một chuyến, dù sao lần này siêu cấp đại chiến ngươi không có xuất thủ, có chút chỉ trích, điểm ấy thật không tốt. Ngươi trong thiên hạ biết cái gì? Ta làm việc còn cần hướng bọn hắn giải thích. Man Trần Tiên như là không hỏi thế sự tiên nhân, cả ngày xếp bằng ở 33 trọng thiên vô thượng đạo phủ bên trong, thần du thái hư, cảm thụ tổ tiên vĩ đại, trí cao đại đạo ảo diệu, không khỏi đang nghĩ, vũ trụ sự minh mông, thiên lao đây tính toán là cái gì? Trần Tiên. Man Huyền chứng mắt, biết hắn bởi vì thiên tộc muốn xuất thủ từ đó bất mãn, bất quá quân thiên cường đại đã không cách nào ngăn được, coi như thiên tộc tỉnh lại ngủ say tuyệt thế thiên vương thể, cũng cần thời gian. Tốt a, vậy ta liền thuận đường đi một chuyến. Man Trần Tiên đứng dậy rời đi 33 trọng thiên đạo phủ đặt về siêu cấp hư không trùng động bên trong, lên đường chạy tới hùng quan. Linh khí hồi phục, thôi diện internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 346: Kinh thiên đánh cược. Thật có lỗi, đệ tử của ta lại thắng. Trương Viễn Sơn tay háo hất lên, lấy đi 60 tích thánh nguyên dịch, tính cả vừa rồi thu hoạch đẳng đẳng 90 tích. Thiên Tuấn Đức trong lòng cũng đang chảy máu, cho dù hắn là tộc đàn chi chủ, cũng gian nan hướng ra tộc bàn giao. Có ít người sắc mặt cổ quái, thế nào cảm giác Trương Viễn Sơn là tới làm phu năng quản. Tầng cao nhất khu vực khí phân vô cùng lạnh các tộc thủ lĩnh sắc mặt âm tình bất định tổ tiên đường cường đại bọn hắn toàn bộ đều thấy được nhưng là đã từng bọn hắn trong tộc anh kiệt tu hành đến long tượng lĩnh vực mặc dù thể chất xuất chúng nhưng cùng quân thiên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh hẳn là mấy ngàn năm phằng lặng trương viễn sơn lại có đột phá mới mới bồi dưỡng được hiện tại quân thiên một nhóm lao ngoan đồng đi tới cùng trương viễn sơn kết giao tình đòi hỏi phương pháp tu hành nguyên bản bọn hắn coi là trương viễn sơn sẽ mở ra giá trên trời ai từng hướng hắn cực kỳ quả quyết liền đưa ra cái này nhân tình chúng ta nhớ kỹ vị cương giả này trịnh trọng cảm ơn biểu thị thời khắc mấu chốt sẽ đứng ra nói chuyện. Trương Viễn Sơn rất bình tĩnh, hắn tại khởi nguyên kinh bên trong trải ra hữu hiệu hơn phương pháp tu hành, những thứ này hỏa chủng truyền xuống, tin tưởng những thứ này, tộc đàn rất nhanh hội triển mở thí nghiệm, có lẽ tương lai mấy chục năm có thể đi ra một nhóm anh tài. Các ngươi nói, Vân Thiên cùng Vân Phi có phải là cùng một người hay không? Thời gian này, Kim Dương Động Thiên cùng Huyền Môn Động Thiên cường giả ngồi cùng một châu chỗ nghị luận, Vân Thiên, Vân Phi, Vân Địch, cái này quá xảo hợp đi. Đặc biệt bọn hắn đi đều là sinh mệnh khởi nguyên đường. Dựa vào mười báo lên nói, Là Đinh Dương Vinh đem Vân Thiên xung quân đến Tổ Sơn, này mới khiến hắn tu luyện Tổ Tiên Đường. Nhưng là có một chút khó mà phủ nhận là, Vân Thiên đồng dạng đến từ Bắc Cực, thân phận đồng dạng thần bí, cùng hắn đồng hành từ thấm cũng không phải có thể tùy tiện vọng động. Khó nói a, ta không ngừng dùng tiên mục liếc nhìn, không có phát hiện bất kỳ mánh mối. Có cường giả như mày, nói, rất không có khả năng là Vân Phi a. Thiếu niên thần thánh cùng tầng cao nhất oan nhân dính dáng đến quan hệ, hắn dám ra đây xuất đầu lộ diện. Tâm tình của những người này ngưng trọng, lời này cũng có lý, tóm lại năm đó ân oán gián đoạn, tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại tương phản hiện tại quân thiên đã chấn áp toàn bộ diễn võ trường buồn cười là quân hậu tranh bá chiến còn không có chính thức tổ chức hiện nay cựu đại lôi đài trống rỗng chỉ có quân thiên đứng ở đổ máu trên lôi đài ngay tại nhìn xuống tứ phương ta nói tiêu đức ngươi chớ mặt đen lên muốn hay không ngươi lại bảo người đến chúng ta lại cược một trận trương viễn sơn phát hiện thiên tuấn đức ánh mắt không đúng ngươi chớ khi người quá đáng thiên tuấn đức hai mắt mở to lạnh giọng nói tộc ta cũng có tiểu tổ có thượng cổ tự phong tuyệt thế yêu nghiệt ngươi hẳn là biết sự đáng sợ của bọn họ đừng ép ta đem bọn hắn tỉnh lại ta không có bức ngươi a muốn đánh liền tỉnh lại đi thôi. Trương Viễn Sơn chỉ vào hắn, nói, Tiểu Đức không phải ta nói ngươi, ta cũng cao tuổi rồi, sống không được mấy ngày, đừng với ta ồn nào. Nếu không ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Trung quanh Lão Cường giả ra mặt hung hăng vừa rút, Thiên Tuấn Đức xem như xui xẻo tận cùng, đụng phải một vị đại nạn sắp tới tiên điên, cũng có thể cùng tiên lão làm một cuộc. Đến a, ta sợ ngươi a. Thiên Tuấn Đức triệt để nổi giận, hôm nay liền xem như liều cái trọng thương, cũng muốn lật tung Trương Viễn Sơn, điểm diệt tổ tiên đường nhất mạnh. Cãi nhau, còn thể thống gì? Một vị khí tức kinh khủng áo vải lão giả từ trên trời giáng xuống ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút Trương Viễn Sơn, nói: "Mấy ngàn năm không thấy, Trương Viễn Sơn ta còn tưởng rằng ngươi cách xa hồng trận, năm đó bại rơi mất liền bại rơi mất, ngươi còn muốn làm gì? Một lần nữa thiêu đốt không cách nào nhập đạo phế đường sau. Tầng cao nhất khu vực chấn động, số lớn cường giả đứng lên, hướng về phía Man Huyền hành đại lễ. Tiên nhân động cường giả tới, biểu thị Man Trần tiên đến rồi. Cảnh Châu bọn hắn cũng tranh nở nụ cười gằn, chí cao đạo thống truyền nhân đã tới, như vậy một trận chiến này cũng nên kết thúc à. Ai nói lão tử bại rơi mất, cái nào đồ chó hoang nói? Trương Viễn Sơn cũng sẽ không lung chiều hắn so năm đó thanh nguyên còn muốn bá đạo, cả giận nói, không thấy được lao tử đệ tử đang trên lôi đài quét ngang, không phục liền đi qua đánh, không có bản sự liền ngậm miệng. người làm càn. man huyền giận tí mặt, cùng thiên tuấn đức liên thủ bước ép tới, hai vị trí cường tộc quần hậu đại liên thủ tạo áp lực. nhưng mà trương viễn sơn trầm ổn đứng lên, như là vượt qua sinh mệnh trưởng hà đi ra vô thượng cự đầu, thể nội truyền ra minh mông khởi nguyên nào diệu, chí cao sinh mệnh cấp độ. ta nói sai sao? trương viễn sơn lạnh lùng nói, chín tích thánh nguyên dịch chính là chiến lợi phẩm, không phải liền là chín tích thánh nguyên dịch sao? đến ngươi ta đánh cược. Ta xem một chút ngươi đến cùng có thể hay không mang đi một dọn. Man Huyền dựa vào quả lớn, Man Trần Tiên xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. đệ tử ta đột phá cần thiết tích lũy đủ rồi, đưa cho ta ta cũng không cần. Trương Viễn Sơn đặt mông ngồi xuống, giống như là cái lao vô lại. Hắn sợ, tại nhượng bộ, lo lắng kiếm không dễ đến tài nguyên bị đoạt đi. Thế nhưng là hắn coi là bại rơi vân thiên có thể còn sống rời đi lôi đài. Tương lai đánh vỡ không cách nào nhập đạo ma chú sao? Man Huyền ở trong lòng ám ngữ, chợt âm thanh lạnh lùng nói, không dám cũng không dám lấy đi ngươi thánh nguyên dịch đi cho vân thiên nhặt sắp đi. Ngươi còn chớ kích ta. trương viễn sơn sắc mặt lạnh xuống, là ngươi không dám đánh cược, ta chỗ nào kích ngươi rồi. man huyền không cần khách khí với trương viễn sơn, dựa vào vô cùng lớn, rất có một phen trưởng không hết thệ tư thái. ngươi thật muốn đánh cược? chớ như là lần trước bị tầng cao nhất quan nhân bị hù tái mặt. trương viễn sơn nhường man huyền tức giận, như là bị dẫm lên cái đôi lá hổ, lạnh giọng nói, ngươi muốn đánh cược như thế nào? các ngươi tiên nhân động có một khối đại đạo tiên thiết, lấy ra cùng ta đánh cược. trương viễn sơn mở miệng, man huyền mí mắt hơi nhảy. Đại đạo tiên thiết giá trị khó mà cân nhắc, dung luyện đến bất kỳ trong binh khí đều sẽ uy năng tăng gọn. Thuộc về tiên nhân động chuyên môn thánh liệu, bất quá tiên nhân động chỉ còn lại như thế một khối. Tố Dan chuẩn bị dùng để làm man trần tiên rèn đúc bản mệnh thần binh. Nhìn thấy Man Huyền trầm mặc, Trương Viễn Sơn cười nhạo. Man Huyền hai mắt mở to, năm đó bị tầng cao nhất ngoan nhân dọa lui, lúc ấy thật sự là hắn vô cùng mất mặt. Về sau biết vị này đến từ phế tích chỗ sâu, cũng không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng là hắn sẽ sợ sợ Trương Viễn Sơn. Ngươi có tài nguyên cùng ta đánh được sao? Man Huyền hỏi. Chín tích thánh nguyên dịch cộng thêm chân long thánh dược tinh hoa, trương viện sơn ném ra một cái bình, xúc lên hậu kim huy cuộn cuộn, dâng lên một đầu mơ hồ chân long, xuyên qua thương khung, vẩy xuống nguyên mông chân long bản nguyên, chân long thánh dược. nơi này cường giả đỏ mắt phát tím, đồng loạt nào tới, giống như là một đám lao thỏ, kém chút đưa tay cướp đoạn. lao giả này khó nói sống thêm đời thứ hai. thiên tộc lão ngoan đồng thầm kêu một tiếng không tốt, trương viện sơn thu hoạch đại tạo hóa, luyện hóa chân long thánh dược, còn thừa lại tám tích bản bệnh tinh hoa. thoạt đầu phiến khu vực này sát ý cuộn cuộn, nhưng khi đám người đi theo nghĩ đến điểm ấy, toàn bộ cũng sợ hãi nếu quả như thật sống thêm đời thứ hai, tại hùng quan ai có thể đỡ nổi hắn? những vật này là tốt, nhưng là, man huyền như mày, bởi vì còn chưa đủ, bọn hắn có thai dưỡng thánh nguyên dịch khoáng mạch, còn có hoàn chỉnh thánh dược, những vật này rất khó giao dịch đến đại đạo tiên thiết. quên đi. trương viễn sơn lắc đầu, nói, không dám cũng không dám, kéo cái gì nhạt? ngươi. man huyền trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trương viễn sơn, lại lướt qua trên mặt bản tài nguyên, hắn xác định những tư nguyên này tuyệt đối là lưu cho quân thiên nhập đạo. nếu quả thật nhường quân thiên còn sống rời đi lôi đài, hậu quả rất nghiêm trọng hắn cắn răng gật đầu đồng ý người nơi này cũng vỡ tổ còn có thọ nguyên khu kiệt lão cường giả nhiều lần đi tới cùng man huyền kết giao tình hiện nhiên muốn đợi chờ man trần tiên thắng được về sau mua sắm chân long bảo dịch kéo dài tính mạng man trần tiên đến rồi giờ này khắc này một thì tin tức nặng ký truyền khắp diễn võ trường, ngắn ngủi phẳng lặng tiếp theo bộc phát ra ngập trời xôn xao tất cả người xem cũng điên cuồng trời ạ man trần tiên thật tới muốn cùng tổ tiên đường anh kiệt triển khai quyết đấu sao vẫn là tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch đã có đệ tử chạy tới hung quan nếu như tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch thiên nhân động nhất mạch sinh mệnh khởi nguyên đường nhất mạch cộng đồng triển khai quyết đấu, mới là cấp cao nhất. Tầng cao nhất nguyên nhân nhất mạch không có tin tức gì, Man Trần Tiên là muốn cùng Vân Tiên quyết đấu, đây là hiện thế đường cùng tổ tiên đường mạnh nhất đọ sức, ai mạnh ai yếu, hôm nay liền có thể công bố án. Như thế đặc sắc đại đối quyết, bao nhiêu năm không có ra đời, Vân Tiên cường đại vô cho hoài nghi, Man Trần Tiên vô địch thần thoại càng không cần nghi ngờ. Thần thoại cùng thần thoại ở giữa quyết đấu. Đại tin tức, thần châu các nhịn không được, mở ra đỗ bàn. Cả tòa hùng quan cũng hưng động, lực ảnh hưởng vô tiền khoáng hậu, tổ tiên truyền nhân quyết đấu bất bại thần thoại chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ thật sâu khiên động thế tâm thần của người ta bệnh hùng quan khắp nơi số lớn bê quan lão ngoan đồng đồng loạt đi ra một nhóm tiếp lấy một nhóm chạy tới tầng cao nhất khu vực hùng quan đương nhiệm tam đại người hộ đạo đều là đạo trạng đông vực tất cả lớn cổ lão thế gia nhận được tin tức đón sung mà đến diễn võ trưởng khí phân đã leo lên tới được đỉnh phong đến rồi giờ này khắc này một vị bạch di bạch hải thiếu niên linh hoạt kỳ hảo tuyệt thế thân thể mông lung nhàn nhạt xương trắng dạo bước tại giữa thiên địa thể nội thời khắc truyền lại ra thiên nhân tụng kinh thanh âm hắn tới hắn ruốt cuộc đã đến Vô địch thần thoại có thể hay không đánh vỡ. Thần Châu các cường giả cuống họng cũng hà khắc, hô hào khắp nơi tham dự vào đổ bàn bên trong. Hiện nay nhấp nô linh thai thạch đã phá mười ngàn vạn, vẫn còn lấy tốc độ khủng khiếp leo lên. Thần Châu các tự mình đại lý, bỏ mặc ai thắng ai thua, cũng có thể rút ra đến kết xủ tiền thuê. Vân Thiên. Âm vang ở giữa, Thanh Nguyên lời nói truyền đến, ngươi đã thắng 2 trận chiến lớn dịch, theo lý thuyết Man Trần Tiên không có tham dự dự thi chiến, không có tư cách đánh quân hậu tranh ba chiến, có muốn hay không cùng hắn giao phong, cái này muốn nhìn ngươi ý tứ. Man Trần Tiên nhìn về phía Thanh Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Ta liền điểm ấy đặc quyền cũng không có. Không sao cả." Man Huyền lạnh lùng lời nói truyền đến, chờ đợi quân hậu tranh bá chiến kết thúc, Man Trần Tiên cùng Vân Tiên lại quyết sinh tử, chính là không biết Vân Tiên đến lúc đó còn dám hay không. Thanh Nguyên nhíu mày, hắn không muốn để cho Vân Tiên cùng Man Trần Tiên va chạm, một khi thua trận sinh mệnh khởi nguyên đường ảnh hưởng sẽ rất xuống. Cái gì gọi là lại quyết sinh tử, lời này lão phu nghe không nổi nữa. Đông nhiên ở giữa, Nguyên Thần ba động truyền đến, Man Trần Tiên không có dự thi quyền, chuyện đương nhiên muốn rời khỏi, tương lai Vân Tiên phải chăng nên chiến cái này muốn nhìn ý nguyện của hắn, không cần như thế bức bách. Không tệ, Vân Thiên hiện tại cao cao tại thượng, là hùng quan chấn thủ sứ, nhưng là Man Trần Tiên không kích thước chi công, có tư cách gì cùng Vân Thiên đánh một trận đàng hoàng? Thân là tiên nhân động tuyệt đỉnh kỳ tài, siêu cấp đại chiến không thấy tăng hơi, ta nhìn hắn đều không có tư cách bước vào hùng quan, càng không có tư cách cùng chấn thủ sứ đại nhân giao thủ. Không tệ, cái gì tiên nhân động, mạnh nhất truyền nhân lại không thể chấn thủ biên giới, bồi dưỡng bắt đầu có ý nghĩa gì? Liên 444 một cái ngón tay cũng không sánh nổi. Liên tiếp có lệnh lùng lời nói truyền đến, bao hàm một loại nào đó ám ý, không biết là ai tại bí mật truyền âm đưa tới sự vang dội rất lớn, đem Man Trần Tiên đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 347, quyết đấu Man Trần Tiên. Tô trưởng thanh nhíu mày, lời này nghe là rẻ pha Man Trần Tiên, kỳ thực đem Vân Thiên nhấc đến quá cao, cố ý ở chỗ này kéo cửu hận. Lớn như vậy diễn võ trưởng có chút phảng lặng, trong sân hùng quan đại tướng nhao nhao nhìn chăm chú vào Man Trần Tiên, hắn không chỉ có không có tham dự siêu cấp đại chiến, càng không có tham dự phản đi săn hành động. Cái này không có chút nào kích thước chi công Man Trần Tiên. Thế nhân phải chăng đối với hắn quá mức thần thoại. Man Trần Tiên là từ xưa truyền thừa danh hào, không thể đại biểu bọn hắn đời đời đều có thể cử thế vô địch. Quân Tiên nhìn về phía Man Trần Tiên, nghĩ biết hắn ứng đối ra sao. Xem ra có người đối ta rất có ý kiến. Man Trần Tiên đi lại nhẹ nhàng, bạch y bạch hài, như là không nhiễm phạm trần chi tiên, thân thể mông lung mỏng manh xương trắng, siêu nhiên tại thế. Ta vốn khinh thường cùng thế nhân tranh luận cái gì, nhưng đã có người ở ngay trước mặt ta nói ra bực này ngôn luận. Xem ra, ta muốn đi một chuyến chiến công bi. Hiện ra cho thế nhân nhìn một chút chúng ta tiên nhân động lực đại đệ tử kinh lịch tản khốc huấn luyện man huyền hư lệnh tay áo hất lên đem man trần tiên đưa đến chiến công bi ông tu hành cường đại người xem nhau nhau bộ phát thần hồn nóng nhìn chiến công bi quân tiên cũng bắt đầu dùng hư không bảo điện tiến hành quan sát man trần tiên nam tại thanh đồng trên giường lớn mặc bảo nhi một cái lăn lông lốc đứng lên mắt to màu tím quan sát thông qua bảo kính liếc nhìn man trần tiên nàng nhẹ nhàng cọ sát răng lẹo lấp lóe quang trạch man trần tiên phong thái vô song óng ánh xương chán lóe ra thần hồn bản nguyên kĩ ức hướng chiến công bi chuyển vận đồng thời cũng không chút nào giấu giếm hướng thế nhân tuyên cáo. đó là cái gì huấn luyện? chơi ạ, kia là cổ xưa nhất sinh tồn huấn luyện, còn nhỏ liền bị nuôi thả tại man hoang đại sơn, kinh lịch sinh cùng tử tôi luyện, tại ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong triển khai trưởng thành. tại trong quần phong bạo vũ sông sáo, tại mênh ngông hoang thú quần bên trong chém giết, cái này tựa như là tổ tiên đường bồi dưỡng phương án. Tiên nhân động siêu nhiên tại thế vẫn là có đạo lý, đến nay còn đang tiến hành cổ xưa nhất cùng tàn khốc huấn luyện chính tự. ẩn ẩn đó có thể thấy được man trần tiên nhục thân cực hạn cường đại, mười tuổi đã xé sắc tiền sử cự thú. cường đại, cực hạn cường đại không nghĩ tới hắn kinh lịch nhiều như vậy, từ nhỏ cùng một đám tiên nhân động đấu đồng sông sáo tại Man Hoang Đại Sơn, mỗi ngày cũng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Hồng Quan đại nhân vật âm thầm kinh hãi, Man Trần Tiên theo 3 tuổi, 6 tuổi, 9 tuổi, 12 tuổi, cũng tại Man Hoang Đại Sơn một mình sinh tồn 3 tháng, mặc dù trong lúc đó có cường giả thủ hộ, nhưng đa số thời gian đều là hắn một mình sông sáo. Trương Viễn Sơn, ngươi cảm thấy chúng ta tiên nhân động kế hoạch huấn luyện, cùng ngươi đã từng thành quả nghiên cứu so sánh, ai càng hơn một bậc. Man Huyền cười lạnh, Man Trần Tiên thở nhỏ tại vô tận áp bách bên trong triển khai trưởng thành, tiềm chất không cần hoài nghi. Thiên Phú càng không cần hoài nghi. Loại huấn luyện này pháp môn rất không tệ, càng khuynh hướng sinh mệnh khởi nguyên đường. Cách nuôi mấy năm tẩy lễ càng là quan trọng nhất, có thể hoàn mỹ đem đủ thân tiềm năng khai quật ra. Trương Viễn Sơn đánh giá, hắn cho tới bây giờ cũng không có coi thường Man Trần Tiên, càng không có coi thường qua Tiên Nhân động. Man Trần Tiên đã sát Phong Tam Tinh Đại tướng, đệ xuống toàn trường lưu nôn vị ngữ, hình tượng của hắn càng thêm quang huy cùng sáng lạ, treo đến đếm không hết nữ tử mắt phun dị sắc. Thiên Vân, cái này Man Trần Tiên rất không tệ, nếu không, Hoa Tộc Lão Cường giả hỏi. Hoa Hiên Vận dung mạo tuyệt thế, eo thon nhẹ nhàng một nắm cơ thể tu trưởng thức tha, hỏa hồng tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, đạm mặt nói, ta suốt đời trí tại đại đạo, không muốn bị tục sự cuốn thân, rút ra sắp xếp thời gian một chút, ta muốn cùng vân thiên đánh một trận. hỏa tộc cường giả lắc đầu cười khổ, tiên nhân động đã tới, vân thiên có thể không có thể còn sống sót còn hai chuyện, tầng cao nhất ngoan nhân nhất mạch không có tới sao? trở về đến diện võ trưởng, man trần tiên nhìn về phía đinh dương vinh vị trí, đinh dương vinh hận không thể một bại hai quyết chết hắn, cho lão tử có cái dám quan hệ, huống hồ hắn xếp đặt tiến hội, an bài cấp cao nhất thu vương yến, chờ mấy ngày cũng không thấy ngoan nhân bằng dáng nói xong câu đó, hắn liếc nhìn quân thiên, hỏi, có đánh hay không? xem man trần tiên tư thái, hắn là hướng về phía tầng cao nhất ngoan nhân tới, chẳng qua là thuận đường giải quyết quân thiên. chờ ta một khắc đồng hồ. quân thiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc rời đi, nện bước đôi chân dài hướng về thần châu các phi nước đại. một đám người lơ ngơ, đây là đang làm gì? Tô trưởng thanh rất rõ ràng, quân thiên tại chơi đùa phát tài đại kế. hắn chạy trốn, nhận thua. có người âm trầm mở miệng, cảm thấy quân thiên đang trốn tránh, lo lắng chết trên lôi đài. ta áp chú man trần tiên. Ta áp chú 4444. Thần Châu các phương hướng, áp chú cường giả nhiều vô số kể, cách thật xa quân tiên thấy được Dương Tiêu đang cùng Thần Châu các cường giả nói dóc cái gì. Dương Tiêu hiện tại hối hận ruột cũng thành, mở ra đổ bàn là phát tài đại kế, lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới. Dương Tiêu cũng là hành động phái, hiệu triệu một nhóm quân bộ trưởng lão, hướng về Thần Châu các tạo áp lực, muốn phân đi bộ phận tiền thuê, bổ sung quân nhu chỗ tài nguyên dự trữ, là trận tiếp theo đại chiến chuẩn nhất chuẩn bị. Ta nói Dương Tiêu trưởng lão, mặc dù quân hậu tranh bá chiến là quân bộ cầm đạo tổ chức nhưng là cuộn bên ngoài đánh cược cùng các ngươi có quan hệ gì? làm ngươi không thể không tử tế. Thần Châu các cường giả nhao nhao nhức đầu, bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Tiêu dám can đảm hướng thiên hạ đệ nhất thương mình khai đao. Quân Thiên Tới biết rõ chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên ủng hộ Dương Tiêu, mở miệng nói, móc móc lục xoát mới cho một thành. Ta không đánh, nhường chính bọn hắn đi chơi. Cái gì? Thần Châu các cường giả tập thể tái mặt, trực tiếp kinh động đến Thần Châu các nguyên lão, bọn hắn đối với Quân Thiên Quang huy sự tích cũng nghe nói qua, thiên thượng cũng dám chém đầu cái này giữa thiên địa còn có hắn chuyện không dám làm đám người này mặt đen lên trải qua thương nghị quyết định cho bọn hắn ba thành tiền thuê nam thành quân thiên hừ lạnh các ngươi đây là tại cầm bản trận thủ sứ mệnh đi cược không cho nam thành ta liền không đánh dù sao ta không có bằng lòng man trần tiên tên vô lại này một đám nguyên lão mặt cũng sụp đổ tới tới lui lui thương nghị quyết định đều thối lui một bước cho bốn thành tiền thuê tất nhiên đây cũng là một bút thiên văn số lượng quân bộ trưởng lão thoải mái cười to hiện nay đổ bản cục diện mức đã đột phá năm triệu vẫn còn tiếp tục tiêu thăng Trên thực tế loại này quận bên ngoài đánh cực, Thần Châu các muốn rút đi một thành vất va phí, đó chính là 5000 vạn linh thái thạch, một khi náo không tốt cũng có thể báo tác đến 10000 vạn, đến lúc đó bọn hắn có thể phân đến 4000 vạn. Chư vị, Dương Tiêu mở miệng, đạt được 3 thành đã coi như là rất há, còn sót lại một thành là Vân thiên tranh thủ lại đây, theo Lý thuyết hẳn là cho hắn. Cái này, đám này quân bộ trưởng lão dựng dâu trừng mắt, vừa rồi muốn nói gì liền phát hiện quân thiên sử ở chỗ này căn bản không đi, ra mặt bọn họ hung hăng vừa rút, nổ lông dê nổ đến bọn hắn trên đầu. Tiên tâm đi chư vị trưởng lão cái này một thành là mọi người chúng ta vất vả phí. quân thiên ý vị thâm trường mở miệng. cái này. tốt tốt tốt. mười mấy vị trưởng lão thoải mái cười to, từng cái mặt mày hường hảo, nghĩ thẩm tiểu tử này thật biết giải quyết. dương tiêu con ngươi đảo một vòng, vấn đề này làm xinh đẹp là không nhỏ công lao, tìm cơ hội cho quân thiên tranh thủ một cái quân nhu trôi chấp sự thân phận. dương tiêu trưởng lão, làm phiền ngươi giúp ta đi áp chú. quân thiên đem thứ ba chiến khu cấp sạch tới tài nguyên toàn bộ giao cho dương tiêu, tiếp lấy hắn bay người cấp tốc rời đi. áp chú. dương tiêu ngẩng người, hướng về phía quân thiên bóng lưng hô, ta nói. Ngươi muốn áp người nào thắng? Quân Thiên một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất, tên chó chết này biết rõ còn cố hỏi. Còn sót lại quân bộ cường giả nội tâm sóng cả vận trượng, khó nói Quân Thiên nhận định hắn có thể thắng. Ngươi sẽ không phải thật muốn cùng Man Trần Tiên quyết đấu a? Mặc Bảo Nhi khẩn trương lời nói truyền đến chủ nhân, mau đưa Bảo Nhi thả đi. Ngươi nghĩ nha, đến lúc đó nếu như ngươi xong con bê, Bảo Nhi chẳng phải là muốn rơi vào Man Trần Tiên trong tay? Đi theo chết theo không phải buồn phận của ngươi sao? Quân Thiên cười cười, chủ nhân Bảo Nhi tại nghiêm túc nói với ngươi đâu, ngươi không biết tiên nhân động nội tình. Bọn hắn có 33 trọng thiên vô thượng tiên phủ, đã từng bồi dưỡng được tu thành 24 chư thiên cái thê anh kiệt. Mạc Bảo Nhi đối quân tiên xung kích tính rất lớn, càng khiếp sợ Mạc Bảo Nhi làm sao rõ ràng chuyện này. Bởi vì đã từng tu thành 24 chư thiên vô thượng anh kiệt, bị Tam đại vô thượng vương tộc tuyệt đỉnh anh kiệt cho liên thủ đánh chết. Mạc Bảo Nhi lời nói nghiêm túc, nói, kia là một trận siêu cấp đi săn hành động, Tam đại tuyệt đỉnh anh kiệt liên thủ lại ai có thể nổi. Nhưng cứ như vậy còn bị đời thứ nhất man trần tiên phán sát một vị. Sau đó Hai vị còn sống tuổi trẻ vương giả trọng thương sắp chết, mang về tin tức này, nói là tiên nhân động trưởng quản không lường được nội tình, 33 trọng thiên tiên phủ vẹn vẹn chỉ là thứ nhất. Quân Thiên hai mắt mở to, đời thứ nhất Man Trần tiên thật là kinh khủng, chết không được được vinh dự vô địch thần thoại, bất quá hắn càng là có không lường được nội tình, Quân Thiên càng nghĩ cùng hắn đọ sức một hai. Người không phải trở về. Vừa rồi trở về đến diện võ trưởng, Giang Ngưng Tuyết truyền âm tới, ngươi coi như cũng là gia gia của ta nửa cái đệ tử, cứ như vậy bị Trương Viễn Sơn làm vũ khí sử dụng, cân nhắc qua còn có thể quay đầu sao? Quân Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút Giang Ngưng Tuyết vị trí nàng có thể nghi ngờ sinh mệnh khởi nguyên đường nhưng vì sao muốn nhìn như vậy chở Trương Viễn Sơn theo Giang Ngưng Tuyết Trương Viễn Sơn lưng đeo mấy ngàn năm đeo danh khẳng định muốn xoay người trước khi Lâm Trung Huy Hoàng lên đường ngươi có thể đi ra ra người trước mộ phần hỏi một chút hắn càng chờ mong ngươi đi đến dạng gì con đường Quân tiên lạnh lùng truyền câu nói rõ ràng Giang Ngưng Tuyết bởi vì Bắc Cực tàn mạch quật khởi nàng có thể có thành tựu hiện tại đều là sơn trang lão nhân nguyên nhân Quân Thiên không có tiếp tục nói thêm cái gì chậm rãi hướng đi lôi đài thân thoại đại đối quyết toàn trường khí phân sôi chào tới cực điểm. Sinh mệnh khởi nguyên đường cùng mệnh luân khởi nguyên đường, kịch liệt nhất va chạm rốt cục tiến đến. "Tiểu ca, coi chừng." Diễn Võ trưởng cái nào đó bí phủ bên trong, Vân Tịch thanh tịnh hoàn mỹ mắt to nhìn về phía Quân Thiên, mảnh khảnh thân thể tại nhỏ xíu phát run, rất rõ ràng một trận chiến này độ khó. Vân Tịch một mực đều ở nơi này quan chiến, đỉnh đầu chìm nổi ngân sắc nguyệt bàn, phun ra nuốt vào thánh uy, thời khắc mấu chốt có thể đánh ra đi lận tung toàn bộ Diễn Võ trưởng. Quân Thiên trạm trên lôi đài, nhìn qua phía trước ngồi trên mặt đất Man Trần Tiên. "Đi mà quay lại, xem ra là nghi thông." Man Trần Tiên tính toán trên lôi đài, bàn tay lướt qua trường không, lấy năng lượng phát hỏa ra một trường cổ cầm, lộ ra man hoang ba đậu. toàn trường tu sĩ có chút ngợp bức, tình huống như thế nào? man trần tiên đang làm gì? đàn tấu một khúc lại mở đánh sao? mẹ nó con chim, cái này tạp bao tiêu ngạo thật lớn, còn muốn lấy đánh một khúc trợ trợ hứng? ta thế nào cảm giác tại phát động một môn kinh thiên động địa đại thần thông? tiên nhân động nội tình không lương được, khẳng định còn ẩn nút không muốn người biết tuyệt học. tại toàn trường ngợp bức trong ánh mắt, man trần tiên hai mắt khép hờ, hai tay rơi vào dây đàn bên trên, toàn thân mông lung xương trắng, linh hoạt kỳ hảo như tiên. Theo giờ khắc này bắt đầu, toàn trường an tĩnh quỷ dị.